lưu dụ cười lạnh đây cũng là cách hắn tỏ rõ với tướng sĩ bắc phủ minh ngược lại há chẳng phải là nuốt lời sao huống hồ hắn vẫn tin chắc rằng ta sẽ không còn giữ được mạng sống để quay về quảng lăng nữa nói như vậy cũng đâu có mất gì đâu vương hoàng nói sự việc sau khi phơi bày ra ánh sáng rồi tư mã đạo tử bị bức phải đưa lưu huynh lên làm kiến vũ tướng quân nhưng lại tìm trăm phương ngàn kế muốn lưu huynh lưu lại diêm thành thu thập tàn cục lưu dụ cười nói hắn chỉ muốn kéo dài thời gian để cho người của hắn có thời gian để thu thập ta thôi tống bi phong nói may mà vương tuần đại nhân phát hiện ra thủ đoạn của tư mã đạo tử đến cửa cầu kiến nhị thiếu gia thỉnh cầu nhị thiếu gia xuất đầu lộ diện đòi người trong lúc miền duyên hải phía đông đại loạn thảo phạt tôn ân là đại sự hàng đầu lại thêm áp lực từ phía phật môn làm cho tư mã đạo tử dù cường hành đến đâu cũng không thể không khuất phục chính thức hạ lệnh cho tiểu dụ ngươi danh chính ngôn thuận tham gia hành động thảo phạt giặc cướp vương Hoàng vui vẻ nói ta theo cha đến bái phòng thứ sử đại nhân nhờ đó mà quen được với tống đại ca Sau khi vương cung chết, tạ diễm thăng chức vệ tướng quân thứ sử từ châu thay thế vị trí của vương cung. Do đó vương hoàng mới gọi là thứ sử đại nhân. Lưu dụ thấy nhẹ cả người. Sau cái chết của tạ huyền gã luôn là đối tượng bị bài xích, các đại thế lực ở phương Nam đều muốn đẩy gã vào chỗ chết. Sau vài lần vượt qua gian khổ, gã cuối cùng cũng thành công lọt vào vòng quyền lực phương Nam. Tuy nhiên số người muốn giết gã vẫn tăng lên không hề giảm đi, trong tình thế vi diệu này chỉ cần gã hiểu được cách chơi trò đấu tranh quyền lực. Nhân lúc cơ hội đến, dựa vào sự ủng hộ của phái cải cách cao môn kiến Khang, sự ảnh hưởng của gã tại Bắc Phủ Bình cùng với sự nâng đỡ của Phật môn vốn đang có ảnh hưởng lớn trong quân chúng, gã sẽ như ngôi sao tỏa sáng phương Nam. Con đường này có thể còn rất dài và gian khổ nhưng gã vốn đã sống trong bóng tối lại thấy được một tia sáng. Gã mỉm cười, tư Mã đạo tử cho rằng bất kể bàn cho ta chức quan gì thì ta cũng không thể giữ mạng để đến nhận chức. Nào ngờ hắn đã sai một cách ghê gớm. Rồi lại hỏi. Triều đình hiện tại đã bàn định sách lược thảo phạt Tôn Ân chưa? Tống Bi phong hừ một tiếng nói, sự thật là từ khi Tư Mã Diệu bị yêu phụ hại chết, Tư Mã Đức Tông bị Tư Mã Đạo Tử đưa lên ngôi vị đế vương, mệnh lệnh Triều đình đâu có thể chuyển xuống đến vùng Tam Nô, chân chính chủ sự không phải dòng dõi nhà tấn đang lung lay sắp đổ mà là Tôn Ân. Nếu không thất bại ở biên hoang tập, thiên sư quân sớm đã công hạ thành Kiến Khang. Hiện tại tình huống đặc thù ai cũng muốn bảo toàn thực lực, hoàn huyền cũng vậy, Tư Mã Đạo Tử cũng thế. tôn ân và lưu lao chi cũng cùng ý kiến ôi chỉ có nhị thiếu gia nhìn không thông tình hình lại còn tự thị từng đả bại trăm vạn đại quân của phu kiên chỉ coi tôn ân là một tên cướp vặt không coi thiên sư quân ra gì tam nô ở đây chính là ngô quân nô hưng và cối kê vương hoàng tiếp lời hiện giờ trong ngoài triều đình đang giới nghiêm bổ nhiệm thứ sử đại nhân và lưu thống lĩnh làm tránh phó thông xoáy bình loạn tập hợp binh lực chuẩn bị phân làm hai đường phản kích thiên sư quân đại chiến sắp nổ ra lưu dụ thầm than tạ diễm so với đại huynh tạ huyền của hắn thật còn thua xa chiến thắng phì thủy với hắn căn bản chẳng có quan hệ nhưng hắn vẫn đắm chìm trong hào quang ngày trước vốn không thuộc về mình nếu như tạ huyền còn tại thế cho dù trí tuệ võ công như tôn ân sợ cũng không dám vọng động tự chuốc lấy diệt vong lưu dụ gã thân là người kế thừa tạ huyền nhất định phải kế thừa uy phong của tạ huyền không để gian tà đắc đạo gã hỏi về phía tôn ân tình hình thế nào vương hoàng đáp sau khi vương ngưng chi bị giết tôn ân thanh thế càng cường thịnh dân chúng tám quận tụ tập nổi loạn hưởng ứng hiện thời thiên sư quân binh lực đạt ba mươi vạn chiến thuyền hơn ngàn chiếc lưu dụ thất thanh cái gì tống bi phong than tôn ân có sức hiệu triệu như vậy ai mà ngờ được sinh tiền an công đã lo lắng tình huống này xảy ra nên đã cố sức hóa giải đáng tiếc là triều chính luôn do gian tặc tư mã đạo tử chủ trì sau khi an công tạ thế triều đình lại càng theo lối cũ dồn trí lực bảo vệ lợi ích của thế tộc phương nam ở kiến khang không quản đến cao môn hào tộc ở Đông Tấn. Sự nổi loạn lần này của Tôn Ân là sự bạo phát của cao môn hào tộc địa phương, không thể coi là dân chúng nổi loạn. Trong số đi theo Tôn Ân thật không ít nhân sĩ trí thức. Do đó, Thiên Sư Quân Tuyệt không dễ đối phó. Vương Hoàng Gật đầu nói, hồi này Thiên Sư Quân hai lần nổi loạn, thanh thế hung mãnh là do không thiếu chiến tướng tinh thông binh Pháp. Trong đó có một tướng tên là Trương Mánh đặc biệt xuất sắc. Người này xưng là Đông Tấn Đệ nhất quan đao. không những võ công siêu phàm chắc Việt mà còn dụng kỳ binh không giới từ Đạo Phúc, đã trở thành mánh tướng đệ nhất của Thiên Sư Quân. Lưu dụ trong lòng trầm xuống, không nghĩ được sau thất bại ở biên hoang tập, thế lực của Thiên Sư Quân bành trướng đến mức lợi hại như vậy. Tổng binh lực của Bắc Phủ binh không đến 10 vạn, lấy 10 vạn người đối phó với hơn 30 vạn loại binh, giữa các tướng lĩnh triều đình lại còn có dị tâm, tình hình mạnh yếu thế nào hiển nhiên dễ thấy. Vương Hoàng thở dài, sau khi Vương Cung bị giết, tư mã đạo tử để bạt tư mã nguyên hiển con trai hắn lên làm lục thượng thư sự mọi người gọi tư mã đạo tử là đông lục tư mã nguyên hiển là tây lục tư mã nguyên hiển lại sáng lập ra nhạc trúc quân vung tiền vãi vàng làm quốc khố dấu tuyết người ta lên án kịch liệt nhất là đám tướng lĩnh nhạc trúc quân mà tư mã nguyên hiển bổ dụng toàn là bọn kiến khang thất công tử ai nấy đều nghĩ chúng chỉ là bọn a dua chỉ có hắn thấy chúng không là anh kiệt nhất thời thì cũng là phong lưu danh sĩ bọn gian đồ này không ngừng trục lợi bằng siêu cao thế nặng Tư mã nguyên hiển lại tự ý bao che dung túng, làm triều chính không thể chịu được nổi. Bọn ta đối với phụ tử bọn hắn thất vọng triệt đề. Lưu dụ thấy thật đau đầu. An công tạ thế, triều chính kiến khang càng tồi tệ hơn. Gã là người trong cuộc càng hiểu rõ về các thế lực của triều đình kiến khang tranh giành đấu đá hơn ai hết. Giang Sơn Đại Tấn đúng là chỉ có thể hình dung là lung lay sắp đổ. Gã cười khổ, Hoàn Huyền thì sao? Tống Bi Phong nói, thật kỳ quái. Hoàn Huyền gần đây rất giữ quý củ. Không hề có hành vi gây hấn nào cả. Lưu Dụ lạnh lùng, điều nào chỉ biểu thị hắn đã có đại kế soán triều đoạt vị hoàn chỉnh, chỉ cần trừ khử dương toàn kỳ và ân trọng kham là hắn sẽ toàn diện phát động. Vương Hoàng và Tống Bi Phong trầm mặc. Lưu Dụ rất muốn hỏi về tình hình Tống Bi Phong và Yến Phi nhưng biết rõ không nên hỏi chuyện này trước mặt Vương Hoàng, đành rể lần sau tìm cơ hội khác vậy. ga hướng đến Vương Hoàng nói, sau khi đến kiến khang ta rất hy vọng có thể bái kiến lệnh tôn. Vương Hoàng vui vẻ trả lời. điều này để ta an bài gia phụ cũng rất muốn gặp lưu huynh lưu dụ đứng dậy nói tiên huyết của huynh đệ tạ ra đã chiến tử không thể phí hoài vô ích được chỉ cần lưu dụ này còn một hơi thở nhất định sẽ kiếm tôn ân đòi lại công đạo lưu dụ ta xin thể ta sẽ nổ bật gốc dễ xóa sạch thiên sư quân khôi phục lại ánh hào quang của bắc phủ binh giới cờ huyền soái đả bại phù kiên tại phi thủy 77. mươi phượng tường dẫn theo bọn cao ngạn vừa đặt chân lên bờ vào thành thọ dương cảnh quần chúng bên đường hoan nghênh làm bọn họ có cảm giác không thật như trong mơ Bọn họ sao lại được đón tiếp long trọng như vậy? Chắc cùng sinh không kìm được hỏi, Phượng Lão Đại từ đâu mà huy động được nhiều người như vậy? Phương Lão Đại thần khí hưng phấn trả lời, bọn họ toàn là tự nguyện mà đến. Cao ngạn thất thanh, tự nguyện mà đến ư. Ta cứ nghĩ là Lão Đại dùng tiền mua họ chứ? Phong Lão Đại cười lớn, cũng có thể nói là như vậy, nhưng ngân lượng không phải do ta bỏ ra mà do bang hội của họ cấp cho. Mộ Dung Chiến không hiểu bèn hỏi, vậy là chúng ta không phải trả dù chỉ nửa cắt, đúng không? Câu cuối này là hỏi cao ngạo. Phong Láo Đại Hân Hoan nói: Ta cũng không ngờ rằng hiệu ứng của việc tham quan biên hoang lại lợi hại như vậy. Từ sau khi các bang hội ở các địa phương mở rộng việc tuyên truyền, thì những người ưa náo nhiệt và muốn du ngoạn vùng biên hoang từ các nơi hào đến như ong vỡ tổ, khiến cho Thọ Dương trở nên hưng thịnh. Tất cả các khách sạn đều đông nghịt, sinh ý các tiểu lâu quán ăn cũng không nơi tay. Ngươi nói xem dân chúng thành Thọ Dương sao không thể cảm kích các ngươi chứ? Ngươi nói xem bọn họ có nên nhiệt liệt hoan nên các ngươi không? cả bọn đống nhiên ngộ ra, phượng lão đại nói, thực tế là kể từ sau trận phì thủy có rất nhiều du khách muốn tới chiêm ngưỡng vùng đất diễn ra trận chiến nam bắc nổi danh này, chỉ vì thành thọ dương nằm gần biên hoang này, kẻ không biết chuyện sợ lắm đạo tặc nên không dám đến. nhưng tin tức về chuyến tham quan biên hoang truyền gian nên mọi người đều hạ quyết tâm đến đây để mở rộng tầm mắt. phượng lão đại lại cười, khu vực phụ cận phì thủy mấy hôm gần đây đã mọc lên hơn hai chục gian tiểu điếm trà quán tạm thời, lúc nào cũng đầy ấp khách, bất luận tiền trà tiền rượu đắt như thế nào. Du khách đều vui vẻ tiếp nhận. Hà! Trong đó có hơn chục gian là do bang dĩnh khẩu chúng ta dựng nên, lại còn mời thêm cả thuyết thư tiên sinh kể chuyện, thuật lại tình hình chiến sự trận phi thủy vô cùng đặc sắc. Bên uống rượu thường trà, bên người ngồi vọng tưởng lại uy thế huyền xoáy năm đó đánh bại trăm vạn đại quân hồ nhân, đắt như vậy cũng đáng thôi. Mọi người mới nghe được một phần, đã cảm thấy việc du ngoạn biên hoang không được sơ thất. Thác bạc nghi hỏi, tình hình đoàn tham quan ra sao? Phượng lão Đại Than sự phản ứng nhiệt liệt của quần chúng cấp nơi là chuyện trước đây chưa từng nghĩ qua sau tiếng pháo đầu tiên các khách điếm cả tháng thấy rất hoan hỉ điều đáng sợ bây giờ không phải là không làm ăn được mà sợ không tiếp đãi kịp ba chiếc lâu thuyền khẳng định không đủ dùng các ngươi có thể chế tạo thêm đại lâu thuyền được không cao ngạn nữa ngược nói điều này cần xem xét cẩn thận đã chắc cùng sinh nói đoàn khởi hành ngày mai hiện đang ở trong thành ả phượng lão đại dẫn đoàn người tiến thẳng vào thành vệ binh không hỏi lấy nửa câu mà còn nhất tề hành lễ gác cười các vị yên tâm nhiệm vụ đại tiểu thư giao phó phượng tưởng ta đồng nhiên sẽ xử lý ổn thỏa toàn thể bọn họ đang ở trong biên hoang đại khách sạn được hưởng ân huệ miễn tiền phòng đoàn đầu tiên phải có điểm đối xử đặc biệt chứ cao ngạn nói biên hoang đại khách sạn sao lại xảo hợp vậy phượng lão đại nói không phải là xảo hợp khách sạn vốn tên là dĩnh xuyên khách sạn ba ngày trước mới đổi thành biên hoang đại khách sạn biểu thị sinh ý nhỏ bé của bang hội ta Như vậy mới có thể phối hợp với uy thế của việc du ngoạn vùng biên hoang. Lại hạ giọng nói, sau khi đổi tên, biên hoang đại khách sạn đã trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách, bọn ta đang chuẩn bị dỡ bỏ hai nhà bên cạnh để mở rộng khách sạn. Chắc cùng sinh cười lớn, đều là những tin tốt, chúng ta hiện tại có nên đi thăm đoàn khách thân ái khả kính của mình không? Phượng lão đại đáp, thái thú đại nhân muốn gặp các người, sau khi diện kiến thái thú đại nhân xong, các vị muốn làm gì phượng tưởng ta đều có thể thu xếp cả. Hết chương 346. Chương 347, Các Thức Nhân Vật Sau khi gặp Hồ Bân, mọi người đi tới biên hoang đại khách sạn, hội hợp cùng Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ. Tất cả cùng chuẩn bị đi lên phòng trên gặp gỡ các thành viên trong đoàn. Lúc đó mới biết phần lớn các thành viên đã tận dụng thời gian rảnh rỗi trước chuyến hành trình để đi tham quan phì thủy, bắt công sơn ngay cạnh phì thủy và hiệp thạch thành ở phía trên. Chỉ còn lại 8 thành viên, đều là những thương nhân tiền của đầy người đến từ Kiến Khang. những người này kết giao với nhau rồi trở về biên hoang đại khách sạn ăn cơm trưa cho nên mới gặp được bọn họ xem ra họ đều mượn danh nghĩa tham quan tới biên hoàng tập thăm dò sinh ý sau khi gặp họ ngay cả sự nhiệt tình của trác cùng sinh cũng ngồi lạnh tiếp đó mọi người chia nhau làm việc bà nghĩa trình thương cổ và phương hồng sinh đi thẳng về chợ mua lương thực và nguyên liệu giang văn thanh và âm kỳ quay trở về bến tàu để sắp xếp lâu thuyền và chiến thuyền những người còn lại theo hồ bần quay lại tổng đàn dĩnh khẩu bang đặt tại cổng thành phía đông vào nội đường nghỉ ngơi thương nghị. Mọi người ngồi quanh bàn vừa uống trà vừa ăn bánh. Cao Ngạn lấy danh sách những người khách đi du ngoạn mà Phượng Tường đã đưa tới, giả bộ như đang nghiên cứu. Nếu không có ngoại nhân Phượng Tường này có mặt ở đây, thì chắc cùng sinh sớm đã đoạt lấy danh sách ấy để tránh tiểu tử Cao Ngạn này lãng phí thời gian. Phượng Tường đương nhiên thấy Cao Ngạn là người phụ trách cao nhất của Biên Hoàng Du nên hướng về gã giải thích, đoàn này chỉ có 45 người, là Lao Phu y theo ý của Đại Tiểu Thư. Đoàn đầu tiên không nhiều người như dự kiến nên việc phục vụ họ rất dễ dàng. Danh sách được phân thành hai màu. Cuốn màu trắng dài 12 trang có tất cả 28 người. Tất cả những người này đều có máu mặt, xuất thân minh bạch, đa số đều không biết võ công, nên sẽ không thể có sơ xuất rồi. Cuốn danh sách màu vàng dài 5 trang có tất cả 17 người. Những người có tên trong danh sách này đều từ xa tới, lai lịch xuất thân, tất cả đều do họ đưa ra, chúng ta chỉ biết nghe vậy thôi. Trong đó có bảy cái tên mà bên cạnh đều khoanh một cái vòng màu đỏ. Những người này N, nếu không phải có võ công cao cường thì cũng là tướng mạo phi phạm, hoặc có hành tung cổ quái. Nếu có xảy ra vấn đề thì tất hẳn phải là bảy người này. Hai mắt của cao ngạn đột nhiên loay sáng, nói, liễu như ti, có phải vị nữ khách này trông rất xinh đẹp. phượng Tương chán là nói, tại hạ cũng đã từng hiểu lầm như vậy. liễu như ti chỉ là người đi cùng với một du khách tên là Thương Hùng, là một cô nương lầu xanh. dung mạo bình thường thương hùng là nhà buôn vải nổi tiếng ở tương dương nổi danh sợ vợ các vị biết ý chứ mọi người lập tức phá lên cười cao ngạn lại không hề cảm thấy xấu hổ nhưng rõ ràng lại mất hứng thú với tấm danh sách ấy bèn nhét danh sách vào tay chắc cùng sinh đang thò đầu đến xem chắc cùng sinh bèn mở tấm danh sách màu vàng ra xem với một vẻ đầy hứng thú phượng tường vỗ vào vai cao ngạn cười nói nếu muốn ngắm mỹ nữ nhất định sẽ không làm cao huynh thất vọng bởi trong đoàn có lẽ sẽ có hai mỹ nữ tuyệt sắc Mộ Dung Chiến ngạc nhiên nói, có là có mà không là không, hà tất phải nói là có thể có. Mọi người cũng đều sinh nghi như Mộ Dung Chiến, muốn nghe xem Phượng Tường giải thích như thế nào. Phượng Tường trả lời một cách tự nhiên, trên tấm danh sách này có ghi hương tố quân, là tên con gái. Đó có thể là một mỹ nhân xinh đẹp phi thường, mà cũng có thể là một phụ nữ đã có chồng con. Âm kỳ hiện ra thần sắc cảnh giới, nàng ta đến từ đâu? Phượng Tường đáp, địa phương mà nàng ta báo danh là Ba Đồng. tự xưng là người của Đại Ba Sơn, dáng bộ rất tự cao tự đại, không nói chuyện với ai. Thác bạt nghi lên tiếng, người như thế nếu muốn tới biên hoang tập cũng không cần phải tham gia đoàn tham quan, chúng ta phải chú ý. Phượng tướng nói, nói tới nữ nhân này, không thể không nhắc tới một người nữa trong tấm danh sách vàng ấy, đó là chiều cảnh. Người này có dáng vẻ phong lưu, văn võ toàn tài. Ý dường như có chút quan hệ với Hương Tố Quân, bởi vì bất luận Hương Tố Quân đi tới đâu Ý cũng luôn ở rất gần nàng ta. Chỉ có điều hai người không nói chuyện. Không để ý tới nhau, tình huống thật khiến người ta tò mò, giống như một đôi tình nhân đang giận nhau. Mộ Dung chiến gật đầu, đúng thế, bên ngoài chỉ là giả bộ, thực ra bọn chúng là đồng bọn với nhau. Chắc cùng sinh nói, người tên là Vương Trấn Ác trên tấm danh sách vàng ấy là người như thế nào. Chỉ cần cái tên của người này thôi cũng đủ làm người ta chú ý. Cao ngạn phản kháng lại, đừng có lái câu chuyện đi xa như thế được không. Phượng Lão Đại vẫn chưa giải thích khả năng vị nữ khách ấy có thể là mỹ nhân. Chắc Cuồng sinh không để ý gì đến lời nói của gã, mở tấm danh sách ra và đọc to, tuổi khoảng 23, 24, thân hình cao to, cặp mắt nhanh nhẹn như loài báo, khí phách bức người, nhất định là người có võ công cao cường. Không mang theo binh khí, thần thái kém vui, tựa như mang đầy bụng bất bình, lại như người giang hồ không đốn. Nhưng chi tiêu rất xa xỉ, nên trong túi phải có nhiều vàng. Đối với xuất thân gia thế lại làng tránh, xưng là người tùy quận, nhưng lại nói giọng miền Bắc. Thật không đáng tin. Tiếp sau đó cười vang lên, xem đi. Đây có giống khẩu khí thuyết thư của chúng ta hay không? Mọi người bật cười. Phượng Tương nói, đó là một người rất cổ quái. Ba ngày trước, sau khi đến Thọ Dương, bất luận là mưa hay nắng, cứ ngồi mãi trên tảng đá lớn bên cạnh phi thủy, đến tận bây giờ vẫn không chịu rời đi nơi khác. Dường như trong lòng chất chứa đầy tâm sự. Diêu Mánh nghe thấy vậy liền hỏi, ý không hề ăn uống gì sao? Phượng Tương cười nói. Về việc y có nhân lúc trời tối để lẻn đi ăn uống hay không thì bọn ta làm sao mà biết. Những lời nói của Phượng Tường lại làm nổ ra một trận cười. Chắc cùng sinh cười nói, trong 7 người bị nghi ngờ, đã nói tới ba người, vẫn còn bốn người nữa là Lưu Mục Chi, Cố Tu, Tân Hiệp Nghĩa và Đảm Bảo. Bốn người này là người như thế nào? Phượng Tường đáp, trong bốn người đó, trừ Tân Hiệp Nghĩa ra, thì ba người còn lại đều không biết võ công, chỉ có điều lai lịch không rõ ràng, chỉ sợ họ biết được bảng môn tả đạo gì đó. Nên mới liệt họ vào danh sách màu vàng. Rồi vui vẻ nói, trong số đó, Tân Hiệp nghĩa là người lớn tuổi nhất, nhưng cũng không phải là quá già, ta nghĩ ông ta chưa quá 60 tuổi, tóc hơi điểm bạc. Suốt ngày ông ta chỉ chìm đắm trong rượu, đầy bụng oán thán. Một khi đã uống say rồi thì toàn nói chuyện trong giang hồ, nhưng đều là những chuyện của 20, 30 năm về trước. Kiếm không lúc nào rời thân, luôn mồm cho rằng mình là Hiệp khách duy nhất trên thế gian này. Chắc cùng sinh nói... thì ra là kẻ quái nhân cứ sống mãi trong ngộng tưởng không chịu thất tình phương tưởng lại tiếp tục nói nguyên nhân làm cho lưu mục chi bị chú ý là bởi vì dáng vẻ nho nhã Trầm tư ít nói bất luận là làm gì đi đứng nằm ngồi không lúc nào rời quyển sách trên tay hoàn toàn trái ngược với lưu mục chi là đảm bảo con người này gặp người thì nói với người gặp quỷ thì nói với quỷ mồm nói như nước chảy rất giỏi định hót xiềm định vô cùng xảo quyệt mộ dung chiến cảm thấy không chút hứng thú gì với những điều mà phượng tưởng vừa miêu tả Bèn hỏi, thế về người còn lại, cố tu thì sao, là người như thế nào? Phương Tường đáp, cố tu không có điểm gì đặc biệt, chỉ có điều hắn ta báo danh đến từ vùng vân Nam xa nhất, lại mang theo một tiểu cô nương có khả năng là mỹ nữ, do đó mới làm cho chúng ta chú ý nếu như thực sự cô ta rất xinh đẹp, thì đúng là đông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi. Người cảm thấy hứng thú nhất là cao ngạn và diêu mãnh, vội vàng truy vấn. Phương Tường đáp, cố tu là một kẻ to béo thô tục khó có thể chịu được. Lại mang theo một cô nương thơm tho trang điểm như nữ tử miêu tộc. Nhưng bởi vì nàng ta mang mạng che mặt khá dày nên không ai biết nàng trông như thế nào. Xem ra nàng ta rất chán ghét cố tu. Cố tu nói chuyện gì, nàng ta cũng chỉ cúi đầu, lặng im không nói gì. Khi cố tu ăn nói ồn ào, nàng ta lại ngồi yên bên cạnh. Có người đã từng nghe thấy nàng ta khóc trộm trong phòng. diều manh quát, nếu là bắt ép con gái nhà lành vào trốn lầu xanh, chúng ta quyết không thể ngồi nhìn. Chắc cùng sinh liếc mắt nhìn gã nói. Còn nếu chỉ là bắt con gái nhà người ta làm tiểu lao bà thì thế nào? Chúng ta chỉ làm công việc của một đoàn tham quan, chứ không phải hội chính nghĩa đi quản việc riêng của người ta. Trong việc buôn bán chỉ bàn chuyện về buôn bán, ngươi muốn học cao thiếu ra tới làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Diêu mánh mất hứng không nói nữa. Thác bạc nghi nói, Phương Lão Đại có thể khẳng định là cố tu không biết võ công hay không? Phương tưởng trả lời, ta từng gặp qua tất cả những người khách trong đoàn. Nhưng trong giang hồ ngọa hồ Tàng Long. Thật sự không dám khẳng định có người cao minh đến mức lửa được Lao Phu hay không. Phượng Tương dù sao cũng là Lao Giang Hồ, không dám nói hết lời, chính là lưu lại đường lui cho mình. Lúc này có người đến bên, thì thầm vào thai y. Ấy. Phượng Tương đứng lên nói, đồ Lao Đại đã tới, đang ở trên thuyền của Đại Tiểu Thư. Mọi người mừng rỡ, mặc dù không biết được đồ phung tam có hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhưng ít nhất cũng biết được rằng y bình yên vô sự trở về. 77. Lưu Dụ và Tống Bi Phong đi xuống sàn thuyền. tới phía đuôi thuyền nói chuyện riêng. Lưu Dụ hỏi lại kỹ lưỡng về thương thế của tạ đạo ẩn. Tống Bi Phong sau khi trả lời kỹ càng một lần nữa, nói, mệnh của đại tiểu thư lần này coi như được bảo toàn. Lưu Dụ đáp, không phải là ta xem thường võ công của Lao Ca, nhưng không hiểu hà tất gì mà Tôn Ân không xuất hết lực đã bỏ đi. Tống Bi Phong thở dài, ta cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Mọi người đều là người bên mình, ta không cần giấu ngươi, ta thực sự không phải là đối thủ của Tôn Ân. Lúc đó ta đang ở thế hạ phòng, chỉ hy vọng có thể làm hắn bị thương, rồi chết cũng không hối tiếc. Nhưng tôn ân không hề có ý muốn giết ta, lúc nào cũng nhường bước, thật làm người ta không thể hiểu nổi. Hắn nếu như thực sự muốn dụ Tiểu Phi tìm hắn trả thù, đáng lý phải giết chết ta và Đại Tiểu Thư. Lưu Dụ nói, có lẽ là hắn muốn mượn lời của lão Ca, truyền tin đến cho hiến Phi, ám chỉ rằng nếu như Yến Phi tránh né không đánh, những sự việc tương tự như thế sẽ còn tiếp tục xảy ra. Tống Bi Phong lắc đầu nói. Việc này thật không hợp tình hợp lý chút nào. Tôn ân thành lập thiên sư quân, rõ ràng là muốn tranh giành thiên hạ, vốn không hề cần phải thông qua lời của bất cứ ai, như đổ gì cũng có thể thấy được. Lưu Dụ nói, giữa Tôn ân và Tiểu Phi chắc chắn đã xảy ra chuyện vi diệu phi thường, mà tình huống đó chỉ có hai người bọn họ biết được. Lại hỏi, đã thông báo cho Tiểu Phi chưa? Tống Bi Phong gật đầu đáp, ta đã thông báo cho Văn Thanh Tiểu Thư về hành tùng của Yến Phi. Nàng sẽ nghĩ cách để báo cho Tiểu Phi biết. Ôi! không đành lòng làm cho trách nhiệm của tiểu phi thêm nặng, y đang dốc hết sức mình để giải cứu chủ tỷ thiên thiên. Nhưng nếu không có y đại tiểu thư không có cách nào phục hồi như cũ được. Lưu Dụ cùng Tống Bi Phong thở dài một hơi. Tống Bi Phong hỏi, Thác Bạt Khuê là người như thế nào? Lưu Dụ ngạc nhiên, vì sao tự nhiên lại nhắc tới y Tống Bi Phong trả lời, Thác Bạt Khuê hiện tại là đối tượng bàn tán sôi nổi nhất của giới quyền quý kiến khang. Ai cũng vô cùng quan tâm tình hình sau khi mối quan hệ giữa Y và Mộ Dung Thủy đổ vỡ, hy vọng Y có thể ngăn cản như đồ thống trị miền Bắc của Mộ Dung Thủy. Lưu dụ thầm nghĩ, cao môn kiến khang thật không chịu đấu tranh, cho đến tận bây giờ vẫn bình chân như vậy, lẽ nào không có người nối nghiệp Bắc phạt. Nghĩ tới đây lòng gã thấy nóng như lửa đốt. Gã đáp, ta và Y thời gian sống cùng nhau rất ngắn, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc Y là loại người cực kỳ tự tin, cũng vì thế mà vô cùng chủ quan. Kiến thức của Y về văn hóa Hán của chúng ta rất sâu sắc. Vì đại nghiệp phục quốc có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. gia tâm của Y vô cùng lớn, không bao giờ nguôi ngoai. So với Tiểu Phi thì hoàn toàn tương phản. Kỳ lạ là hai người họ lại là bằng hữu tốt nhất của nhau. Tống Bi Phong nói: Nếu như lần này Y có thể đánh bại đại quân trinh phạt của Mộ Dung Bảo, thì Y sẽ trở thành người có đủ tư cách nhất miền Bắc khiêu chiến Mộ Dung Thủy. Mà sự đối đầu giữa Thác Bạt Khuê và Mộ Dung Thủy cũng chỉ trong nay mai. Lưu Dụ động dung hỏi. Mộ Dung Thủy thật sự là phái nhi tử đi chịu chết sao? Tống Bi phong đáp, đúng là như thế. Mộ Dung Thủy chính bởi vì muốn đồng thời ứng phó với sự phản công của biên hoàng tập và Mộ Dung Vĩnh Tử Quan Đông tới, không có cách nào phân thân ra được, nên không thể không phái nhi tử xuất chinh thịnh nhạc. Nghe người nói, dường như lần này Mộ Dung Bảo chiến bại là không còn gì nghi ngờ nữa. Lưu Dụ nói, cho dù binh lực của Mộ Dung Bảo đang chiếm ưu thế, nhưng quyết định thắng bại của chiến tranh còn có nhiều yếu tố khác. Như lực và sự chỉ đạo của chủ tướng càng đóng vai trò quan trọng hơn cả. Rồng vẫn mãi là rồng còn rắn vẫn mãi là rắn. Mộ dung bảo sao có thể là đối thủ của thác bạt khuê được. Vấn đề chỉ là ở chỗ mộ dung bảo thảm bại tới mức nào. Điều này sẽ quyết định hướng phát triển của sự việc về sau. Tống Bi Phong lắc đầu nói, ta không hiểu nổi, thua thì là thua, lại còn phân biệt thua như thế nào ư? Lưu Dụ trả lời, tất nhiên là có sự khác nhau rất lớn. Mộ dung thùy hơn bất cứ ai. hiểu rõ khả năng cũng như tiềm lực của nhi tử càng biết sự lợi hại của thác bạc khuê do vậy mới trao trọng binh cho nhi tử để mộ dung bảo dựa vào những lợi thế của binh lực nhằm bổ sung thêm cho những điểm còn thiếu sót trong chính sách chỉ huy hãy thử nghĩ xem nếu như toàn bộ quân của mộ dung bảo bị tiêu diệt sẽ ngay lập tức làm thay đổi thế tương quan giữa binh lực của thác bạc khuê và mộ dung thủy và khi đó mộ dung thủy sẽ rơi vào tình huống binh lực không đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ rộng lớn lưu dụ dừng một lúc lại nói tiếp Thác bạc khuê lại khác biệt hoàn toàn, lập tức y danh sẽ văng dội, miền Bắc sẽ không còn ai dám đối đấu với y y hách liên bột bột là kẻ duy nhất miễn cưỡng có tư cách, cũng sẽ tránh đối đầu với thác bạc khuê mà phát triển về phía con trung, có thể tọa sơn quan hổ đấu, đó là kế sách sáng suốt, lại khiến cho thác bạc khuê có thể tập trung lực lượng cùng với mộ dung thủy tranh giành thiên hạ. Mà trong phạm vi thế lực ảnh hưởng của thác bạc khuê, các bộ lạc thảo nguyên trước kia còn do dự chờ xem tình hình. Nay nếu muốn cầu tổn thì không thể không dựa vào ý ý do đó sẽ làm cho thực lực của thác bạt khuê tăng lên. Như vậy, thác bạt khuê sẽ tạo ra sự uy hiếp lớn nhất đối với mộ dung thủy. Lại thêm lực lượng của biên hoang, hiệu về tay. Ai thật là khó mà dự đoán được. Tống bi phong hoan hỉ, nếu như thế không phải là có thể có nhiều khả năng cứu được thiên thiên tiểu thư và tiểu thi cô nương sao. Lưu dụ nói, thế mới nói vấn đề quan trọng là mộ dung bảo thất bại thảm hại tới đâu. Nếu như thương vong không nghiêm trọng. Thì những ngày tháng vinh quang của thác bạt khuê sẽ không kéo dài. Bất quá ta tin tưởng sâu sắc rằng, thác bạt khuê sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cơ hội này. Y là người to gan lớn mật, lại cực kỳ kiên nhẫn. Loại người ấy khi cơ hội đến thì nhất định sẽ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tống Bi phong hỏi, Ngươi có trở về biên hoàng tập để chủ trì đại cục, kết hợp với thác bạt khuê cứu chủ tỷ thiên thiên tiểu thư không? Lưu dụ đáp, hoang nhân có thể viễn trinh phương bắc hay không còn phải xem những việc làm của ta ở phương Nam nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đánh bại thiên sư quân phá vỡ sự uy hiếp của tôn ân đối với kiến khang nói rồi thở dài một hơi tống bi phong kinh ngạc hỏi ngươi có vẻ không vui đối với việc bình định thiên sư quân lưu dụ đáp thiên sư quân lớn mạnh nhanh như vậy là có những nguyên nhân bên trong triều đình của chúng ta cũng chẳng khác gì dập khuôn nhà tiền tấn lợi ích của thế tộc hào môn đã làm tổn hại nghiêm trọng lợi ích của dân tộc cây đại thụ an công đã đổ tư mã đạo tử càng không kiêng nể gì làm điều ngang ngược Lộng hành đến mức người người đều oán ghét. Cho dù sau này chúng ta có thể đánh bại thiên sư quân trên chiến trường nhưng gốc rễ sâu xa của vấn đề vẫn sẽ còn đó. Chỉ khi nào thay đổi triệt để chính sách của triều đình mới có thể chân chính bình loạn được. Nếu không, thiên sư quân sẽ như cỏ dại đốt không hết, chỉ một trận gió xuân cũng có thể khơi lại đống cho tàn. Tống bi phong trầm tư trong giật lát, cười khổ, có một việc ta không biết có nên nói với ngươi không? Lưu dụ ngạc nhiên hỏi, rốt cục là có việc gì? Tống Bi Phong thở dài, ấn tượng của nhị thiếu gia về ngươi không tốt cho lắm. Lưu Dụ ngẩn ngơ hỏi lại, lần này ta có thể danh chính ngôn thuận quay trở về kiến khang không phải cũng là nhờ công sức một phần của ngài sao. Tống Bi Phong đáp, đó cũng là bởi vì Lưu Nghị bên phía Hà Khiêm đã nói đỡ cho ngươi, mà nhị thiếu gia rất tin tưởng cách nhìn của hắn. Nếu không cho dù Vương Tuần có nói đỡ cho ngươi thì sợ rằng cũng không thể thay đổi được chủ ý của ngài. Lòng của Lưu Dụ như lặng cả đi, hỏi, ta đã làm việc gì để ngài không vui ư? Tống Bi Phong đáp, vấn đề không phải là do ngươi. Ngay từ lúc đầu ngài đã tỏ ý không bằng lòng với việc an công và đại thiếu gia để bạn ngươi. Ngài đã xem qua chữ mà ngươi viết, nhận định rằng ngươi là người không chú đáo, căn bản không phải là người tài. Lưu dụ thất thanh nói, ngài đã từng tìm chữ của ta để xem sao. Tống Bi Phong nói, đây là một môn mà nhị thiếu gia tự mãn, nhìn chữ đoán người. Nói thật với ngươi, ngài rất coi thường những người không có gia thế, như thế ngươi đã rõ chưa. Lưu dụ khó hiểu. Không phải là Lão Huynh đã từng nói ngài rất coi trọng Lưu Nghị sao? Xuất thân của Lưu Nghị mặc dù hơn ta nhiều, nhưng vẫn là hàn môn chi sĩ, ngài vì lý do gì có cách nhìn khác đối với hắn ta? Tống Bi Phong ngạc nhiên, ngươi không biết rằng Lưu Nghị được tôn xưng là tài tử trong Bắc Phủ Bình Sao. Hắn là người am hiểu văn sử, thông suốt kinh luân, là cao thủ đàm luận. Sau khi hắn cùng nhị thiếu gia tới kiến khang, không ít văn nhân tài tử muốn qua lại giao du với hắn. Hơn nữa hắn lại là bậc cao thủ về viết chữ do đó rất được nhị thiếu ra tán tưởng lưu dụ hồi tưởng lại về lưu nghị đúng là cử chỉ văn nhã có dáng của bậc nho sĩ chuyện mình thì mình biết rõ từ trước tới nay gã không hề ham đọc sách tạ diễm lôi kéo lưu nghị âu cũng là có đạo lý chỉ có thu nạp những người thuộc phe phái của hà khiêm về dưới trướng thì mới có thể ngang vai ngang vé với lưu lao chi mà lưu dụ gã nói cho cùng cũng coi như là người phía lưu lao chi tạ diễm không rõ tình hình đương nhiên sẽ lạnh nhạt với gã nghĩ tới đây lòng thầm kêu không xong quả nhiên tống bi phong tiếp tục nói bởi thế mà sau khi quay về kiến khang ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý nhị thiếu gia sẽ không trọng dụng ngươi nữa dù ngươi có chiến công gì thì quyền quyết định vẫn ở trong tay lưu lao chi không ai có thể giúp ngươi được lưu dụ chán nản không đáp trải qua muôn ngàn khó khăn hy vọng có thể thay đổi được tất cả vậy mà trong chốc lát mọi thứ đã tan biến gã thật chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả bỏ về biên hoang tập tống bi phong nói Tiểu dụ ngươi ngàn vạn lần không được nản lòng, thành tựu trước mắt không dễ dàng mà có được. Lưu dụ nhìn dòng nước sông cuộn chảy, không nói lời nào. Hết chương 347. Chương 348, biến loạn tức lâm. Thành giang lăng. Hầu lượng sinh đến hoàn Phủ vừa mới tiến vào nội đường liền hiểu ngay có chuyện lớn đã xảy ra. Hoàn huyên ngồi ở chủ vị, hai bên là sáu người quỳ ngồi trên chiếu, lần lượt bên phải là hoàn tu, hoàn hoàng, hoàn khiêm và hoàn úy. Bốn người này là những tinh anh trong hoàn thị nhất tộc và cũng là những người được Hoàn Huyền tín nhiệm nhất, là những cánh tay đắc lực của hắn. Ngồi phía bên kia là hai gã đại tướng tâm phúc của Hoàn Huyền là Ngô Phủ Chi và Hoàng Phủ Phu, hai người đã từng có biểu hiện xuất sắc trong chiến dịch chinh thục và lập được đại công. Đối với Hoàn Huyền càng nhất dạ trung thành nên rất được Hoàn Huyền tín nhiệm. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì những người này tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ ngồi tại đây. Hầu lượng sinh lòng tiêu không ổn. hiểu rõ việc đối phó với dương toàn kỳ và ân trọng kham như cũng đã lắp tên át phải xảy ra mới hôm kia thôi hắn đã gặp đồ phụng tam và nắm rõ ràng tình hình của dương ân hai người một bên giữ thế nên chiến một bên lại vẫn do dự không quyết thắng hay bại không cần đoán cũng có thể hiểu được Hoàng Huyền đã gột bỏ bộ mặt ủ rột từ khi vương đạm chân tự sát thân vong thay vào đó là khuôn mặt tươi tỉnh như gió xuân tràn về nói lượng sinh ngồi đi hầu lượng sinh cố kìm nén tinh thần bất an tiến đến cạnh hoàng phủ phu rồi ngồi xuống Hoàn Huyền mặt mày vui vẻ hỏi, lượng sinh, tình hình Kiến Khang có tin tức gì mới không? Hầu lượng sinh trong lòng thấp thỏm lo âu vì nghe giọng điệu của Hoàn Huyền, y phải nói rõ ràng cho tất cả mọi người biết tình hình của Kiến Khang và hiển nhiên, hội nghị bí mật này cũng đã tiến hành một khoảng thời gian. Vừa rồi, y đã phải đợi ở bên ngoài đến một khắc rồi mới được Triệu vào làm công việc báo cáo tin tức như hàng ngày, càng chứng thật ý nghĩ này. Điều làm cho y ngội lạnh nhất là y đối với chuyện Hoàn Huyền Triệu những người này tới gặp lại chẳng biết chút gì. Nếu không thì y đã nhanh một bước nhắc nhở Đồ Phung Tam, để gã báo cho Dương Toàn Kỳ biết rồi. Vội đáp, theo tin tức từ kiến khang báo về tối qua, Tạ Diễm được nhận lệnh làm thống soái đi trinh phạt thiên sư quân, Lưu Lao Chi làm phó xoáy, đại quân nội trong 10 ngày nữa sẽ xuất phát. Hoàn Huyền cười ha hà nói, tiểu phối hợp này sao là đối thủ của Tôn Ân. Tư mã đạo tử là tự tìm đến cái chết, hại cả người và hại cả mình. Hoàn Tu gật đầu nói, Tư mã đạo tử chính là muốn mượn Tạ Diễm để áp chế Lưu Lao Chi lưu lao chi khẳng định sẽ không tâm phục trong trận chiến này dù cho tạ lưu hai người trung thành hợp tác vẫn khó mà giành được thắng lợi huống hồ lại bằng mặt chứ không bằng lòng như thế hoàng phủ phu mặt mày thô kệch phong thái khiêm nhân cười lạnh nói tạ diễm ủy vào chiến công trong trận phì thủy và ra thế hiền hách thời gian qua không coi ai ra gì luận về tài trí lại kém xa anh của hắn tạ huyền trận chiến này hắn chỉ là đi tìm cái chết mà thôi Hoàng huyền nói cho nên chúng ta phải biết nắm chặt cơ hội này phải trước tôn ân một bước chiếm kiến khang nếu không sẽ hối hận không kịp mọi người đều nhất loạt hưởng ứng hoàn huyền lại quay sang hầu lượng sinh tiếp còn có tin tức nào đặc biệt thú vị không từ sau khi vương đạm chân qua đời hầu lượng sinh chưa bao giờ nhìn thấy một hoàn huyền có tâm tình tốt như vậy thầm kinh ngạc đắp có một tin rất xấu lưu dụ không những đã đánh tan lũ cướp biển mà còn tự tay giết tiêu liệt vũ và đem thi thể tiêu liệt vũ đưa về kiến khang nội đường nhất thời tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi hoàn huyền đã từng nói đến chuyện lưu dụ cho mọi người cho nên mọi người trong phòng đều hiểu được ý nghĩa câu nói này của hầu lượng sinh sắc mặt hoàn huyền trở nên khó coi lẩm bẩm hỏi lưu dụ đến diêm thành được bao nhiêu ngày hoàn tu nắm rõ ràng tình hình của lưu dụ hơn những người khác cau mày nói chuyện này là không thể nô phủ chi thong dong nói hầu tiên sinh mời nói tình hình cụ thể hơn nô phủ chi nếu như không mặc quân bảo thì chắc chắn sẽ chẳng có ai nhận ra hắn là một mãnh tướng trên chiến trận bởi bộ dáng thư sinh nho nhã từ trước tới nay chưa có ai thấy hắn tức giận hắn thiện về trường thường là trợ thủ đắc lực của hoàn huyền hầu lượng sinh đáp theo tin tức báo về lưu dụ dùng kế bắt sống tình nhân tiểu ngư tiên phương linh của tiêu liệt vũ dẫn dụ y dốc toàn lực đến sau đó y bị lưu dụ phóng hỏa đốt thuyền và khiêu khích làm y phải nuốt hận dưới thành tiếp đến lưu dụ còn thừa thế truy kích làm đại hải minh sụp đổ hoàn toàn hai mắt hoàn huyền tóe lên tia hung hãn lặng thinh không nói hắn không nói thì ai dám phát ngôn lúc này trong phòng đều ngưng động một không khí nặng nề như thể có một khối vô hình đang gỉ chặt trong lòng mỗi người hoàn huyền hư lạnh một tiếng làm tan bầu không khí trở mặc hung hắn nói khá khen cho lưu dụ để ta xem mi còn đắc ý được đến khi nào hoàng phủ phu bình tĩnh nói việc này xin để thuộc hạ giải quyết hoàn huyền lắc đầu nói việc này ta tự có sắp xếp không phải phiền đến hoàng phủ tướng quân chính sự quan trọng hơn Hừ, ta không tin lưu dụ có thể mãi mãi may mắn như vậy hầu lượng sinh thầm nghĩ Trong mắt của hoàn huyền, thuộc hạ dù có được sự tín nhiệm đến đâu, cũng chỉ là một quân cờ, tiến thối phải tuân theo ý hướng của hắn đề ra, chỉ có hắn mới là người nắm rõ cục diện. Đây chính là ưu điểm nhưng cũng chính là nhược điểm, bởi nếu có biến loạn, bọn thuộc hạ sẽ vì không nắm được cục diện mà tự loạn trận cước. Hầu lượng sinh như vẫn còn muốn nói điều gì đó. Hoàn huyền lại như nhớ ra điều gì liền đưa tay ngăn hầu lượng sinh lại, như nghĩ ngợi gì mà đứng dậy. Mọi người cũng vội vàng đứng lên theo. Thần sắc không vui của Hoàn Huyền như bị quét sạch, vui vẻ nói, nhất thiết phải theo kế hoạch mà làm. Sau đó, vội vàng lui vào cửa sau. Mọi người vội vàng thi lễ, chờ Hoàn Huyền đi xong mới theo đường cửa chính lui ra. Hầu lượng sinh theo mọi người đi ra phía cửa chính, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. 77. Sau khi Phượng Lão Đại cùng Đồ phụng Tam chào nhau và nói mấy lời khách khí, biết sự xuất hiện đột ngột của Đồ Phùng Tam hẳn có việc quan trọng cùng mọi người thương lượng, liền tìm cớ để đi trước. để lại đằng sau mọi người vẫn đang ở trong khoang tàu mọi người quay quanh chiếc bàn mà bàn tán còn giang văn thanh vẫn tiếp chuyện đồ phụng tam chắc cùng sinh nghe thấy bước chân ra về của phượng lão đại cười nói đại tiểu thư có tuệ nhãn nhận ra được bạn bè cùng hợp tác với lao phượng là một dạng hứng thú vừa thấu tình vừa biết điều càng không phải một phiền nếu không thì đâu có nhận được sự tán thưởng của chúng ta giang văn thanh cười đáp lại sự tán dương của chắc cùng sinh cao ngạo ngạc, ngạc nhiên nói nụ cười của đại tiểu thư hôm nay đặc biệt mọc nào Khuôn mặt lại phân chấn đến đường hồng phải chăng đồ lão đại của chúng ta hôm nay mang tới tin đặc biệt tốt lành nhưng quân tình là quân tình hà cớ làm đại tiểu thư lập tức khuôn mặt đường hồng giang văn thanh trừng to mắt nói cao ngạn ngươi ăn nói bậy bạ ít một chút cho ta chắc cuồng sinh thở dài nói cao tiểu tử ngươi không được đi động đỉnh, là do quyết định của hội nghị trung lâu chẳng liên quan gì đến đại tiểu thư đừng có ma bất thức trong lòng có cơ hội liền liến thoáng rễu cận đại tiểu thư mộ dung chiến cười nói Đại tiểu thư không cần trách cao thiếu, trước người đẹp trước giờ đều thiếu sức kiềm chế. Cầm lấy danh sách của đoàn tham quan mà chẳng để ý tới trắng hay vàng, chỉ chọn mỹ nữ đến để nghiên cứu. Thác bạc nghi nói, cao tiểu tử ngươi nói ít chuyện này thôi, rồi chuyển qua đồ phụng tam hỏi, đồ huynh phải chẳng đã có nhiều thu hoạch. Đồ phụng tam cười khổ đáp, đâu phải như vậy, việc ta làm coi như là thất bại rồi. Mọi người đều kinh ngạc. Đồ phụng tam kể lại tình hình, sau đó kết luận, ở thời khắc này, Hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn có thể hành động bất cứ lúc nào mà ân trọng kham vẫn sợ đầu sợ đuôi, do dự bất quyết, làm lỡ việc quân cơ, khiến chúng ta không thể phối hợp, sự thắng thua đã có thể đoán trước được. Mộ dung chiến gật đầu nói, hoàn huyền một khi đã phát động, thì chính là đánh vào lúc đối phương không đề phòng, tạo thế trận lôi đỉnh. Lúc đó, chúng ta có muốn giúp cũng chẳng thể nhúng tay vào, chỉ có thể ngồi mà xem hoàn huyền thừa thế công kích thôi. Chắc cùng sinh thần sắc nặng nề nói, nếu hoàn huyền độc bá kinh châu, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì? chúng ta phải dự đoán tình hình sớm chuẩn bị kỹ lưỡng đồ phụng tam hai mắt sáng quắc trầm giọng nói ta hiểu hoàn huyền con người này nhìn như là tùy ý hành sự không chút sợ sệt trên thực tế thì đa nghi cao độ không những hoài nghi người khác mà còn hoài nghi chính bản thân mình một kẻ nghi thần nghi quỷ như thế lá gan khẳng định không lớn như vậy cho nên hắn sẽ thi hành sách lược giữ chặt đánh chắc trước tiên sẽ đặt mình ở chỗ không bại đến khi tình thế tuyệt đối có lợi nhất cho bản thân mới huy quân tới kiến khang Giang Văn Thanh nói, sự phán đoán của Đồ Huynh nếu không trúng thì cũng không sai nhiều. Hãy nhìn qua đội quân tiên phong của Hoàn Huyền Cung Ân, Dương hai người tiến thẳng tới Kiến Khang thì biết. Đại quân đã đến Thạch Đầu Thành, nhưng khi biết Lưu Lao Chi giết Vương Cung, liền bỏ dở giữa chừng trở lại Kinh Châu. Điều đó càng cho thấy rõ tính cách và phong thái mà Đồ Huynh vừa phán đoán. Diêu Mánh hỏi, nói như vậy, rốt cuộc Hoàn Huyền sẽ dùng sách lược nào đây? Đồ Phụng Tam trả lời, đương nhiên là phải dùng chiến lược vừa có thể làm suy yếu Kiến Khang. vừa có thể trong khả năng cho phép của hắn ta. Thác bạc nghi nói, đó chính là phong tỏa thượng du kiến khang, làm cho vật tư ở trung thượng du không thể vận chuyển đến kiến khang được. Lúc này, kiến khang đang ở thời khắc bận rộn bình loạn, chiêu này đúng là có thể tạo ra tổn hại rất lớn cho kiến khang. Chắc cùng sinh hân hoan thốt, ha. Cơ hội làm ăn lớn của chúng ta đến rồi. Đồ phụng tam lắc đầu, hoàn huyền quyết không để cho chúng ta chiếm tiện nghi đâu. diệu manh biến sắc hỏi, hắn dám đến xâm phạm biên hoang tập của chúng ta ư. đô phụng tam cười lạnh hắn vẫn không có cái dũng khí đó lấy lực lượng của mộ dung thủy và diêu trường liên hợp lại đến công kích biên hoang tập của chúng ta mà vẫn phải sức đầu mẻ trán quay về hắn dựa vào cái gì mà dám đảm bảo thắng lợi đây nhưng trong những tình huống bình thường nếu hắn dùng chiến thuật kỳ binh đánh bất ngờ muốn công hạ thọ dương cũng có thể làm được chắc cuồng sinh chấn động chiếm cứ thọ dương thì chẳng khác nào cắt đứt giao thông đường thủy ở mặt nam của chúng ta cũng là cắt đứt giao thông trên sông hoài thủy chiêu này vô cùng hiểm ác Đô Phụng Tam nói, chúng ta đã đoan chung ý đồ của Hoàn Huyền, tất nhiên không thể để hắn đạt được mục đích. Hoàn Huyền tính trăm phương nghìn kế, mà lại để sót lại một lão bằng hữu như ta. Lần này, ta nhất định bắt hắn hai lần vô công mà về, đập tan giấc mộng đẹp làm hoàng đế của hắn. Cao ngạn nhìn Giang Văn Thanh rồi nói, thật khó mà lý giải, tại sao đại tiểu thư lại có cái bộ dạng vui sướng đến như vậy? Tin tức mà đồ lão đại đem đến không được tính là tin tốt rồi. Than ôi, đúng thật là làm người ta khó mà nghĩ ra. Giang Văn Thanh phút chốc không thể giấu được vẻ mặt đang hừng đỏ, sáng giọng hỏi, phải chăng muốn ta phải động thủ để giáo hơn ngươi? Lần này, ngay cả những người khác cũng cảm thấy bất thường, đều dương mắt nhìn Giang Văn Thanh. Đồ Phụng Tam giải vây nói, không những đại tiểu thư có tâm trạng tốt, ngay cả ta cũng thấy hưng phấn. Nguyên nhân không phải là tình hình ở Kinh Châu, mà là bọn ta vừa mới nhận được tin tức tối hảo từ Kiến Khang truyền về. Mộ dung chiến ngạc nhiên hỏi, Kiến Khang có thể có có tin tốt lành gì? Cao ngạn đập bàn Khẳng định là không thoát khỏi liên quan với lưu già của chúng ta. Giang Văn Thanh ngay cả thai cũng đường đỏ, nàng gần đây tự nhiên như thường, nhưng lưu dụ lại giống như tử huyệt duy nhất của Kim Trung Cháo thiết bố sam che chắn tình cảm của nàng. Khi nàng bị điểm chúng thì tất cả sự phòng ngự đều sẽ tan rãi như băng. Đồ Phụng Tam quát cao ngạn dừng lại, ngươi nói đủ chưa? Cao ngạn cười hi hi rồi lui về phía sau ghế, bộ dáng đắc ý, dương dương tự đắc. Chắc cùng xinh hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đồ Phụng Tam nói. vừa mới nhận được tin tức của kiến khang chuyển về lưu gia đã đại phá quân tiêu liệt vũ ở diêm thành tự tay chém chết tên giặc này và mang thi thể hắn dâng về kiến khang mọi người cùng kêu lên vui mừng tinh thần đại chấn đỗ phụng tam nói cho nên ta sẽ lập tức đến kiến khang để cùng với lưu gia hội họp diêu mãnh ngạc nhiên hỏi lưu gia không phải đang ở diêm thành hay sao đỗ phụng tam nói vì ứng phó thiên sư quân mà đại bộ phận tướng lĩnh bắc phủ binh đều sẽ tụ hợp ở kiến khang kể cả tạ diễm và lưu lao chi Lưu Gia nếu muốn tham gia trận chiến để thảo phạt thiên sư quân, thì phải đến Kiến Khang để chộp lấy cơ hội. Cho dù Lưu Gia còn ở Diêm Thành, ta vẫn có thể thông qua Kiến Khang mà nắm rõ tình hình, lại quyết xem có nên đến Diêm Thành hay không. Mộ Dung Chiến nói, vì loạn tôn ân mà Kiến Khang đang nghiêm mật đề phòng, đồ đương Gia phải cẩn thận một chút. Đồ Phụng tăng cười, thuyền của ta đã có thân phận ngụy trang không có kẽ hở, có thể giấu được quân Kinh Châu, đương nhiên có thể giấu được quân Kiến Khang. Hướng hồ! Lại được sự trợ giúp của đại tiểu thư, ở kiến khang lại có hiệu buôn đang làm ăn, về mặt này sẽ chẳng có vấn đề gì. Giang Văn Thanh cười nói, đây không phải là công của ta mà là công lao của khổng lão đại, hiệu buôn là do y cung ứng. Cao ngạn thất vọng hỏi, ngươi không tham gia đợt tham quan biên hoang đầu tiên của chúng ta sao? Đỗ Phụng Tam không đáp mà hỏi lại, trong danh sách có người nào khả nghi không? âm Kỳ trước giờ chỉ chăm chú nghe không nói, giờ thấy lao đại của mình hỏi, vội đáp. có cao thủ về già nhớ lại những năm tháng huy hoàng trong quá khứ, có bố thương sợ vợ dắt Mỹ nhân đi vụng trộm, có thương nhân đến biên hoang tập tìm cơ hội làm ăn, cũng có danh sĩ si phong lưu bất đắc chí, hay tuấn nam Mỹ nữ tu giận dội với nhau, và quái khách thần thái mở ám. Nhưng vẫn không có cách nào để nhận định ai là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Đồ Phụng Tam đứng dậy nói, nếu như thích khách mà do ta phải đến, tất sẽ dùng trăm phương ngàn kế làm cho các ngươi không có dạ để phòng. Nhưng chỉ cần để địch nhân nắm được một cơ hội, thì sẽ có thể làm bọn ta bị lật thuyền nơi cống ngầm, các vị nhớ lấy. ngàn vạn lần cũng không được lơn là thiếu cảnh giác, nếu không chúng ta sẽ thua không gượng dậy được. 77. Vương Hoàng đến cạnh Lưu Dụ nói, tối nay phải đến Kiến Khang, sáng ngày mai ta mới có thể cùng Lưu Huynh đến binh bộ trình diện báo cáo. Tối nay, Lưu Huynh có thể lưu lại nhà ta một lúc để mọi người cùng uống rượu tâm sự thẳng thắn cũng thông khoái, tiện thể tham gia phụ luôn. Lưu Dụ vẫn đứng ở cuối thuyền. Tâm tư chán nản đến cực điểm nhưng vẫn không ngừng vờ tỏ ra vui vẻ để tránh vương hoàng nhìn thấu tâm sự. Phải làm vậy thật khiến người ta vô cùng thống khổ. Thống bi phong để gã ở đây, để gã suy nghĩ đối sách. Nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn vô kế khả thi. Lưu Lao Chi khẳng định chắc chắn rằng sẽ không cho gã có cơ hội lập công. Kẻ duy nhất có thể cho gã cơ hội chính là tạ diễm nhưng chỉ hận người này có lấy việc đọc sách viết chữ ra bình nhân phẩm cao thấp, làm gã vô cùng thất vọng. Gã nói. Sau khi đến kiến khang sớm hay muộn cũng phải tìm cơ hội để đến bái phòng lệnh tôn. Trước tiên, ta đến tạ phủ đi gặp thứ sử đại nhân, để xem đại nhân có gì chỉ thị. Vương Hoàng vui vẻ nói, tệ phủ cũng là ở hẻm O.I. Chỉ cách tạ phủ có mấy gian phòng xá, rất thuận tiện. Lưu dụ mới thấm thía được, hẻm O.I. với gã như cách biệt một khoảng cách không thể vượt qua. Khoảng cách này cùng địa vực không lối, tất cả đều là trong tư tưởng. Trước đây, gã tuyệt không có cái loại cảm giác này. Nhưng khi gã nghĩ tới việc chủ nhân của tạ phủ không phải là tạ an hay tạ huyền nữa thì cái cảm giác này lại tự nhiên nảy sinh. Lưu Dụ không muốn nghĩ đến hẻm y ba chữ này nữa, nói qua chuyện khác, tư mã đạo tử xử trí phương linh và cúc nương như thế nào. Vương Hoàng đáp, sau khi ta về đến kiến khang thì buổi trưa ngày thứ hai, họ đã bị công khai xử trảm." Lưu Dụ nhữ mày hỏi, lúc đó, huynh có ở hiện trường không? Vương Hoàng trả lời, lúc ấy, ta bị triệu đến thượng thư phủ. Bị truy hỏi về việc tìm kho báo của tiêu liệt vũ. Lưu Dụ quả quyết nói, huynh bị tư mã đạo tử lừa rồi, người bị chém nhất định không phải là Phương Linh và Cúc Nương Vương Hoàng ngẩn người ra thốt, không thể như thế được. Đây là tội khi quân. Lưu Dụ mỉm cười nói, cái gì là khi quân, triều đình là do vị hoàng đế ngu xuẩn của chúng ta nắm quyền hay là của tư mã đạo tử. Tối hôm đó, thuyền thủy sư của kiến khang đêm khuya đã xông lên đảo giặc, lộ tuyến không chút sai sót, khẳng định phải có người quen thuộc tình hình hải đảo chỉ dẫn Người này chính là Phương Linh. Để bảo vệ tính mạng, Phương Linh dùng những thứ của cải tiêu liệt vũ cấp đoạt 2 năm qua để đổi lấy tính mạng của mình. Mà tư mã đạo tử vì kiến lập quân đội mới, lại càng muốn giết ta nên đương nhiên sẽ không cự tuyệt điều kiện trao đổi có lợi mà vô hại với hắn. Vương Hoàng Căm hận nói, đúng là gian tặc. Lại tiếp, lần này may mà có Lưu Minh phá giặc, nếu không ta trở lại kiến khang cũng là một con đường chết, nhẹ thì cũng bị cắt trước, vĩnh viễn không được trọng dụng, nặng thì khó mà thoát khỏi tội chết. Bất luận lưu huynh có kế hoạch gì, vương hoàng ta cũng nguyện liệu chết xin theo. Lưu dụ nhẹ nhàng an ủi, vương hoàng thân là gia thế hiển hách tôn quý lại nói ra những lời này, tỏ vẻ y đã gạt bỏ thành kiến môn hộ, cho dù lưu dụ có ý mưu phản, y vẫn muốn thể quyết trí đi theo, không một chút do dự. Lưu dụ đặt tay lên vai vương hoàng, thành khẩn, ta vẫn còn một con đường dài đằng đang phải đi. Vương huynh nghĩ mà xem, muốn che giấu cho tốt, tốt nhất là hãy giả coi khinh gã hàn môn áo vải ta, như vậy sẽ có lợi cho cả ta và huynh Huynh rõ ý ta không? Vương Hoàng ngây người ra nói, ta rõ rồi. Lưu Huynh quả là người làm đại sự. Vậy ta có phải an bài cho Lưu Huynh gặp gia phụ hay không? Lưu Dụ thầm than, đắp, bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Khi thời cơ đến ta sẽ thông báo cho Vương Huynh sau. Vương Hoàng nói, ta có thể đem việc này ra nói cho gia phụ biết không? Người rất muốn gặp Huynh. Lưu Dụ nói, tất nhiên là được, nhưng chỉ riêng một mình người thôi. Từ sau khi ở nơi tống bi phòng, Biết được thái độ của tạ diễm đối với mình, gã đã tính đến trường hợp tệ nhất. Bị truyền dịch vị trí chỉ là chuyện nhỏ, khó khăn nhất là làm sao bảo toàn tính mạng. Vì bất cứ lúc nào địch nhân cũng có lý do để giết gã. Chú Thích Nhà buôn vải, Hết chương 348 Chương 349 Chí Sĩ Văn Ca Sau khi xe ngựa rời khỏi hoàn phủ, hầu lượng sinh vén tấm rèm che gọi thuộc hạ tâm phúc là khói ơn lại. Người phía sau nghe thấy bèn thúc ngựa chạy tới bên cạnh, túi người cung kính hỏi. Tiên sinh có gì cần dặn dò tiểu nhân làm vậy? khoái ân người cao to và mỡ, khoảng chừng 20 tuổi, xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng lại vô cùng ham học. Tuy không biết chữ nhưng cưới ngựa bắn cùng đều tinh thông. Hai năm trước tử quê nhà lên giang lăng. Bởi hắn là người hiệp nghĩa nên đã đắc tội với nhiều nhân vật của các bang hội trong vùng, suýt chút nữa là mất mạng. May gặp hầu Lương sinh giải vây cho hắn. Từ đó khoái ân đi theo hầu lượng sinh và trở thành tay chân thân tín nhất. hầu lượng sinh nhận thấy hắn không những có phẩm chất tốt mà còn thông minh chịu khó nên đã truyền thụ binh pháp cho hầu lượng sinh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng vừa rồi khi ngươi ở quảng trường ngoài phủ nam quận công đợi ta có gặp vị khách nào qua lại hay không khoái ân trầm ngâm trong giây lát rồi đáp chỉ có một chiếc xe ngựa chạy vào trong phủ do điêu hoàng dẫn đường chiếc xe chạy qua căn phòng chính rồi chạy thẳng vào hướng trong sân trừ chiếc xe ấy ra không có bất cứ vị khách nào khác điêu hoàng là người cầm đầu cho đội thân binh của hoàn huyền Nhiệm vụ chủ yếu là ở bên cạnh của Hoàn Huyền. Nếu không phải là một vị khách đặc biệt thì sẽ không cần do đích thân Điêu Hoàng đi đón. Từ đó có thể thấy được rằng đây không chỉ là vị khách quý của Hoàn Huyền mà còn là người từ nơi xa mới ghé giang lăng. Hầu lượng sinh hỏi, chiếc xe ấy có phải thuộc phủ Nam Quận Công không? khoái Ân trả lời, chiếc xe ấy không những của Hoàn Phủ mà còn là xe ngựa riêng của Nam Quận Công. Hầu lượng sinh đã đoán ra được chiếc xe ấy chờ ai? Thời gian không cho phép hầu lượng sinh do dự thêm nữa, ý nói. khoái ân ngươi hãy nghe thật kỹ những câu ta sắp nói đây khoái ân nghe đoán biết là có chuyện rất nghiêm trọng không do dự hỏi tiên sinh sai làm gì dù chết tiểu ân cũng không tử hầu lượng sinh hạ thấp giọng nói nhỏ vào thai khoái ân bây giờ ngươi lập tức ra khỏi thành từ cổng phía nam mau mau tới bến đỏ thủy ba ở hạ du kinh giang đợi ta trong vòng nửa giờ nữa nếu như không thấy ta tới thì nhất định không được quay trở lại giang lăng trong đêm nay nhất định phải nhanh chóng lên đường đi đến biên hoàng tập tìm một người tên là đồ phụng tam Sau đó ngươi nói cho người ấy rằng người hại chết ta là nhậm yêu nữ. Còn về những việc khác thì phải xem vận may của nhà ngươi như thế nào. Khoái Ân kinh ngạc tốt, tiên sinh. Hầu lượng sinh quát, ngươi không được phép nói những câu ngu ngốc, cứ theo lời ta mà làm. Ta không còn thời gian để nói nhiều nữa. Hai mắt của Khoái Ân đã ngấn lệ, xúc động nói, tiểu nhân sẽ ở bến Đỏ Thủy ba đợi tiên sinh. Nói xong Khoái Ân quay đầu ngựa, chạy vào con đường nhỏ rồi mất hút. Hầu lượng sinh không hề dám do dự một phút nào. Nói với tên đánh xe ngựa, mau chuyển hướng chạy về phía đông ra khỏi thành. Nhanh lên. Tên đánh xe ngựa lặng người đi một lúc rồi vội vã ra rồi thúc ngựa tăng tốc, chạy về con đường hướng về phía đông. Ba vị danh gia khác nhìn thấy khoái ân vội vã rời đi, sau đó lại thấy xe ngựa đột ngột chuyển hướng, đều không hiểu vì sao, chỉ còn cách bảo xe tiếp tục đi tiếp. Hầu lượng sinh tim đập thình thịch, mồ hôi toát ra nhễ ngại. Y gì không còn nghi ngờ gì nữa bởi vì đã biết quá rõ Hoàn Huyền là người như thế nào. chỉ có nhậm thanh thị mới có thể làm cho hoàn huyền quên đi vương đạm chân hoàn huyền chính vì biết rằng nhậm thanh thị lại quay về bên mình nên bất chấp đang diễn ra hội nghị cũng vội vã quay về để gặp nhậm yêu nữ thực tế nhậm thanh thị là một cái gai trong mắt của hầu lượng sinh dựa vào sự thông minh sáng suốt của thị sau khi sự việc xảy ra có thể đoán ra được người phá hỏng việc hành thích của thị chắc chắn không phải người của hầu phủ thậm chí có thể đoán chính xác được đó là đồ phụ tam bởi vì loại người như đồ phụ tam đừng nói là kinh châu mà trong thiên hạ này chắc cũng không có mấy người. Ý cho rằng nhậm thanh thị chắc sẽ không quay trở lại. Nhưng Ý đã quá tự phụ cho là mình đa mưu túc trí, trong chuyện này lại hoàn toàn sai lầm. May là cuối cùng vẫn còn nhìn ra. Cửa thành đang ở phía trước mặt. Sau khi ra khỏi thành, chỉ cần lấy lại con tuấn mã từ tay thuộc hạ là có thể nên ngang mà lên đường. Nhậm thanh thị có tiết lộ cho Hoàn Huyền về việc giữa Ý và Đồ Phụng Tam hay không thì không thể nói trước được. Nhưng lần này Ý sẽ không mạo hiểm. Những thủ đoạn nham hiểm và dã man của hoàn huyền đối với những kẻ phản loạn đã làm cho người ta phải khiếp sợ. Trong chốc lát sẽ ra khỏi thành. Đống nhiên vang lên tiếng khoái mã ở phía sau lưng và ngày càng đến gần hơn. Hầu lượng sinh nhìn về phía sau. Điêu hoàng dẫn đầu một đoàn gồm sáu ngựa đang điên cuồng lao tới. Lũ gia tướng của hầu lượng sinh đều bất lực không biết làm như thế nào. Hầu lượng sinh ngầm thở dài một hơi, lôi từ trong người ra một bình rượu độc nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Dừng xe. Một tiếng hét vang lên. Hầu lượng sinh mở nút chiếc bình ra, mỉm cười, lượng sinh xin đi trước một bước, mong đổ huynh hãy báo thủ cho ta. Nói rồi hầu lượng sinh uống cạn bình rượu độc. 77. Sau khi tiến đổ phụng tam xong, mọi người quay trở lại phòng khách trong thuyền. Lúc đó bọn bằng nghĩa, trình thương cổ và phương hồng sinh cũng vừa về tới nơi, mang về theo hai xe hàng đã mua được. Tất cả còn chưa kịp ngồi xuống thì trên bờ bỗng vọng lên những tiếng ầm ĩ mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trộm nghĩ, lẽ nào lại có kẻ đến đây quấy rối? Nếu như kẻ thù muốn dùng cách này để đến đây phá hoại việc tham quan biên hoàng thì đúng là không thể ngờ tới. Mọi người đã quá quen với những chuyện như thế này nên cứ bình tĩnh ngồi uống trà. Chỉ có hai người cao ngạn và riêu mạnh nôn nóng tiến về phía cửa sổ, nhìn lên trên bờ. Chỉ nghe thấy tiếng nói của một ông lão vang lên, tân hiệp nghĩa ta muốn lên thuyền, ai dám cản ta. Chắc cùng sinh ngạc nhiên thốt, tân hiệp nghĩa có phải là vị khách quý của chúng ta không? Mộ dung chiến cười đáp. Chính là Lao Già mà Phượng Lao Đại nói là suốt ngày lại nhải về quá khứ hoành trang đó. Cao Ngạn thông báo, Lao Hiệp khách của chúng ta đã uống say rồi, nhất định cứ muốn lên thuyền, bây giờ làm thế nào đây? Giang Văn Thanh nói, Cao Thiếu gia ngươi không phải là người chịu trách nhiệm sao? Đương nhiên là do ngươi quyết định nên đối phó như thế nào trong trường hợp này? hoang nhân huynh đệ ở trên bờ không ngất dùng lời ngon ngọt khuyên can, nhưng Tân Hiệp nghĩa nhất định không nghe, cứ một mực mắng, nhớ năm xưa, ta và Tổ Địch cùng nhau chia sẻ một tấm chăn. văn kê khởi vũ dẫn quân bắc phạt lũ hậu bồi các ngươi bây giờ lấy danh nghĩa gì mà chặn đường ta rồi lại hét lớn đại hiệp ta cả đời rút gươm vì những việc bất bình trong thiên hạ dù ngàn vạn người cũng không thể ngăn cản được ta các ngươi đã biết điều này chưa mau mau nhường đường cho lão phu mọi người không thể tin vào những điều mà mình nghe thấy tổ địch tham gia bắc phạt là việc của 70 năm về trước nếu như điều lão nói là có thật thì có phải ít nhất lão đã gần 100 tuổi rồi à Diêu manh cười khổ rồi quay lại chỗ ngồi, than rằng, chúng ta không những phải đối phó với thích khách, danh sĩ hay quái nhân mà còn phải đối phó với cả lao tự quỷ. Chắc cùng sinh cười lớn, Cao Thiếu gia mời ông ta lên đây tiếp tục uống rượu thôi. Tới thì cuối cùng cũng phải tới, sớm một buổi tối, muộn một ngày cũng không có gì khác biệt. Cao ngạn nghe nói vậy bèn la lớn, các minh đệ, hãy mời Tân Đại Hiệp lên thuyền. Tân Hiệp nghĩa mừng rỡ không xiết, ha ha. Cuối cùng thì cũng có người hiểu biết. Nào. Còn dám cản đường không cho ta lên thuyền sao? 77. Khi Cao Ngạn cảm thấy đầu đau nhức, sau lưng đông truyền lại những âm thanh rất kỳ lạ, bèn vội vã quay đầu lại xem có chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người đã nháo nhác tàn đi, trên lầu chỉ còn độc lại mình hắn. Cao Ngạn đẩy cửa bước vào. Chắc cùng sinh đang ngồi lặng người trước bàn. Chắc cùng sinh hỏi, đại hiệp của chúng ta đã đi rồi sao? Cao Ngạn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, ôm đầu đáp, để ông ta đi không ổn, có thể đi đâu được. Sau khi làm náo loạn chúng ta một canh giờ, lại lăn ra bàn bất tỉnh nhân sự. Chúng ta dịu ông ta vào phòng rồi sai người tới quán trọ đem hành lý của ông ta đến. Nếu mà người khách nào cũng như ông ta thì thật là làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhàm chán. Chắc cùng sinh nói, chắc hẳn lão ta không phải là thích khách. Nếu không thì một cơ hội tốt như thế, sao lại không ra tay với tên tiểu tử nhà người. Cao ngạn gạt mồ hôi lạnh, sợ hãi đáp, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề như thế. Chúng ta là huynh đệ kiểu gì mà lại để cho ta một mình đương đầu với nguy hiểm như thế? Chắc cùng sinh mỉm cười, ngươi đâu phải là lần đầu tiên gặp chuyện hỗn loạn trong giang hồ. Ngươi muốn chúng ta là bảo mẫu suốt ngày chăm sóc cho ngươi như chăm sóc cho đứa trẻ sơ sinh à? Ai? Nói cho ngươi biết. Ta đã ở bên cạnh nghe các ngươi nói chuyện, làm bạn với ngươi thật khổ. Nếu như thuyết thư tiên sinh trong thuyết thư quán của ta mà diễn giống như lão ta thì sập tiệm mẹ nó mất. Hắc! Cao ngạn nói. Hầu hết là do ông ta thấy phiền muộn mà phát xuất thôi. Nói cho ta biết, vì sao mà mọi người luôn cho rằng mình đúng. Còn không coi người khác ra gì. Chắc cùng sinh đáp, đó chỉ là một trường hợp cá biệt. Những người biết suy nghĩ thì sẽ có thể bao dung với người khác, nhìn thấy ưu điểm của người khác để thấy được những khuyết điểm của mình. Như thế mới có thể mau chóng tiến bộ. Giống như lão tử ta rất khoái các hạ bao gồm cả những yếu điểm của ngươi. Cao ngạn ngạc nhiên hỏi, ta có khuyết điểm gì? Chắc cùng sinh cười đáp. Thái độ không chịu nhận mình sai đã là một khuyết điểm. Không có ai là hoàn mỹ cả. Một con người có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, người cần phải soi mói từng ly từng tí để tìm ra. Nhưng nếu chỉ nói khuyết điểm, thì không thể hết nước hết cái phê phán người ta, tới mức làm cho đối phương cảm thấy mất hết thể diện. Điều đó hoàn toàn không có ích gì trong việc tìm ra chân tướng sự thật. Con người vô cùng phức tạp. Đánh giá con người cũng giống như chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh. Ngắm từ xa hay gần đều không hề giống nhau. Nếu chúng ta chỉ tiếp cận nó ở một góc độ nào đó thì không thể biết hết được bức tranh ấy trông như thế nào, ngươi đã minh bạch chưa? Cao ngạn nói, bất luận là điều gì do ngươi nói ra cũng chỉ là lý sự cùn. Chắc cùng sinh tức giận là, lý sự cùn ư? Cút con mẹ ngươi đi. Rồi lại tiếp tục cười. cũng may ta đây đại lượng, không chấp nhặt với ngươi. Cao ngạn hỏi, ngươi không phải là muốn tiếp tục viết điều gì sao? Chắc cùng sinh hỏi lại, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Cao ngạn đáp. Ngươi đã kiếm được một khoản tiền lớn nhờ câu chuyện về trận chiến ở Phi Thủy. Đến vùng đất này, sao có thể không tới Phi Thủy để uống rượu và nghe kể chuyện? Chuyến du ngoạn ấy sẽ là đến chiến trường lưu truyền hậu thế. Chắc cùng sinh cười nói, tiểu tử tức giận rồi kìa. Cao ngạn cười xòa, dù sao Phượng Lao Đại cũng sẽ đai tiệc chúng ta hai canh giờ để tẩy trần chứ không phải dạo chơi khắp đây đó, làm sao để qua ngày đây? Chắc cùng sinh bèn đứng dậy nói, đây là một đề nghị hay, chúng ta đi thôi. 77 Khoái ân tựa vào gốc cây nhìn thấy một đoàn truy binh băng băng chạy qua, trong lòng thật buồn nhưng hắn đã khóc hết nước mắt rồi. Sau khi rời thành, nước mắt không thể kiềm chế được cứ trào ra, hắn vừa chạy vừa khóc đau như đứt từng khúc ruột. Hầu lượng sinh không chỉ là ân nhân mà còn là người thầy tôn kính của hắn. Không có ông ta thì khoái ân cũng không có ngày hôm nay. Dưới sự dạy dỗ và quan tâm chỉ bảo của hầu lượng sinh, hắn từ một tiểu tử quê mùa đã trở thành một người lịch duyệt và tinh thông binh pháp. Đại ân đại đức này hắn sẽ mãi ghi lòng tạc dạng. Hai năm trước, hắn ra sức rèn luyện không để phí lấy một ngày khiến võ công cũng như kiếm pháp có những bước đột biến kỳ diệu, tất cả mọi thứ đều nhờ có hầu lượng sinh tài bồi. Do đó đối với sự thay đổi đột ngột trước mắt phần nào làm hắn khó mà chịu được nổi. Hắn biết hầu lượng sinh như thế là hết rồi, thậm chí hắn không dám nghĩ tới kết cục của mình. Bây giờ trong lòng hắn chỉ còn bận tâm duy nhất một việc đó là hoàn thành tốt sự ủy thác của hầu lượng sinh, vì ông ta mà đến biên hoang chuyển lời. Hắn không biết nhậm yêu nữ là ai nhưng biết rất rõ ràng dòng máu của hầu lượng sinh cũng như đang hòa tan vào từng huyết quản của hắn, như trở thành một bộ phận sống trên cơ thể vậy. Khói ân quay ngược đầu ngựa lại, tiến vào rừng sâu. 77. Chắc cùng sinh và cao ngạn men theo phì thủy, nhìn ra xa về phía bát công sơn, làn gió thanh mát từ từ thổi đến làm tinh thần con người thêm khoan khoái. Đôi bờ phì thủy, người đi ngắm cảnh rất đông vui nhộn nhịp. Quả nhiên như Phượng từng nói, bên bờ phì thủy có những con trà. Quán rượu nhỏ được dựng lên đông trật khách, thật là chen chân không nổi. Hai người chỉ ngắm nhìn là đã thấy đủ rồi. Chắc cùng sinh đột nhiên dừng bước, chỉ bờ đối diện nói, chính là tạ huyền đã cầm quân qua đây, nhớ lại lúc đó ngải vì phong biết bao. Cao ngạn gật đầu đồng ý, đối diện với trăm vạn đại quân phải có biết bao là dũng khí đây. Chắc cùng sinh đáp, đó mới là hiệp khách chân chính, vì hạnh phúc của vạn dân phương Nam thì không hề tiết xương máu của mình. Đó còn là những kê sách tinh mật, vận dụng những sách lược cao minh. càng không phải một kẻ mắt mù mà có thể làm đại hiệp. hành hiệp trưởng nghĩa đâu phải dễ dàng gì. trước tiên phải biết phân biệt thiện ác, phục tùng cái thiện. tiếp đến phải có năng lực để khuyết trương chính nghĩa. cuối cùng là phải có lập trường. cao ngạn cười nói, ngươi cũng bị ảnh hưởng bởi tân đại hiệp rồi. chắc cùng sinh vuốt râu cười nói, không phải là bị ảnh hưởng mà là bị tác động, hai việc này khác nhau. cao ngạn nói, trong con mắt tân đại hiệp của chúng ta, hiệp khách chân chính nên là những kẻ nghèo hèn, luôn mồm nói về đạo đức nhân nghĩa. Nhìn thấy mỹ nữ không được động lòng, tiền bạc ngay trước mắt cũng coi như không nhìn thấy, không có quyền lại càng không có thế. Loại hiệp khách như thế, lao tử ta xin thiếu. Nếu như vậy thì làm người còn có lạc thú gì nữa đây? Căn bản cũng chẳng thể coi là người có xương có thịt. Chắc cùng sinh nói, lời nói khi say rượu thì làm sao có thể cho là thật được. Đó cũng chỉ là cơn điên trong khi say mà thôi. Lẽ nào ngồi thuyền, đi xe lại không cần đến tiền sao? Không đi kiếm tiền chính đáng lẽ nào lại đi ăn cắp? Ăn chống sao? Không có tiền lao đâu được ngồi trên một chiếc thuyền sang trọng mà mơ mộng đây. Cao ngạn nói, thẳng thắn mà nói, ta rất cảm thông với lao bởi lao thật bất hạnh. Một kẻ mà trừ bản thân mình ra, cái gì khác cũng không có thì phải đau khổ biết ngừng nào. Chắc cùng sinh nói, bôi nhỏ người khác hoặc giả cũng là một khoái cảm. Đó gọi là văn không có đệ nhất, võ cũng khó có thể xem ai cao hơn. Chỉ khi dẫm lên trên người khác mới tự cho mình là cao quý. đôi nhọ danh dự của đối phương càng nhiều thì danh tiếng của bản thân mình càng cao càng có thể ngẩng cao đầu người tự tin vào bản thân mình thì có khả năng dung hòa mọi chuyện sẽ được trọng dụng còn đối với kẻ không tài cán gì không có niềm tin Ôi nhìn kia cao ngạn đưa mắt nhìn theo thấy một đám người từ thượng du đi tới người dẫn đầu có một bộ dạng vô cùng thô tục trông hắn thấp béo và rất sôi thịt miệng lại liến thoáng kể về cuộc chiến phì thủy bắn cả ra nước bọt cứ như thể hắn ta còn rõ tình hình lúc đó đã xảy ra chuyện gì hơn cả tạ huyền cao ngạn vốn đang nghĩ có cái gì đáng nhìn đâu bất chợt mắt sáng lên tâm thần như lặng đi nhìn về phía cuối đoàn người hai mắt như bị hút hồn bởi một cô nương hấp dẫn người con gái này mặc chiếc áo có ống tay rộng đầu đội mũ hoa hình tứ giác được tạo thành bởi những sợi kim tuyến lại có những hạt đá nhỏ đầy màu sắc tạo nên những chấm sáng thu hút sự chú ý trên người nàng còn đeo đủ loại trang sức hoa hai vòng tay vòng của mọi thứ đều có đủ. Nàng bước đi với tư thế yểu điệu thức tha, cộng với dáng vẻ cân đối và thần thái nu mì, chỉ cần là nam nhân, hãy nhìn thấy là tim đập thỉnh thịch, tim như reo lên vì vui sướng. Chỉ tiếc là khuôn mặt bị che bởi một tấm xa dày, khiến người ta không thể nhìn thấy lư sơn chân diện. Khi tấm thân thơm tho của nàng lướt qua hai người, đôi mắt ẩn giấu sau tấm xa nhìn họ tựa hồ vô ý mà lại như hữu ý lại giống như tự cảm hoài thân thế mà thẹn túi mặt xuống. Mặc dù không nhìn rõ sự biểu hiện trên nét mặt nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm người ta rung động. Sau khi mỹ nữ cùng đám người ăn mặc kiểu thương nhân kia đi khỏi, phải mất một lát sau hai người mới hoàn hồn trở lại. Chắc cùng sinh thở dài thường thượng, bây giờ thì ta đã đồng cảm sâu sắc với Phượng Lao Đại rồi. Cao ngạn mơ hồ nói, nàng đã nhìn ta. Chắc cùng sinh đặt tay lên vai Cao ngạn quát, tỉnh lại đi. Chắc cô ta cũng không xinh đẹp gì. Cao ngạn kiên quyết. Theo thuật nhìn gái đẹp của ta thì dung nhan vị tiểu cô nương đó nhất định không kém chút nào đâu. Chắc cùng sinh nữ mày hỏi, ngươi đã quên tiểu bạch nhạn của ngươi rồi sao? Cao ngạn đỏ mặt, xấu hổ biến thành giận dữ nói, ngươi đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Đó là một cô nương tội nghiệp bị bắt phải đi theo một đám gian thương. Hiệp khách ta đây lại không chút đồng cảm sao? Nàng như có ý định nhảy xuống giếng sâu để kết liễu cuộc đời mình, những người có lòng chắc gần đều nên cứu giúp nàng ta. Chắc cùng sinh cười khổ. Nhà ngươi mới là chỉ là một hiệp sĩ quèn, đừng có mà làm sằng. Phải nắm rõ tình hình rồi mới quyết định xem phải làm gì, vì ngươi vẫn chưa biết quan hệ của cô nương đó với gã mập kia. biết đâu đó họ là cha con thì sao. Cao ngạn nói, không phải Phượng Lão Đại đã từng nói sao, có người đã từng nghe thấy nàng ta bao phen phải nuốt nước mắt một mình trong phòng. Chắc cùng sinh gần như liễu lưới, cảnh cáo, ờ với cha lẽ nào không được khóc sao. Thôi đi. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là chấn hưng kinh tế của biên hoang tập chứ không phải đi lo chuyện riêng của người ta. Chỉ cần họ không vi phạm những quy định của chúng ta thì chúng ta cũng đừng nên can thiệp vào đời tư của họ. Cao ngạn tức giận nói, nhìn thấy việc bất bình lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn sao. Chắc cùng sinh khuyên bảo, phải nắm rõ tình hình thì mới có biện pháp thích hợp. Ta sợ ngươi rồi. Lại nói, thẳng thắn nói cho ta biết. Nếu như cô nương đó chẳng xinh đẹp gì mà chỉ như những cô nương liếu yếu đào tơ tầm thường thì ngươi có dốc lòng tìm ra chân tướng sự thật, nhiệt thành giúp cô ấy không? Nếu ngươi là một hiệp sĩ chân chính chẳng thà ngươi mang hết tài sản đem chuộc lấy nàng ấy là xong chuyện. Cao ngạn chẳng biết nói gì. Chắc cùng sinh cười nói, vì thế cho nên làm đại hiệp không dễ dàng gì. Đại hiệp chân chính có thể hy sinh bản thân để thiên hạ được Thái Bình, cải biến tất cả những bất bình trong xã hội. Sắp đến giờ rồi. Mau mau đến tham dự bữa tiệc tẩy trần của Phượng Lao Đại thôi. Chú thích. Lư Sơn Chân Diện, đây là một thành ngữ, chỉ chân tướng hay bộ mặt thật của sự việc. Ở đây tác giả ý nói vì bị tấm xa dày che nên không nhìn thấy mặt mũi thế nào. Có cách nói khác giống nghĩa là Lư Sơn Diện Mục hay Lư Sơn Chân Diện Mục. Lư Sơn là tên một ngọn núi ở tỉnh Giang Tây. Hết chương 349. Chương 350, Kiến Khang chiến tuyến. Lúc hoàng hôn, thuyền đã tới Kiến Khang. So sánh với tâm trạng lúc tới Diêm Thành, quả thật khác nhau một trời một vực. Lúc trước, lưu dụ trong lòng trong lòng ngập tràn cảm giác lo lắng, nhưng mục tiêu rõ ràng, chỉ có thể chém giết kịch liệt để hoàn thành được sứ mệnh. Lúc này đây gã như chẳng có gì, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực. Đô thành lớn mạnh của tấn thất, có thêm lưu dụ hay thiếu đi một lưu dụ căn bản chẳng có gì khác nhau cả. Sau khi hiểu được cách nhìn của tạ Diễm đối với mình, gã hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết đi đâu về đâu. Sau khi chia tay với Vương Hoàng ở bến tàu, Tống Bi Phong và gã ba chân bốn càng đi tới hẻm ô y đứng ở đường phố Kiến Khang náo nhiệt, Lưu Dụ cảm nhận càng sâu sắc. Tống Bi Phong nói, đừng có nghĩ trên phố lúc nào cũng đông người và xe cộ như vậy. Tới giờ hợi tiếng chuông giới nghiêm vang lên, Kiến Khang lập tức sẽ trở nên yên tĩnh như vùng đất của quỷ, sự so sánh như thế có thể khiến cho lòng người không được thoải mái. Lưu Dụ trầm tư không nói gì, mang trong lòng một tâm tư nặng trĩu, âm thầm bước đi. Thâm tư của gã rất khó giải thích với mọi người. Trải qua biết bao nhiêu cú sốc như vậy, gã dây rủa cầu sự tồn tại cho tới tận ngày nay, vốn cho rằng xuất hiện một sự chuyển biến có tính quan trọng đột nhiên lại phải chịu đựng một cú sốc trầm trọng vô tình tàn khốc như thế này. Điều đó khiến cho tình cảm của gã bị kéo xuống tới tận hố sâu, giống như những nỗ lực trước đây đều vô ích. Gã hiểu được đã thất bại, và là sự thất bại hoàn toàn. Sau khi bỏ ra biết bao nhiêu như thế, đổi lại chỉ là một cục diện khốc liệt không hề thay đổi. Gã hiểu con người của Lưu Lao Chi Hắn ta dám mạo hiểm đắc tội với cao môn đại tộc kiến khang Giết chết vương cung Rõ ràng là vì quyền vị đại thủ lĩnh của Bắc Phủ Binh Mà không từ thủ đoạn Lưu Lao Chi đương nhiên không thể thích cha con tư mã đạo tử được Nhất định trong lòng đang vô cùng căm hận Nhưng hắn ta vẫn hợp tác với cha con tư mã đạo tử Điều này càng chứng tỏ dã tâm của hắn Lưu Lao Chi không cam tâm với chức vụ thống xoáy cao nhất của Bắc Phủ Binh Mục tiêu của hắn là trở thành một hoàn ôn khác Cuối cùng ngồi lên cái ghế hoàng đế. Chỉ như vậy sự sinh tử vinh nhục của hắn sẽ không bị thao túng trong tay người khác, mà sự sống chết của người khác thì do hắn ta quyết định. Tuy nhiên, so với hoàn ôn hắn ta thiếu mất một suất thân hiền hách khiến cho con đường tới ngôi vị hoàng đế của hắn hơi khó đi. Bây giờ trở ngại lớn nhất của Lưu Lao Chi không phải là tư mã đạo tử càng không phải là hoàn huyền mà là tạ diễm. Tạ diễm cậy vào ra thế, cao ngạo tự phụ, đương nhiên không coi Lưu Lao Chi ra gì. Đặc biệt hắn chỉ coi Lưu Lao Chi như một tên nô bộc. Sự ngạo mạn của tạ diễm, khiến cho hắn không thể nào nắm bắt được tình thế một cách chính xác, dễ dàng để cho phe Hà Khiêm dựa dẫm, lại làm Lưu Lao Chi vô cùng đấu kỵ, giúp ích cho đại kế phân hóa bắc phủ bình của tư mã đạo tử. Lưu Lao Chi kiêng nghề Hà Khiêm, tuyệt không phải là sợ tạ diễm, hắn ta làm sao đối phó tạ diễm đây? Tính toán như ý của Lưu Dụ vốn là nhờ vào sức mạnh của tạ diễm để trở thành chủ tướng trinh phạt thiên Sư Quân. nếu như gã có thể giúp tạ diễm bình định thiên sư quân tướng của lưu lao chi sẽ bị áp chế làm sao có thể tưởng tượng được rằng kẻ thủ hạ vô dụng tạ diễm đột nhiên lại tiếp nhận tướng binh của phe hà khiêm lại thêm ác cảm của hắn với lưu dụ khiến gã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng đối với lưu nghị gã có một cách nhìn mới lưu nghị có phần nóng lòng đạt tới thành công nhìn thấy cơ hội có lợi cho hắn là lập tức vồ lấy không thèm thương lượng với gã mặc dù có thể tha thứ được nhưng như vậy tuyệt không phải là khôn ngoan Chỉ có thể khiến cho bắc phủ binh lại chia rẻ Với tình thế trước mắt Chỉ có tổn thất chứ không có lợi ích gì Tống Bi Phong trong lòng tràn đầy cảm xúc nói Đây là thế giới gì vậy Ngày trước đại quân hàng trăm vạn của Phù Kiên xuống phương Nam An công vẫn đêm đêm tới Tần Hoài Hà nói chuyện với uống rượu với thiên thiên tiểu thư Kiến Khang vẫn yên bình như cũ Ngày nay e rằng tất cả đã trở thành quá khứ Lưu Dụ thì vẫn lặng im không nói gì Ngày hôm sau khi gặp Tư Mã Đạo Tử và Lưu Lao Chi bọn chúng là có thủ đoạn gì để đối phó với mình tự nhiên trong lòng gã lại có cảm giác giống như mục xúc đang chờ bị thịt ở ngoài chợ nếu như có thể trốn đi gã nhất định sẽ mặc kệ tất cả để thoát khỏi biên hoang tập tuy nhiên tất quả cứ qua đi như vậy những nỗ lực của gã sẽ coi như công cốc gã làm sao có thể xứng đáng với sự kỳ vọng cổ vũ của yến phi hoang nhân huynh đệ và cả bác phủ binh ai sẽ rửa nhục báo hận cho đạm chân đây tống bi phong kinh ngạc hỏi đệ đang nghĩ gì thế Đối với Tống Bi Phong gã không chỉ hoàn toàn tin tưởng mà còn có cảm giác đặc biệt thân thiết, cảm giác này chỉ xuất hiện với Tống Bi Phong mà thôi. Tiến Phi là người trí hữu thân tình sâu sắc nhất của gã, Đô Phụng Tam là người chiến hữu tốt, nhưng đều không có cảm giác thân mật giống người trong nhà như đối với Tống Bi Phong. Gã than thở, lưu lao chi phái đệ tới Diêm thành chính là muốn đệ đi chết. Tuy đệ lại coi đó là một cơ hội để rèn luyện, nhưng vẫn cứ có cảm giác đi tới cái chết. Tống Bi Phong ngạc nhiên nói, thì ra tâm trạng của đệ lại xấu tới như vậy. Đáng tiếc không thể tìm đại tiểu thư giúp đỡ. Bây giờ chỉ có tiểu thư mới có ảnh hưởng lớn tới nhị thiếu gia. Đại tiểu thư là người hiểu rõ nhất tâm ý của An Công và đại thiếu gia. Lưu dụ sướng sở, vương phu nhân vẫn hôn mê bất tỉnh sao. Thống Bi Phong nói, đệ hiểu nhầm rồi. Tiểu thư đã ra khỏi giường, nhưng người vẫn còn yếu. Thân chí đã tỉnh táo, nhưng sau khi mất đi chồng con, chúng ta làm sao có thể để đại tiểu thư chịu thêm cú sốc nào nữa chứ? Đại tiểu thư đã vô cùng kiên cường. Nhìn thông thoáng hơn người khác rất nhiều. Lúc này, bọn họ bước lên con đường phồn hoa nhất, đó là từ cầu chu tức nối liền tư mã môn và tuyên dương môn. Lưu dụ đứng giữa con đường đông đúc người ngựa tấp nập, chỉ có cảm giác cô đơn tiểu tụy. Hai người chuyển hướng đi về phía nam. Tống bi phong ân cần khuyên bảo, tiểu dụ ngươi phải phấn chấn lên, không được từ bỏ. An công đã nói chỉ có nghịch cảnh mới có thể rèn luyện ý chí của một người, đạt tới sự kiên cường không bao giờ sờn lòng lùi bước. Đại thiếu gia bất luận là về văn hay võ đều là nhân tài trong thiên hạ, cái thiếu chính là sự gọt rũa của người cảnh. Đại thiếu gia từ trước tới giờ đều gặp toàn chuyện thuận lợi, vì vậy trong việc đấu tranh quyền lực liền bại trận. May mà con mắt An Công nắm chúng đệ, đệ không thể để người thất vọng. Lưu dụ ngạc nhiên hỏi, An Công lại có cách nhìn như thế với huyền Soái. Tống Bi Phong nói, không chỉ là cách nhìn của An Công mà còn là cách nhìn của ta. Đệ đang bước trên con đường khác với đại thiếu gia. Đệ gian khổ hơn nhiều. nhưng tương lai sẽ thu được thành công ở trên cả đại thiếu gia lưu dụ trong lòng buồn bã nghĩ thì đơn giản nhưng thực hiện thì khó khăn gã gượng cười nói đừng nhìn đệ cao như thế đệ đang có cảm giác vô cùng cô độc Tống bi phong trầm ngâm một lát nói tình hình không khốc liệt như đệ tưởng tượng đâu chúng ta cũng không phải không có người giúp đỡ lưu dụ không hiểu nói tại kiên khang đệ có thể làm gì đây triều chính đã có cha con tư mã nắm giữ đệ phải nghe lệnh chỉ hận lưu lao chi Kẻ đã dồn đệ vào chỗ chết khiến phương Nam không có chỗ để đệ dung thân. Duy nhất có biên hoang tập là nơi đệ có thể ở lại. Tống Bi Phong lập tức đứng lại, quay người nhìn lưu dụ, hạ giọng nói, đệ nhất định không được có cách nghĩ này, hãy tạm thời quên hết biên hoang tập đi. Đại thiếu gia có thể thắng được trận chiến ở Phi Thủy, là bởi vì ngài hiểu rõ, nếu chỉ lùi một bước là không còn đường sống. Ngài nhất định phải sống chết bảo vệ chiến tuyến Phi Thủy, không để cho phủ Kiên bước vào Phi Thủy nửa bước. Chính là thái độ không thành công thì cũng thành nhân này khiến tiếng thơm đại thiếu ra được lưu danh sử sách, đời đời lưu truyền. Tình hình bây giờ của đệ cũng như vậy, kiến khang chính là phì thủy của đệ. Thực lực của kẻ thù mặc dù mạnh hơn ngàn lần so với đệ nhưng đệ cũng không được lùi nửa bước. Nếu không thì đệ sẽ thua hết, tất cả những thứ thắng được. Trước kia đều phải bù vào đó. Lưu dụ đứng bên đường, túi đầu không nói gì. Tống bi phong tiếp tục, kiến khang chính là phì thủy của đệ. Bất luận thực lực của kẻ địch có mạnh thế nào đi nữa Đệ có một thân sức yếu thì cũng nhất định phải giữ bằng được chiến tuyến này. Có khả năng sẽ sẽ thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, có thể lại được bước vào trong hoàng thất nhà tấn. Tống Bi Phong ta sẽ xả thân bồi tiếp quân tử, trao cả tính mệnh và vinh nhục cho đệ, cùng chung sống chết. Lưu Dụ xấu hổ gượng cười, nói, Lao Ca dạy rất đúng. Trên thực tế đệ ngoài cái mạng nhỏ này ra đều chẳng có gì để mất cả. Vừa nãy Huynh nói, chúng ta không phải hoàn toàn không có người giúp đỡ là chỉ điều gì vậy. Tống Bi Phong nói, ta chỉ sức ảnh hưởng của an công. khi an công còn sống, ở kiến khang trên có công khanh đại thần dưới có phàm phu tục tử, không ai là không kính trọng ông ấy. an công mặc dù đã mất nhưng cái uy của người thì vẫn còn. ta sẽ tìm cách liên hệ mấy người cho đệ. có việc xảy ra, chúng ta cũng không bị cô lập không có viện trợ. lưu dụ nói, đệ sợ nhất là ngày mai sau khi gặp lưu lao trì, hắn ta sẽ dở thủ đoạn không cho đệ tiếp xúc với người ngoài. tới lúc đó chỉ sợ muốn gặp huynh cũng vô cùng khó khăn. tổng bi phong nói. Nơi dừng chân của Lưu Lao Chi là Thạch Đầu Thành, đó là hắn ta yêu cầu. Còn bây giờ Thạch Đầu Thành là quân doanh của Bắc Phủ Binh ở Kiến Khang, Lưu Lao Chi có thể ngăn cản bất cứ người nào đi gặp đệ nhưng không thể ngăn cản Tống Bi Phong ta. Bởi vì trên dưới Bắc Phủ Binh đều không coi ta là người ngoài. Yên tâm đi, thế nào ta cũng có cách để gặp đệ, ít nhất cũng có thể báo tin tới cho đệ. Lưu Dụ trở về trạng thái bình thường, cười nói Lưu Lao Chi vẫn không thật sự tin tưởng tư mã đạo tử, chỉ sợ trở thành một hà khiêm thứ hai. Tuy nhiên, hắn ta đã lo lắng quá rồi. Với tình hình hiện nay, Tư Mã Đạo Tử làm sao có thể dở trò với hắn ta được. Việc mà Tư Mã Đạo Tử hy vọng xảy ra lúc này chính là Bắc Phủ Binh và Thiên Sư Binh đều bị tổn thất. Hắn có thể loại bỏ được hai mối họa trong lòng, càng có thể lấy nhạc trúc quân thay thế cho Bắc Phủ Binh, do con trai hắn ta làm đại thống lĩnh của Tân Quân, chuyên tâm đi ứng phó hoàn huyền. Như thế, giang sơn của Tư Mã Đạo Tử mới vững chắc như núi Thái Sơn. Kẻ ngốc vẫn mãi là kẻ ngốc Lưu lao chi ba chiếm thạch đầu thành, khiến cho những cao môn kiến khang càng thêm kiên kỵ hắn. Tống Bi Phong vui mừng nói, tiểu dụ lấy lại được tinh thần chiến đấu rồi. Lưu dụ cười nói, toàn nhờ Lão ca huynh thức tỉnh. Chúng ta nên đi thôi. Tống Bi Phong nói, vẫn còn vài lời. Đợi sau khi gặp nhị thiếu gia, bất luận ngài nói gì, cũng đừng có để bụng, coi như nể mặt tan công và huyền Soái. Lưu dụ nói, đệ đã sớm có tính toán rồi. Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục cuộc hành trình. 77 Yến Phi ngồi trên một mỏm đá lớn ở bên sông, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi trời tối chàng vượt trăng sao lên đường, không thể không dừng lại nghỉ ngơi, để cho ngựa tới bên sông uống nước. Những người khác đều không dám quấy dậy tới Yến Phi, chàng cũng có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Vẫn còn 12 ngày nữa, bách nhật trúc cơ của thiên thiên mới hoàn thành. Chàng nóng nòng trời đợi ngày này, chàng đã chịu đủ những sự dạy vò của tương tư rồi. Tình hình bây giờ của nàng như thế nào? Sau khi chia tay ở Huỳnh Dương, Bóng dáng yêu kiểu của nàng luôn cùng chàng trinh chiến khắp Nam Bắc Ngay cả những lúc buồn bã nhất vẫn không cảm thấy cô độc Tình cảm nóng bỏng của thiên thiên sưởi ấm trái tim chàng Bất luận con đường phía trước có khó khăn thế nào Bi quan thất vọng ra sao thì vì thiên thiên Chàng có thể chiến đấu tới giây phút cuối cùng Thác bạt khuê tới ngồi xuống bên cạnh chàng Nói chúng ta cần phải vượt qua đội quân tiên phong của tiểu bảo Ta dám khẳng định rằng tiểu bảo đang ban tín bán nghi An ngủ không yên Tiến phi mở mắt ra Nhìn thác bạt khuê đang vui mừng bằng ánh mắt sắc bén, sau đó mỉm cười. Thác bạt khuê cười nói, vẫn còn căm ghét thù hẳn chiến tranh sao. Có lúc chiến tranh là chuyện không có cách nào có thể tránh được, ngươi không xâm phạm tới người khác thì người khác cũng không thể xâm phạm tới ngươi. Yến vi nghĩ tới kỳ thiên thiên, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Thác bạt khuê lắc đầu nói, ngươi tỉnh không hiểu. Yến vi gật đầu nói, đúng thế. Ta thừa nhận, chiến tranh là không thể nào có thể tránh khỏi, đã được chưa? Thác bạt khuê cười nhạt. Loài người thích phát động chiến tranh là do khi sinh ra đã như vậy rồi. Trong lịch sử từ trước tới giờ chưa bao giờ dừng lại, nó đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của chúng ta. Tiến Phi lắc đầu, ta không thể đồng ý với cách nói này, đó chỉ là vấn đề của con người. Các bạn khuê cười nói, đây không phải là vấn đề của chúng ta. Nếu có trách thì hãy trách ông trời. Tiến Phi cau mày hỏi, điều này có liên quan gì tới ông trời à? Thác bạn khuê nói, sao lại không liên quan tới chuyện của ông trời? giang hồ có quy tắc của giang hồ tự nhiên cũng có phép tắc của tự nhiên ngươi chưa từng sống trên thảo nguyên lúc sói đuổi theo bầy hiệu đều là hạ thủ với những con hiệu yếu con nào không đủ khỏe mạnh chạy không nhanh sẽ bị sói ăn thịt từ những con súc vật ở thảo nguyên tới thế giới loài người chúng ta từ cổ tới kim đều là thế giới cá lớn nuốt cả bé ngươi có thể nói nhân nghĩa đạo đức có thể mỹ hóa hành vi xâm lược nhưng nói cho cùng vẫn là trò chơi tàn khốc những kẻ mạnh đào thải những kẻ yếu ngươi muốn cứu người đẹp của mình Ta không muốn vong quốc gì tổ. Vì vậy chúng ta đêm nay sẽ kể vai chiến đấu ở đây, thề sẽ giết sạch quân địch, những suy nghĩ khác đều không thiết tế hát. Ừ! Yến Phi nhìn lên trời, không nói thêm gì. 77. Yến tiệc được tổ chức tại khu nhà lộng lẫy của Phượng Lao Đại, những người từ cấp hương chủ trở lên của dĩnh khẩu bang đều tới tham gia. Vẫn còn có một vị khách không ngờ lại tới, chính là người số một ở Thọ Dương Hồ Bân. Điều này càng chứng tỏ sự ủng hộ toàn lực của ông ta với biên hoang tập. Trên thực tế, ở nơi núi cao xa hoàng đế này ý kiến của lão còn quan trọng hơn cả thái độ của lưu lao chi không có sự ủng hộ của lão thì kế hoạch tham quan biên hoang căn bản khó mà hoàn thành được phượng lão đại vô cùng vui mừng lần lượt chúc rượu mọi người không khí vô cùng hòa hợp khách chủ đều rất vui vẻ sau bữa tiệc phượng lão đại định giữ mọi người nghỉ lại nhà một đêm hôm sau sẽ lên thuyền trở về nhưng mọi người đều lo lắng cho đoàn thuyền ở bên ngoài thành sợ có địch tới xâm phạm phá tan công cụ kiếm tiền là chuyện nhỏ Phá hoại việc tham quan biên hoang mới là chuyện lớn, nên đều lựa lời từ chối ý tốt của Phượng Lao Đại. Để cho an toàn, Giang Văn Thanh đề nghị ba chiếc thuyền lái ra xa bến, hạ neo trên bờ của Thọ Dương ở Thượng Du Hoài Thủy. Đồng thời phái người luân phiên canh gác, lưu ý tình hình trên mặt nước và dưới nước, để cho an toàn. Lúc này Tân Hiệp Nghĩa vẫn say rượu chưa tỉnh. Chắc cùng sinh càng về đêm càng tỉnh táo, kéo âm kỳ tới khoang thuyền đánh cờ vây, lại lôi cả bảng Nghĩa và Phương Hồng sinh tới xem. mộ dung chiến và thác bạc nghi tinh thông tiếng hán nhưng lại không hiểu gì về cờ vây xem một lúc liền về phòng nghỉ ngơi cao ngạn cũng không có hứng thú với cái trò mẹ tóc này đang định trở về liền chạy nhanh ra khỏi cửa thì gặp diêu manh đứng chắn ở đó cao ngạn cau mày nói tham quan biên hoang vẫn chưa nói đủ sao đêm nay ta không muốn nghe thấy mấy từ tham quan biên hoang này nữa chỉ hy vọng trong giấc mơ tìm thấy tiểu nhạn nhi của ta mơ một giấc mộng đẹp diêu manh cười trừ kéo gã vào phòng bên cạnh nói nói cho ta biết Ngươi có phải là huynh đệ của ta không? Cao ngạn tàu nhỏ, huynh đệ thì làm sao? Chẳng lẽ không cần ngủ hay sao? Diêu mánh đẩy cửa ra, kéo gã ngồi xuống một chiếc ghế ở gần cửa sổ nói, cẩn thận rút một tờ giấy từ trong ngực ra, đứng bên cạnh mở ra nói, bên trên có viết gì? Cao ngạn nghiêng đầu nhìn, đọc, cứu tôi. Ha ha, thì ra là ngươi không biết chữ sao. Diêu mánh sừng sờ, sau đó lại nhìn vào hàng chữ, không trả lời gã. Cao ngạn không dừng hỏi tiếp. Ngươi quả thật không biết hai từ này sao? Ta có thể mỗi ngày dạy cho ngươi hai chữ như thế này, nhưng sẽ đòi phí cao đó. Người ta nói một chữ nghìn vàng, ta đây giảm bớt một chút, 500 đồng vàng một chữ nhé. Diêu manh quỳ xuống phía trước gã, nói khẽ, chuyện này ngươi phải giúp đỡ ta, nhưng nhất thiết không được nói cho người khác biết. Cao ngạn không hiểu gì hỏi, ngươi đang nói gì? Diêu manh đáp, ngươi có biết hai đưa cho ta mẫu giấy này hay không? Cao ngạn ngạc nhiên đáp, ngươi không nói thì làm sao ta biết được? Chẳng lẽ có người cầu cứu ngươi sao? Diêm Manh thở dài, ta cứ nghĩ là giai nhân hẹn, tự nhiên có diễm phúc, không ngờ lại là mảnh giấy cầu cứu. Cao ngạn hứng thú hỏi nhỏ, tiểu tử tốt, vị giai nhân nào cầu cứu tới ngươi đó? Diêm mạnh đáp, chính là vị cô nương miêu tộc đó. Cao ngạn xứng sơ hỏi, sao ngươi lại có thể tiếp xúc với cô ta? Diêm mạnh nói, dễ nói lắm sao? Ngươi và Lao Trác đi du sơn ngọn thủy, ta đành phải làm những việc của ngươi, cùng với âm kỳ tới nhà trọ ở biên hoang trào khách hàng. Lúc rời đi, thì gặp ngay tiểu mỹ nhân che mặt đó trở về. Để có thể kịp buổi tiệc của Phượng Lao Đại, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nói chuyện với khách mấy câu, cả với tên béo ị đó nữa. Khi ta đi qua người tiểu cô nương, cô ta liền nhét mẩu giấy đó vào tay ta. Còn bà nó chứ? Tay của cô ta thật mềm mại. Cao ngạn vỗ đùi nói, hôm nay ta thắng Lao chắc điên đó rồi. Đều nói rằng người đẹp bịt mặt thật đáng thương, cứ không tin lời ta nói, để ta đưa mẩu giấy này cho lão coi. Xem xem lão ta còn gì để nói. Diều mãnh vội vàng hỏi, ngươi làm sao có thể nói cho lão chắc biết được. Cao ngạn không hiểu thốt, tại sao lại không được. diêu mánh nói, ngươi quên rằng chúng ta đã công cáo thiên hạ. Để tuân theo quy tắc của tham quan biên hoang, chúng ta tuyệt đối không thể can thiệp vào việc tư của khách hàng được. Cao ngạn nói, ta là kẻ hiệp nghĩa, làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Diều mánh buồn dầu nói, sớm đã biết như thế này, ta đã không hỏi ngươi trên mảnh giấy đó viết gì rồi. Quy tắc của tham quan biên hoàng đã được Trung lâu hội nghị thông qua, không ai có thể làm trái lại. Cao ngạn hỏi, ngươi không phải chuẩn bị làm trái lại hay sao? Diêu mánh vẻ mặt dầu dĩ thở than, lần này đúng là thật phiền thoái. Cao ngạn nói, được người đẹp để ý tới, chỉ có vui mừng, sao lại có thể phiền thoái được? Diêu mánh tự nói một mình, không biết tướng mạo của cô ta thế nào, có đáng làm như thế này hay không? Cao ngạn ôm bụng cười nói, thì ra chúng ta có cùng chung trí hướng, đều là phải nhìn thấy vẻ đẹp mới có thể động lòng. diêu mánh giận dữ thốt ngươi có phải là huynh đệ của ta không vậy cao ngạn vỗ ngực nói đương nhiên là huynh đệ rồi tên tiểu tử nhà ngươi coi như may mắn nếu như ngươi cầm mẩu giấy này đi tìm lao chắc để lao giúp người đọc chữ nhất định lao ta sẽ đọc hai chữ cứu tôi thành cút đi hay khốn nạn sau đó đốt mảnh giấy đi ngươi sẽ vĩnh viễn quên chuyện này ha ha nên là cút xéo thì càng hay diêu mánh vô cùng tức giận cao ngạn hạ giọng cô ta chắc đang gặp nguy hiểm và đau khổ không thiết sống Vì vậy mới cầu cứu bừa người lạ. Diêu manh lắc đầu nói, đó làm sao có thể là cầu cứu bừa người lạ được. Cô ta đã sớm có chuẩn bị rồi, trộm giấu mẫu giấy, cố tìm cơ hội, đưa mẫu giấy cầu cứu chúng ta. Cao ngạn nói, âm kỳ nhìn thấy cô ta đưa mẫu giấy không. Diêu manh nói, hắn đi trước ta, đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Cao ngạn nói, mọi người đều là huynh đệ, muốn không giúp ngươi cũng không được, chúng ta làm thế nào để ra tay cứu cô ta đây. Diêu manh nói, Chuyện này nói dễ thì cũng không dễ, nói khó thì cũng không hẳn. Vấn đề nằm ở chỗ giấu được đám lao trác và làm thế nào để trả lời về việc này? Cao ngạn đồng ý nói, đúng, vẫn còn một vấn đề vô cùng khó khăn nữa chính là sau khi xong việc làm thế nào để sắp xếp cho cô ta, ngươi lấy cô ta sao? Diêu mạnh quý tê cả chân, đứng dậy ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh, gượng cười nói, ngươi nói đi lâu thế? Ta đây là một phần tử trung kiên của dạ hoa tộc. Từ trước tới giờ không có hứng thú với chuyện lấy vợ sinh con, chỉ muốn sống qua ngày, hưởng thụ cuộc đời. Sớm biết thế này thì để kệ ngươi tới nhà trọ biên hoang. Chuyện này ta cũng chẳng cần phải chịu được nữa. Cao ngạn hỏi, thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi có rung động trước cô ta không? Diều manh nói, khi đi qua người cô ta, cả người ta giống như bay bổng trên coi tiên, như vậy có thể coi là rung động không? Cao ngạn cười nói, không chỉ là rung động mà còn là vô cùng rung động rồi. Diều manh nói, không được cười. Ta nói chuyện nghiêm túc đó. Cao ngạn nói, ta làm cho ngươi hồ đồ rồi, ngươi muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Diêu mạnh đáp, ta không biết, trong lòng ta đang dối bời. Cao ngạn cười nói, may mà ta có tiểu bạch nhạn, Nếu không, khẳng định sẽ làm thay ngươi cái chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này. Ngươi thử xem thế này nhé. Hiện tại tất cả án binh bất động, đợi ngày mai sau khi khai thuyền, ta sẽ cố gắng phân tâm gã sôi thịt còn ngươi thì tranh thủ mà đi gặp tiểu mỹ nhân che mặt. Phải tìm hiểu xem nàng có nỗi khổ gì, có quan hệ thế nào với con lợn béo. Sau đó, bọn ta sẽ lên sách lược hành động. Rõ chưa? Hết chương 350. Chương 351, Lao thần thụ nhục Lưu Dụ và Tống Bi Phong đến tạ phủ ở hẻm Ô Y ỉa dựa vào sự quen biết của Tống Bi Phong với tạ gia vốn có thể không cần hỏi ai, đường hoàng dẫn Lưu Dụ đi vào. Nào hay ra tướng ra mở cửa tuy nhận ra Tống Bi Phong nhưng vẫn khách khí bảo họ phải đợi một lát để vào bẩm báo. Lưu Dụ và Tống Bi Phong đều rất ngạc nhiên nhưng còn cách nào khác? Chỉ còn cách kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Một lát sau, Lương Định Đô vội vàng đi ra. Người này có thói là thấy người cao môn thì cung kính, với kẻ yếu hèn thì coi thường. Đối với Tống Bi Phong, người đã một tay để bạt ý đi thì hết mực cung kính nhưng thái độ với Lưu Dự thì khác xa, rất vô lễ. Tống Bi Phong cau mày hỏi, chuyện này là sao đây? Lương Định Đô đưa hai người đi về phía tòa nhà tung bách đường, rồi nói nhỏ. Đây là lệnh của Tôn Thiếu Gia, phải nghiêm ngặt quan sát trên dưới, trong ngoài. Tất cả phải tuân theo quy củ mà hành động. Tống Bi Phong trầm giọng: có cả ta trong đó sao? Lương Định Đô chán nản gật đầu. Tống Bi Phong quay sang Lưu Dụ đang nghi nghi hoặc hoặc nói, Tôn Thiếu Gia là con của Nhị Thiếu Gia tên tạ hốn, được Nhị Thiếu Gia hết mực yêu thương. Sau khi Nhị Thiếu Gia đi nhậm chức thứ xử, mọi việc trong nhà đều do Tôn Thiếu Gia quyết định. Lưu Dụ thầm nghĩ đúng là cha nào con ấy, bất quá vẫn không thể nhịn được. Cảm thấy nối tiếc cho sự phong lưu thoáng đạt trước kia của tạ gia, đã mất đi không còn giữ lại được. Ngay mà gã, tiến phi, cao ngạn và các lãnh tụ tạ gia cùng ngồi bàn bạc chuyện thế sự năm đó, khẳng định sẽ không bao giờ có nữa. Lương định đô tịnh không dẫn họ đến Tùng Bách Đường mà đi qua khoảng sân rộng hướng sang sánh phụ. Lương định đô khổ nào nói, đại tiểu thư đang bệnh, nhị tiểu thư không để ý đến chuyện gì. Bây giờ mọi việc trong phủ đều do một tay tôn thiếu ra thu xếp. Nhị tiểu thư là em gái của tạ diễm đã lấy vương quốc bảo Sau khi vào đến sành phụ, ba người cùng quỳ xuống ngồi một bên, đều có cảm giác không biết nên nói gì trước. Tống Bi Phong hỏi, có nhị thiếu gia ở đây không? Lương Định Đô liền đáp, nhị thiếu gia vừa ra ngoài chưa về. Tống Bi Phong lại hỏi, vậy bọn ta có thể đến chào hỏi đại tiểu thư trước có được không? Lương Định Đô nói, cái này phải do tôn thiếu gia quyết định. Tống Bi Phong như phát hỏa nói, tiểu tử ngươi có biết Tống Bi Phong ta là ai không? Đúng lúc đó có thị tỳ bưng trà vào, Tống Bi Phong đành ngồi yên. sau khi thị tỳ lui ra ngoài cả ba người đều không nói gì không khí rất nặng nề đợi thêm một lát Lương định đô nói với tống bi phong để tiểu nhân đi gặp tôn thiếu gia xem tại sao lại chậm trễ vậy tống bi phong gật đầu đồng ý lương định đô liền bỏ đi lưu dụ than thở rốt cuộc là có chuyện gì nếu lao ca không liều chết cứu đại tiểu thư thì tình hình chắc không thể tưởng tượng nổi thế nhưng người của tạ gia ngược lại xem lão ca như người ngoài tống bi phong nói sau khi an công và huyền soái qua đời Con cháu tạ gia đã không còn trí, những điều hay thì không học, lại học thói hư tật xấu của cao môn kiến khang. Lưu du hỏi, chẳng phải lão huynh đã chứng kiến sự lớn lên của tạ hôn hay sao? Năm nay công tử khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Thống bi phong đáp, cũng khoảng 16, 17. Ta luôn nghĩ thiếu gia có thể kế tục sự phong lưu của tạ gia. Thiếu gia từ bé đã rất thông minh, chỉ 11, 12 tuổi đã là một cao thủ trong việc tranh luận, thơ văn hội họa đều rất giỏi, dung mạo thanh tú, phong thái khác người. Thế nên người ta mới có câu tán dương tài hoa của tạ hôn đệ nhất giang tả. Còn có người nói Thiếu Gia là đệ nhất Mỹ Nam tử thời Nam Tấn. Tôn Thiếu Gia lại được triều đình chọn làm chồng tương lai cho Tấn Lăng công chúa, đợi đến khi đủ 20 tuổi thì sẽ thành thân. Tống Bi Phong lại nói, Tôn Thiếu Gia là con thứ ba của nhị Thiếu Gia. Hai vị huynh trưởng đều theo cha đi làm quan, nên mọi việc tạ ra đều do cậu ấy nắm giữ. Lưu Dụ Mỉm Cười nói, chắc chắn đây là thủ đoạn của tư mã đạo tử muốn lung lạc nhị Thiếu Gia. Tống Bi Phong thở dài, không biết nói sao. Lúc đó, Lương Định Đô vác bộ mặt ưu ám quay lại, nói với Tống Bi Phong đang ngồi, Tôn Thiếu gia có chuyện bận, mong Tống thúc và Lưu tướng quân đợi thêm một lát nữa. Tống Bi Phong không vui hỏi, việc gì mà quan trọng vậy? Lương Định Đô ba hoa một thôi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không dám giấu Tống Bi Phong, thấp giọng nói, Tôn Thiếu gia và Lưu Nghị tướng quân đang đánh cờ ở vòng quan hiền. Lưu dụ thất thanh, Lưu Nghị. Lương Định Đô vội vàng giải thích, Lưu tướng quân đừng vội trách Lưu Nghị đại nhân. Ngài ấy đã muốn dừng ván cờ để đến chào hỏi tướng quân ngay, chỉ vì tôn thiếu gia muốn thắng thua rõ ràng nên lại tiếp tục đánh. Lưu Dụ thầm nghĩ, xem ra Lưu Nghị ở kiến khang dở trò cũng không đến nỗi tuổi, dựa vào thân phận thường dân áo vải cũng chui vào được thế giới của các gia tộc hiển hách nhất. Về mặt này gã tự thấy mình không bằng hắn. Tống Bi Phong đang muốn nói thêm thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía ngoài truyền lại. Lưu Dụ nhìn ra thấy Lưu Nghị cùng với một công tử trẻ tuổi đang bước vào bậc cửa. Đột nhiên được nhìn tận mắt. gã không khỏi giật mình dáng dấp cử chỉ và thần sắc có đến bảy tám phần giống hệ tạ an lại phong nhã hào hoa như ngọc thụ lâm phong thật sự là rất tiêu sái thoát tục chả trách được gọi là giang tả đệ nhất mỹ nam tử ấn tượng lúc đầu của lưu dụ với tiểu tử này không được tốt nhưng khi nhìn thấy dung mạo thần thái thanh tú thì mọi cảm giác phẫn nộ đều biến đi đâu mất không làm cách nào mà tức giận với một thiếu niên hoàn mỹ như thế này ba người đều vội vàng đứng dậy lương định đô thối lui về một bên hai tay vùng thong không lưng lưu nghị chắc chắn đã quá thân quen với tạ hốn tự nhiên như chủ nhà cười ha ha nói vị này là lưu tướng quân lưu dụ người mà ta thường hay nhắc đến với tam công tử đó có đúng là chăm nghe không bằng một thấy không tạ hốn nhìn lưu dụ với ánh mắt như bảo thạch phát sáng đầu tiên nhíu mày một cái rồi mới lộ ra vẻ vui tươi thường ngày cười nói tạ hôn thật vinh hạnh được gặp lưu tướng quân rồi quay sang phía tống bi phong hành lê nói tạ hôn xin thỉnh an tống thúc ngồi ngồi mọi người không cần đa lễ Tống Bi Phong hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ không vui, không đáp lễ lại, rõ ràng trong lòng vẫn chưa hết khó chịu. Lưu Nghị hơi ngạc nhiên, ánh mắt hướng sang phía Lưu Dụ, thầm đánh động. Lưu Dụ rất hiểu cảm giác của Tống Bi Phong, nhưng không muốn vì điều này mà làm hỏng chuyện, bèn kéo lão ngồi xuống cạnh mình. Tạ hôn như không thấy phản ứng của Tống Bi Phong, bảo Lưu Nghị ngồi xuống cạnh mình. Con ý tự ngồi ở chỗ chủ tọa. Lúc đó lại có thị tì mang trà vào. Lưu Dụ nhìn sang Lưu Nghị. tên tiểu tử này vào những ngày hà khiêm nộ hại thì vô cùng đau thương bi phẫn nhưng mọi thứ giờ đã như được quét sạch sành xanh hắn mặc trang phục học theo công tử con nhà quyền quý làm cho bản thân lưu dụ cũng khó lòng nhận ra bất quá thái độ của lưu nghị đối với gã vẫn thân thiết như cũ thấy lưu dụ nhìn mình liền ra hiệu bằng tay như muốn tâm sự tạ hôn với dáng vẻ ung dung nói với lưu dụ tạ hôn đại diện cho tạ gia chúc mừng lưu tướng quân dẹp loạn thành công chiến thắng trở về được thăng chức tướng quân lưu nghị tán dương mỹ sự của lưu huynh đã được truyền tụng khắp mọi nơi đặc biệt là việc một mình hạ gục tiêu liệt vũ gần đây đang là đề tài bàn tán sôi nổi nhất ở kiến khang lưu dụ khiêm tốn nói chỉ là gặp may thôi mà lưu dụ làm sao dám nhận công chứ tống bi phong không còn nhẫn mại được nữa nói ta muốn cùng với lưu tướng quân đến chào hỏi đại tiểu thư rõ ràng lao đang rất tức giận không thèm đề cập đến tạ hôn chỉ nói chống không lương định đô đứng bên cạnh sắc mặt khẽ biến đổi tạ hôn cuối cùng cũng lộ ra thần sắc bực dọc nhưng vẫn tự áp chế được nhẹ giọng nói đạo ẩn cô mâu đang nghỉ tối nay chỉ sợ không thích hợp tống thúc và lưu tướng quân hãy ở lại tệ phủ một đêm ngày mai tiểu điệp sẽ có thể an bài mong tống thúc lượng thứ lưu nghị vun vào nhân cơ hội chúng ta hãy hàn huyên chuyện cũ một vài ngày gần đây thứ sử đại nhân một lòng khát khao được gặp lưu huỳnh lưu Huynh an toàn trở về là điều người mong mỏi nhất tống bi phong lại không muốn ở lại một giây một phút nào phất tay nào nói nếu vậy ngày mai ta và lưu tướng quân sẽ tới bái phỏng luôn cả lưu dụ cũng không thể tưởng được con người hòa nhã hiền lành như tống bi phong cũng có thể động nộ như vậy điều đó cho thấy việc bị một gã tiểu bối trong tạ gia làm nhục trong khi đã từng được tạ an coi trọng xem như gia tướng hàng đầu đối với tống bi phong là một vết thương lòng sâu sắc lúc này tạ hôn cũng hoảng loạn đến luôn cuống chân tay đứng bật dậy nói mong tống thúc dừng bước nếu như có tiếp đãi không được chú đáo tạ hôn xin chịu trách phạt lưu nghị và lưu dụ cũng đứng dậy nhưng không có cách nào xem vào tình huống lúc đó đã trở thành việc giữa tống bi phong và tạ hôn thái độ hiện tại của tạ hôn cũng chứng tỏ địa vị thâm căn cố đế của tống bi phong tại tạ phủ tống bi phong lường tạ hôn lạnh lùng nói mong tôn thiếu gia nói rõ khi nào tống bi phong ta biến thành người ngoài vậy nếu thế từ nay về sau ngươi không nên gọi ta là tống thúc nữa tạ hôn mạnh sang tức giận nhìn lương định đô lương định đô cúi đầu không dám thở mạnh tạ hôn quay sang phía tống bi phong hạ giọng Chỉ là hiểu lầm thôi mà, tạ hốn nào dám mạo phạm tống thuốc. Đúng không? Định Đô. Lương Định Đô có thể nói chi đây? hắn vội vàng đáp, là Định Đô không đúng, đã quên mất tống thuốc không phải người ngoài. Tống Bi Phong đương nhiên hiểu rõ, Lương Định Đô chỉ là tên dơ đầu chịu bán cho tạ hốn. Lão lại cũng biết không nên cùng tạ hốn to tiếng, liền hít một hơi áp chế nổi phẫn ứt trong lòng xuống, gật đầu nói, tốt. Đây là sự hiểu nhầm. Tuy nhiên ta đã mất hứng uống rượu trò chuyện rồi. Ngày mai sẽ quay lại thỉnh An Đại Tiểu Thư. Tiếp đó không thèm lý gì đến tạ hôn, quay sang nói với Lưu Dụ, chúng ta đi. Nói rồi theo cửa chính đi mất, Lưu Dụ nhanh chóng hướng hai người bọn tạ hôn thi lễ rồi lao theo Tống Bi Phong. Tạ, lương hai người ngây ngốc tại đường trường. Mắt thấy Tống Bi Phong gần ra khỏi cổng, đột nhiên một người đột ngột tiến lại, vui vẻ nói, tốt quá, Tống Thúc và Tiểu Dụ đã về rồi. Không ngờ người đó chính là Tạ Diễm. Tống Bi Phong ngạc nhiên dừng lại. Lưu Dụ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhìn bộ dạng Tạ Diễm vô cùng vui vẻ, so với thái độ của con ông ta đối đãi bọn họ, quả là một trời một vực. Tạ Diễm luôn luôn tự hào về gia thế, xem thường người xuất thân thấp hèn, lại có thể đột nhiên thay đổi sao. Hết chương 351 Chương 352, Phản mục quyết liệt Lưu Dụ và Tống Bi Phong đột nhiên thấy thái độ thân thiết và nhiệt tình của Tạ Diễm, đúng là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Hai người đứng ngây ra như tượng, không biết nên làm thế nào. Thì tạ diễm đã đi tới, kéo tay hai người quay lại sảnh phụ, vui vẻ hỏi, hai người đã gặp ẩn tỷ chưa? Lúc đó có tám thân vệ cũng lũ lượt kéo vào trong sảnh, phân ra đứng các nơi. Điều này cho thấy tạ diễm đã biết hai người ở trong phủ, liền tiến lên trước cản họ lại, còn những người khác chờ ở phía sau. Tống Bi Phong lần đầu tiên thấy tạ diễm như vậy nên chầm chầm nhìn ông ta. Ở trong tạ gia bao nhiêu năm mà đây là lần đầu tạ diễm đối xử tử tế với mình. Lưu Dụ nhìn về phía tạ hôn đang kinh ngạc. Xem ra ngay cả gã tiểu tử này cũng không thể hiểu tại sao tạ diễm lại coi trọng cả hai như vậy, vô cùng lúng túng. Lưu Dụ cảm thấy vô cùng khoan khoái, ánh mắt đưa sang lưu nghị, chỉ thấy gã đồng hương kiêm chiến hữu của mình đang túi lầu xuống, tránh ánh mắt của mình. Gã lập tức có cảm giác bất an, cảm giác được ngoài bản thân tạ diễm ra, tên tiểu tử này là người duy nhất trong sảnh biết được tại sao tạ diễm lại thay đổi thái độ như vậy. Tống bi phong dương mắt nhìn tạ diễm nói, chúng tôi vẫn chưa thỉnh an đại tiểu thư. tạ diễm đến lúc đó mới buông tay hai người đang định nói thì tạ hôn xem vào vẩn cô mâu đã đi nghỉ rồi tạ diễm lộ thần sắc bất ngờ hiển nhiên là biết tạ hôn đã nói dối nhưng không thể vạch tội y hướng tống bi phong nói để sáng mai đi gặp vật tỷ ta có chút việc cần thương lượng với tiểu dụ rồi nói với tạ hôn hôn nhi mau thay ta tiếp đãi tống thúc cho chú đáo nói rồi không thèm đợi tống bi phong trả lời quay sang lưu dụ nhẹ nhàng gật đầu chẳng nói chẳng rằng hướng về phía cửa sau sảnh đi thẳng Tám tên thân vệ cao thủ liền vội vàng theo sau. Lưu Dụ nhìn sang Tống Bi phong tỏ vẻ không biết phải làm thế nào, lại quay sang chào Lưu Nghị, không để ý đến Tạ Hôn đuổi theo sau Tạ Diễm. Tạ Diễm đi qua hành lang, cứ phang phang đi vào vòng quan hiên ở giữa vườn, dặn thủ hạ canh gác ở cửa, rồi kéo Lưu Dụ vào hiên ngồi cùng, còn tự mình pha trà đại khách. Tạ Diễm liên tiếp hỏi gã về các tình huống ở Diêm Thành. Lưu Dụ trả lời xong, trong lòng cứ cảm thấy chưa thỏa đáng, chỉ ngầm hiểu mà đoán rằng Tạ Diễm có việc cần nhờ mình. nếu không thì với tác phong của ông ta tuyệt đối không thể có vẻ mặt tươi cười với gã như thế được. mời trà xong, tạ diễm tử từ, từ bỏ chén trà xuống, sắc mặt chuyển sang nghiêm trọng, thấp giọng nói: ta nhất định phải giết tên gian tặc lưu lao chi. lưu dự vô cùng kinh hãi, thất thanh, cái gì? dù gã có đoán thế nào cũng không thể nghĩ đến trong đầu tạ diễm lại có chủ ý như vậy, thầm kêu hằng bét. trong khoảnh khắc, gã đột nhiên tỉnh ngộ lưu nghị ở bên cạnh vì đã từng thêm dầu vào lửa, cho nên mới có biểu tình kỳ lạ như vậy. Tạ Diễm nhìn Lưu Dụ với ánh mắt đầy phẫn nộ, giữ tật nói, không có sự cất nhắc của đại ca, tên gian tặc ấy làm sao có được ngày hôm nay? Không thể ngờ rằng hắn ta lại là kẻ lòng lang dạ sói, kẻ bề dưới lại dám phạm thượng, dùng thủ đoạn đê tiện hãm hại vương đại nhân, lại ngấm ngầm cấu kết với cha con tư mã đạo tử bức hại dân lành. Ta quyết không để hắn gây thêm tội ác như thế nữa. Lưu Dụ khẳng định lại chắc chắn Lưu Nghị đang ngấm ngầm dở trò. ở một mức độ nào đó, gã hiểu được tâm trạng nóng lòng muốn báo thù của Lưu Nghị. Về tình có thể bỏ qua nhưng về lý thì không thể. Tạ Diễm không những không phải một quân sự gia mà còn tuyệt không phải là một chính trị gia. Sự hiểu biết của ông ta về hai lĩnh vực đó đều không rõ ràng, gặp phải tư mã đạo tử gian hùng quỷ quyệt, chịu sự thao túng của lão mà không mảy may hay biết, còn tự cho mình là người bảo vệ cho cao môn đại tộc kiên khang. Xuất phát điểm của ông ta không phải vì lợi ích của dân chúng mà là tiếp tục duy trì quyền lợi hiện có của cao môn. Tạ Diễm có thể chấp nhận việc hại nước hại dân của Tư Mã Hoàng Triều là vì lợi ích và quyền lợi của cao môn đại tộc với Tư Mã Hoàng Triều đi liền với nhau, khó mà phân cách. Nhưng ông ta không chấp nhận Tiểu xuất thân áo vải như Lưu Lao Chi lại cả gan dám giết trọng thần vương cung. Vì thế mà Tạ Diễm nguyện mặt làm ngơ với đất nước đang có chiều suy vong, chỉ làm sao có thể giải quyết chuyện Lưu Lao Chi thật nhanh. Như vậy vừa có thể chút được cơn phẫn nộ của cao môn kiến khang, lại có ý nghĩa thanh lý môn hộ. Ông ta càng hy vọng là sau khi loại bỏ được Lưu Lao Chi thì có thể hoàn toàn khống chế được Bắc Phủ Minh, tiếp tục sự nghiệp của tạ huyền. Trong một chốc, gã hoàn toàn nắm được tâm ý của tạ diễm, càng hiểu vì sao tạ diễm lại thay đổi thái độ với mình. Tạ diễm muốn lợi dụng gã, thậm chí có thể hy sinh cả bản thân gã. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu của Lưu Dụ thì tiếng nói của tạ diễm đã truyền đến bên hai, ta muốn ngươi vì ta giết Lưu Lao Chi. Trong chuyện này, ngoài tiểu dụ ra thật sự không thể nghĩ ra người thứ hai. ngươi không những có võ công cao cường mà còn là người có thể tiếp cận lưu lao chi ta tin tưởng tiểu dụ có thể giải quyết thỏa đáng việc này lưu dụ đầu góc rối bời vì sự thất vọng mà mất đi cảm giác làm cho bản thân trí tàn lực kiện những ý nghĩ đấu tranh phấn đấu gian khổ đều bay đi đâu hết gã chỉ đang hứng chịu hơi tàn của cuộc tranh chấp quyền lực giữa lưu lao chi và tạ diễm đứng về phía nào thì gã cũng ngọc nát xương tan lưu dụ mất hết đi ý chí chiến đấu chỉ còn lại sự phẫn nộ Bất luận bản thân mình làm được bao nhiêu việc thì trong con mắt của tạ diễm, trước sau gì gã cũng chỉ là kẻ nô tài không hơn, hơn nữa còn là con cờ trong tay của ông ta. Lưu Dụ nhớ rất rõ lời khuyên chân thành của tạ huyền là trước khi nắm được thực quyền, thì nhất định không được can thiệp vào công việc của tạ gia. Thế nhưng đến bây giờ gã mới hiểu được thấu đáo lời khuyên từ đáy lòng đó của tạ huyền. Lần này đến kiến khang, Lưu Dụ phải dựa vào tạ diễm, giúp ông ta bình định sự nổi loạn của thiên sư quân. Nhưng kết quả chỉ nhận được sự đối đãi như thế này sao? Gã cảm thấy giọng mình như ngẹn lại, Lưu Lao Chi không cho Tại Hạ cơ hội nào để giết hắn. Do đó căn bản Tại Hạ không có cách nào để ra tay. Tạ Diễm trầm giọng nói, đương nhiên chỉ có ngươi mới có khả năng làm được việc này. Thật may là trong Bắc Phủ Binh có không ít người cũng ủng hộ ngươi. giống như Hà Vô Kỵ là người được Lưu Lao Chi tin tưởng, lại đứng về phía tiểu dụ. Vì thế chỉ có ngươi mới có thể làm được. Nếu không thì sẽ không bao giờ có cơ hội cả. chỉ cần diệt trừ lưu lao chi thì ngay lập tức quyền nắm giữ bắc phủ binh sẽ về tay chúng ta lúc đó thì triều đình cũng phải xem thái độ của ta mà hành sự lưu dụ suýt chút nữa định tìm lưu nghị cho một trận tại sao hắn ta lại không biết xấu hổ khi tiết lộ cho tạ diễm biết những điều như vậy ngay lập tức gã hồi tỉnh lại mặc dù biết rõ tính cách và con người của tạ diễm là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên chân thành nhưng nịch lỗ thai của một tên tướng áo vải như mình nhưng vì báo đáp đại ân của tạ gia vẫn phải ra sức phân trần lợi hại với ông ta. Ngầm đầu lên thấy tạ diễm đang chằm chằm nhìn mình, lưu dụ thấy được thần sắc không thể nhẫn mại của của ông ta. Gã thở dài, hỏi rất nghiêm túc và chân thành, thứ sử đại nhân đã nghĩ qua rằng nếu như lưu lao chi bị ám sát ở kiến khang thì tình hình Bắc phủ binh sẽ thế nào chưa? Tạ diễm cuối cùng không thể nén nổi sự không vui trong lòng, nếu mày nói, tất nhiên ta đã nghĩ đến tất cả những tình huống có thể xảy ra, ngươi không cần phải lo thay ta. Chỉ cần ngươi hành sự theo lời dặn của ta, còn lại tất cả những việc khác ta sẽ lo. họ tạ nhà chúng ta có đủ uy tín ở bắc phủ binh để coi sóc những kẻ muốn mượn cớ sinh sự. lưu dụ thầm nghĩ lao lúc nào cũng ở trên cao, làm sao có thể trông xuống để thấy được quân tình trong bắc phủ binh? cái gọi là uy tín của nhà họ tạ cũng chỉ là uy tín của tạ an và tạ huyền mà thôi. còn đối với tạ diễm chỉ là tôn kính bề ngoài. thực ra mọi người trong bắc phủ binh từ cao đến thấp không có ai coi tạ diễm là nhân vật quan trọng cả. những lời thực lòng này chắc chắn là không nên nói ra rồi. Lưu Dụ lại hỏi, đương nhiên Thứ Sử đã suy xét Chu Toàn nhưng ngài đã bao giờ nghĩ qua điều này chưa? Tại sao giữa Lưu Lao Chi và Hà Khiêm, Tư Mã Đạo Tử lại chọn Lưu Lao Chi mà không chọn Hà Khiêm, người có quan hệ thân thiết với Lao Ta? Sắc mặt của Tạ Diễm nặng trịch, thiếu chút nữa thì động nộ nhưng vẫn cố nén lại. Nhưng ông ta vẫn không nhịn được, ngữ điệu lên cao, chứng tỏ đã mất bình tĩnh, không vui nói, điều này không đơn giản, xét về thực lực thì Lưu Lao Chi mạnh hơn Hà Khiêm. huống hồ chỉ cần lôi kéo được Lưu Lao Chi thì thế lực của vương cung và hoàn huyền sẽ giảm sút hơn nữa căn cứ vào tình hình thực tế lúc đó thì chọn lựa của Tư Mã Đạo Tử là hoàn toàn đúng Lưu Dụ bình tĩnh hỏi nếu như tại hạ thực sự giết được Lưu Lao Chi vậy bước tiếp theo đại nhân định làm gì Tạ Diễm trầm giọng đương nhiên là chinh phạt Thiên Sư quân Lưu Dụ trong bụng cười khổ cách nghĩ của Tạ Diễm thật ngây thơ gã hỏi tiếp Tư Mã Đạo Tử có để như vậy không Đó có thể coi là cơ hội ngàn năm có một của Lao để chỉnh đốn Bắc Phủ Binh. Thứ nhất Lao ta có thể buộc tại hạ tội chết, rồi nổ cỏ tận gốc, triệt hại những người có liên quan. Thứ hai Lão có thể tiến cử những người bên phía lưu Lao Chi làm thống lĩnh Bắc Phủ Binh, thậm chí còn trực tiếp giao cho nhi tử của Lão tiếp quản Bắc Phủ Binh. Như vậy chẳng phải có tác dụng ngược lại hay sao? Tạ Diễm đương nhiên không hề nghĩ đến sự sống chết của gã, ngây ra một lúc mới nói, khi đó quyền lực trong tay ta, lẽ nào tư mã đạo tử còn làm điều sang bậy? Húng chi Lão còn phải dựa vào ta để ứng phó với thiên sư quân. Lưu Dụ nói, trong bác phủ binh, từ trước tới nay Lưu Lao Chi luôn là đệ nhị nhân vật, chỉ ở sau huyền Soái. Sau trận chiến phi thủy, quyền lực của hắn càng vững chắc, vì thế huyền Soái cũng phải dựa vào tình hình mà giao binh quyền cho hắn. Lưu Lao Chi giỏi về mưu kế hơn Hà khiêm, Lão tuyệt không phải loại hưu dung vô mưu, đó chính là nguyên nhân mà tư mã đạo tử không chọn Hà khiêm. Lần này hắn đến kiến khang, không thể không đề phòng tư mã đạo tử. Hơn nữa còn có tấm gương trước mắt là Hà Khiêm nên hắn đối với sự an toàn của bản thân luôn có sự sắp xếp ổn thỏa nhất. Chẳng may hắn có gặp họa ở Kiến Khang, thì tướng lĩnh trong phe hắn ta sẽ thao túng Quảng Lăng, nhất định sẽ khởi binh tạo phản để báo thù cho hắn. Lúc này thiên sư quân làm loạn, đại tấn chúng ta còn. Có sự tranh chấp nội bộ như vậy, thật không sáng suốt. Gã trong lòng thầm nghĩ đến tình thế hiện tại của mình giống như tình huống ngày đó, gã ở vị trí của Vương Quốc Bảo, Lưu Lao Chi biến thành Hà Khiêm, Tư Mã đạo tử đổi thành Tạ Diễm. chỉ là tình thế lại hoàn toàn khác vì tạ diễm căn bản không thể khống chế bắc phủ binh đôi mắt của tạ diễm chứa đầy sự phẫn nộ gan giọng hỏi cuối cùng ngươi có đồng ý làm cho ta chuyện này không lưu dụ cố gắng lần cuối đáp đương nhiên tại hạ ủng hộ thứ sử đại nhân chỉ có điều không biết thời cơ lúc này đã phù hợp chưa nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ chính là phải đồng tâm hiệp lực để ứng phó với thế lực ngày càng lớn mạnh của thiên sư quân càng nhanh dẹp được bạo loạn thì hoàn huyền sẽ càng không có cơ hội đợi cho đến khi mọi thứ ổn định Chúng ta mới tìm cách để lật đổ lưu lao chi. Tạ Diễm cười nhạt nói, tôn ân là cái thá gì, cũng chỉ là bọn giặc cỏ, lão có thể so với phù kiên sao. Đại quân trăm vạn của phù kiên không phải cũng đã ôm hận ở phì thủy sao. Tôn ân chỉ có đường chết mà thôi. Lưu Dụ nghe xong vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ tạ Diễm ngoài việc nói xuông ra thì hiểu được cái quái gì. Chỉ nghe những lời xem thường tôn ân ấy cũng đủ biết rằng ông ta không những khinh địch mà còn đắm chìm trong ánh hào quang của Phi thủy. Không hiểu nguyên nhân đằng sau việc nổi dậy của thiên sư quân chính là thể hiện sự phẫn nộ căm hờn của dân chúng. Gã hoàn toàn có thể lừa tạ diễm, giả vờ đồng ý với ông ta, chỉ cần làm chậm lại việc xuất trinh của Bắc phủ binh là được. Thế nhưng gã lại không thể làm thế. Gã đã từng che giấu chuyện của mình với tạ huyền, khiến gã đến bây giờ vẫn thấy dây dứt. Vì thế gã không muốn phải lừa dối thêm một người nào trong tạ gia nữa. Lúc này gã còn lo lắng thêm một chuyện nữa, đó là tạ diễm quá khinh địch như vậy thì chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Lưu dụ chán là nói, tiểu dụ không phải là kẻ có trí lớn. Hoang nhân đã từng giao thủ với thiên sư quân ở biên hoang tập. Thiên sư quân tuyệt không phải là lũ ổ hợp, từ đạo phúc còn là một thông xoáy giỏi, trí Dung song toàn. Có biết bao đội quân xâm lược chiếm lĩnh biên hoang tập, nhưng chỉ có bọn họ là có thể bảo toàn lực lượng rút lui. Dầm! Tạ Diễm cuối cùng cũng mất hết bình tĩnh, một trưởng vỗ mạnh xuống chiếc bàn uống trà, vô cùng giận dữ hét lớn, bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, không cần phải nói nhiều lời. các chén trà bị chấn động lật tung lên, bay gần ra mép bàn, chỉ một chút nữa là rơi xuống đất. Phần lớn nước trà trong cốc đã đổ lênh láng ra mặt bàn. Thân binh bảo vệ bên ngoài hiên có vài người không nhịn được khi nghe thấy tiếng động, theo cửa sổ lao vào. Lưu Dụ tâm tàn ý lạnh nói: hy vọng đại nhân hiểu cho. Nếu tại hạ nói những lời dễ nghe thì chỉ là những lời giả tạo bề ngoài, như thế lại chẳng có gì là khó cả. Nhưng đó chỉ là những lời khuyên sai lầm cho thứ sử đại nhân mà thôi. Trước hết trong tình hình hiện nay. căn bản không thể giết được Lưu Lao Chi, Hà Vô Kỵ sẽ tuyệt không cấu kết với người ngoài mà nghĩ kế lấy mạng cậu hắn. Thứ hai, nếu như chẳng may thất bại, sẽ càng thuận lợi cho Tư Mã Đạo Tử, hay cả Tôn Ân và Hoàn Huyền. Nếu không có Tạ Gia, Lưu Dụ ta tuyệt không thể được như ngày nay. Tại hạ nguyện đi theo đại nhân bất chấp cả tính mạng. Khi dẹp được cái loạn Tôn Ân, lúc đó mọi thứ đều ổn định, làm chuyện gì cũng sẽ trôi chảy thuận lợi. Mong đại nhân minh xét. Mặc dù biết là không có tác dụng. Lưu Dụ vẫn nói ra những điều trong lòng mình. Nhưng Tạ Diễm là kẻ cao ngạo tự phụ, làm sao có thể nghe những điều nghịch lô thai. Quả nhiên, Tạ Diễm nổi giận đùng đùng, từng chữ từng chữ nói ra, cút ngay ra ngoài cho ta, từ nay về sau đừng có bước nửa bước vào Tạ ra nữa. 77. Kỳ Thiên Thiên vừa tỉnh dậy vì mơ thấy ác ngộng, toàn thân vã mồ hôi. Trước mắt là một màu đen đu ám. Trong một lúc nàng không biết tại sao mình lại ở đây, không phải là nàng đang ở Vũ Bình Đài ở Kiến Khang. có tần hoài hà nhẹ nhàng ru ngủ sao. Tại sao lúc tỉnh dậy, nàng lại giống như bị yêu thuật nào đó đưa qua vạn sông ngàn núi đến một chỗ xa lạ như thế này, không hề hay biết mình đang ở đâu. Kỳ thiên thiên không ngừng thở dốc, tập trung và dần dần tỉnh lại, sau đó nàng nhớ đến Yến Phi. Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu, bất luận nàng nghĩ đến chuyện gì. Chẳng hạn như việc còn vài ngày nữa là mãn hạn bách nhật trúc cơ, hoặc là mộ dung thủy công phá trường tử, giết chết mộ dung vĩnh, hay là mộ dung bảo viễn Trinh Thịnh nhạc. Bất luận ở phương diện nào, cũng không thể xua đi cảm giác thất bại đang dấy lên trong nàng. Nàng cảm thấy có lỗi với Yến Phi. Mấy ngày qua, nàng căn bản không có cách gì tập trung tinh thần ý theo cách mà Yến Phi chỉ dạy tu hành trúc cơ, còn bị chi phối bởi cảm giác chán nản thất vọng, cảm thấy mọi thứ đều không có ý nghĩa gì cả. Bên ngoài không có ánh sáng trăng sao, bầu trời đêm đầy mây mù, tiếng quạ kêu thảm thiết bi ai vọng đến càng làm cho nàng thêm sầu não. Một cơn gió lạnh mang theo hơi thở của mùa thu len lỏi qua sóng cửa. Trong phòng chỉ có tiếng hô hấp của tiểu thi đang say ngủ trong góc khiến nàng cảm thấy an tâm hơn một chút. Nếu như không có mộ dung thủy, đáng ra bây giờ nàng đang ngủ ngon trong vòng tay của Yến Phi rồi. Ý nghĩ đó càng làm nàng cảm thấy cô đơn, khiến cả thể sắc và tinh thần nàng chịu sự dày vò vô cùng khó chịu. Không. Mình không được buông xuôi như vây. Bách Nhật Trúc Cơ chính là tia hy vọng duy nhất của nàng. Bất luận có thành công hay không, nàng cũng nhất định phải chiến đấu đến cùng. Kỷ thiên thiên xua đi vạn niệm trong tư duy. dần dần bình tĩnh lại, chấn áp tâm ma giống như liệt hỏa đang thiêu đốt tâm linh nàng. lúc này nàng nhớ khi truyền trúc cơ thuật, tiến phi có nói khí có trong đủ, đục gây trở ngại, trong thì thông suốt. nàng tự thấy tình huống hiện tại xem như thuộc khí đục rồi, ý nghĩ đó vừa lóe lên giống như có ngọn đèn chiếu sáng con đường gập ghềnh đen tối trước mắt của nàng. kỳ thiên thiên tập trung tinh thần, làm theo cách của Yến phi ngưng thần nhập khí huyệt, từ từ thổ nạp hô hấp tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong của đạo cảnh tu chân. Đến ngay bản thân nàng cũng không biết rằng mình đã trải qua một tiểu chu thiên của việc tu luyện đạo gia. Nếu không phải vậy những cố gắng trước đây cũng là công cốc. 77. rầm rầm Cao ngạn đang nằm nhớ đến tiểu bạch nhạc, bị đánh thức vội vàng nhảy ra khỏi giường, lấy áo khoát ngoài, theo cửa ngách đi qua phòng ngủ của chắc cùng sinh, đến trước cửa hỏi, ai đấy? Người gõ cửa đáp, là ta. Mau mở cửa ra. Cao ngạn nghe thấy tiếng của bà Nghĩa liền vội vã mở cửa. Gã mắng. Có việc gì mà phải quấy giày lao tử vậy? Bàng Nghĩa đưa tay túm lấy ngực áo của gã kéo ra ngoài, hét lên, đừng có nhiều lời, tân đại hiệp của chúng ta muốn nhảy sông tự từ đó. Cao ngạn thất thanh, cái gì? Người đang đùa à? Ở đây lấy đâu ra biển cả mênh mông, làm sao có thể chết đuối được? Bàng Nghĩa buông tay, dẫn gã theo hành lang đi về phía đuôi thuyền, lầu đầu, nói bất đi vài bà câu được không? Đại hiệp của chúng ta sau khi tỉnh lại không nghe lời khuyên can nào cứ muốn đi về phía đuôi thuyền. nhìn dáng say rượu rồi toàn thân run lẩy bẩy của Lão, ai dám bảo đảm Lão ta nhảy xuống sông rồi lại nổi lên được chứ? Cao Ngạn bực tức la: cứu người như cứu hỏa, bọn Lao chắc là phường giá áo túi cơm à? Bang nghĩa nói: bọn họ vẫn đang mải đánh cờ, làm gì còn tâm trí quản chuyện khác nữa? Ngươi là người chủ sự cao nhất của chuyến tham quan biên hoang, khách xảy ra chuyện, không tìm ngươi thì tìm ai? Huống chi ngươi với đại hiệp có tấm giao tình, chí ít cũng từng uống rượu và tâm sự với nhau rồi. Hai người vội vã chạy trên những bậc thang gỗ ở phía dưới tiến đến khoang cuối Cao ngạn vỗ trán cười khổ, ta giống như là kẻ bị lừa gạt thật rồi. Tất cả phiền phức đều đổ lên đầu ông chủ, khiến Lao Tử phải đi giải quyết. Ai? Ta không muốn vậy. Bàng Nghĩa nói, không phải ngươi làm thì ai làm. Đừng quên rằng ta muốn được sống thoải mái vui vẻ ở biên hoang tập, lại bị ngươi làm cho mệt chết, vì thế mới đến đây để nghe lời oán trách của ngươi. Hai người bước ra khỏi khoang thuyền lên sàn thuyền, nhìn về phía đuôi thuyền. Tình huống hiện ra trước mắt làm cho hai người không biết nên bực mình hay buồn cười. Tân Hiệp Nghĩa đang uốn người ở đuôi thuyền, hai tay nắm lấy lan can của thuyền, không ngừng đung đưa. Sáu, bảy hoang nhân huynh đệ cầm đuốc giữ lấy lao đề phòng lao nhảy xuống sông. Diêu Manh đứng bên cạnh cố gắng khuyên bảo mọi lẽ, nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Tân Hiệp Nghĩa nhìn dòng sông với con mắt vô hồn, không nói câu nào. Cao Ngạn khẽ thở dài, đi tới phía lao tặc Tân Đại Hiệp. Chú thích: vật ngã lương vong. Trạng thái phá tan ranh giới giữa bản ngã và thế giới sự vật. Xét về mặt ý niệm là sẽ không có ý thức về sự tồn tại của ranh giới này nữa. Hết chương 352. Chương 353, tối hậu nhất dạng. Lưu Dụ và Tống Bi Phong vượt qua quảng trường đi thẳng về phía cổng lớn không hề quay đầu lại. Lưu Nghị đuổi theo gọi, xin các huynh dừng bước. Lưu Dụ dừng bước nhưng vẫn không quỳnh lại, bình tĩnh hỏi, còn gì mà nói nữa đây? Tống Bi Phong cũng dừng lại theo gã. Lưu Nghị đến trước hai người, cười khổ. Tại sao lại biến thành như thế này chứ? Không ngờ Lưu Dụ nở một nụ cười, thản nhiên đáp: trong lòng ngươi biết rồi mà. Lưu Nghị khổ não nói, việc gì cũng có thể thương lượng được. Xin các huynh đợi một chút để ta đi nói chuyện với mọi người. Lưu Dụ điềm nhiên, không cần tốn sức phí lời nữa. Ta còn có một khuyến cáo là xin Lưu Huynh ngươi nên tự lo cho mình cho tốt. Sau này, tất cả mọi chuyện của ngươi sẽ không còn quan hệ gì với ta nữa. Lưu Nghị giật mình hỏi, mọi người rốt cuộc là đã nói chuyện gì với các huynh? Lưu Dụ cười nhẹ, chẳng phải ngươi cần ở đó để bàn luận việc cướp nhà diệt tộc bọn ta sao? Lưu Nghị ngạc nhiên, Huynh khẳng định đã hiểu nhầm ta rồi. Chi bằng chúng ta về phủ tìm chỗ nào đó nói chuyện được không? Tống Bi Phong lại giật mình kinh hãi. Cho đến lúc này, Lao vẫn không rõ giữa tạ diễm và Lưu Dụ đã phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy Lưu Dụ khí giận bừng bừng đến phòng chờ cũng không thèm để ý tới bọn tạ hôn và Lưu Nghị, nói chúng ta đi. Lao đương nhiên là cùng tiến cùng thoái với Lưu Dụ. Lưu Dụ ung dung nói. Hiểu nhầm hay không, không quan trọng. Bây giờ, ta căn bản không có tâm tình nói chuyện với người nữa. Người đi về đi. Nên nghĩ cho kỹ, rốt cuộc nên lấy đại cục làm trọng, còn những ân đoán cá nhân nên bỏ qua hết đi. Nói xong gã đánh mắt ra hiệu cho Tống Bì Phong. Hai người vượt qua Lưu Nghị tiếp tục đi về phía cổng. Lưu Nghị đi theo quyền, bên ngoài đang thi hành lệnh giới nghiêm. Các huynh sao không đợi đến sáng mai hãy đi. Lưu Dụ đáp, mọi người đều bảo ta mau biến đi. nếu ngươi là ta thì ngươi có còn mặt mũi nào mà ở lại nữa không lưu nghị đứng ngẩn mặt ra rồi nói khẩu lệnh trong giờ giới nghiêm là thiên hữu đại tấn quốc vận xương long hai người đến trước cổng lớn thì lính phủ vệ vội vàng mở rộng cổng để hai người đi qua hai người sánh bước trong hẻm ố y y, hai bên từng dãy trạch viện liên tiếp dưới ánh sáng liên tiếp của các ngọn đèn treo trước cổng các tòa trạch viện hai bên con hẻm chứ danh nhất kiến khang trông giống như là một giấc mộng dài dằng dặc đi mãi không bao giờ hết tống bi phong hỏi lưu dụ Nhị thiếu gia quả thực đã nói lời tuyệt tình như thế ư? Lưu Dụ cười khổ, ông ta còn quát lên lệnh cho đệ vĩnh viễn không được đặt chân vào tạ ra nữa. Một đội tuần binh đi tới, hai người nói khẩu lệnh rồi rời khỏi hẻm ôi kìa bọn lính canh bên ngoài đứng nghiêm cẩn, lộ vẻ tôn trọng hai người. Tống Bi phong than, không ngờ nhị thiếu gia lại nói ra câu tuyệt tình như thế. An công giới cựu tuyền mà biết khẳng định sẽ vô cùng thương tâm. Lưu Dụ trầm giọng, ông ta bắt đệ đi giết Lưu Lao Chi nhưng bị đệ cự tuyệt. Tống Bĩ phong ngạc nhiên. Đệ thấy có gì sao?" Lưu Dụ đáp, đệ rất lo lắng cho ông ta. Ông ta không những không nắm được cục thế hiện nay, lại hoàn toàn không để tôn ân vào mắt, cho rằng thiên sư quân chỉ là một bọn ố hợp không chịu nổi một đòn. Phán đoán sai tình hình địch là đại kỵ của binh gia, sẽ khiến ông ta phải trả một giá rất đắt. Lưu Lao Chi tụ thủ bàng quan, hy vọng mượn tay tôn ân trừ diệt giúp hắn thứ sử đại nhân và tướng lĩnh thuộc hệ phái của Hà Khiêm. Hai người rẽ vào đại nhai tĩnh lặng như quỷ vực. Cả hai đều xúc cảm sinh tình. càng tăng thêm cảm giác hoang lương trong lòng tống bi phong dừng bước nói ngày mai huynh đi tìm đại tiểu thư thuyết phục chỉ có bà mới có thể cải biến quyết định của nhị thiếu gia lưu dụ đứng lại bên lão một bên là ngự nhai đi đến hoàng cung một bên là cây cầu nổi tiếng nhất kiến khang là cầu chu tước lưu dụ than không tác dụng gì đâu Diễm thiếu gia tự thị là công thần của tạ gia còn lại sau trận chiến phí thủy lại không chịu nghe bất cứ lời khuyên chung ngôn nghịch nhĩ ba nào hơn nữa Đại tiểu thư căn bản không thể chịu được đả kích nữa. Lao ca ngươi nhẫn tâm tăng thêm áp lực và nỗi lo lắng cho bà sao. Tống bi phong hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi mà nhìn tạ gia bị tiêu diệt sao? Lưu dụ xuê tay đáp, chúng ta có thể làm gì? Bây giờ, người chủ sự của tạ gia là tạ diễm. Quyết định của ông ta chính là quyết định cuối cùng của tạ gia. Tống bi phong ngây người không nói được gì. Một lát sau, Lao thấp giọng. trước mắt đệ có hai lựa chọn. Đi sang bên trái là cầu chuước. tước. Tiểu dụ có thể ly khai kiến khang về biên hoang tập thống khoái sống qua ngày, không cần lý tới những việc ở phương Nam nữa, sống được ngày nào hay ngày ấy. Lưu dụ cười nhẹ, sang phải thì sao? Tống Bi Phong trả lời, thì đệ sẽ đến quy thiện tự của chi độn đại sư tá túc một đêm, không quản bất cứ chuyện gì nữa ngủ một giấc giải. Ngày mai tỉnh lại sẽ nghĩ xem nên làm như thế nào. Lưu dụ thản nhiên, Tống Đại ca nghĩ rằng đệ sẽ rẽ phải hay rẽ trái đây. Tống Bi Phong ngạc nhiên nhìn gã nói, nếu huynh là đệ thì sẽ dễ trái. Từ nay không bao giờ quay về đây nữa vì đó là sinh lộ duy nhất hiện nay của đệ. Lưu dụ cười, Tống Đại ca thay đổi thật nhanh. Lúc nãy còn trách đệ một trận, khích lệ tiểu đệ cần phải coi kiến khang như phi thủy, từ thủ chiến tuyến này đến cùng. Bây giờ lại khuyên đệ chạy càng xa càng tốt. Tống Bi Phong cuối cùng không nhịn được hỏi, đệ sao lại biến thành ung dung như thế? Phải chăng đã quyết định sẽ không dầm mình vào vũng nước đục này nữa? Lưu dụ song mục tinh quang lấp loáng, bình tinh nói, hoàn toàn ngược lại. Đệ đã quyết định lưu lại đây, phân chân chiến đấu đến cùng cho tới lúc tòa thành đô vĩ đại này hoàn toàn rơi vào trong tay đệ một cách tuyệt đối. Tống bi phong ngần người, đệ đã biết rõ dưới tình hình hiện nay thì đối với đệ tuyệt đối bất lợi. Hai người có quyền thế nhất trong thành đều muốn đưa đệ vào tử điện. Lưu dụ dùng hành động để biểu thị quyết tâm. Gã đi trước, rẽ sang phải rồi ngửa mặt nhìn trời, thở dài nói, đây có thể là một quyết định quan trọng nhất trong đời đệ. Nhưng đệ đã nghĩ đủ rồi và sẽ không bao giờ quay đầu nữa. Nếu ông trời muốn lưu dụ chết, đệ sẽ tuân theo ý chỉ. Đệ hoàn toàn không biết nên tiến hành bước tiếp theo thế nào. Có thể đệ sẽ tận hết khả năng, từng bước hướng tới mục tiêu đã định. Lưu lại đây thì ngày tháng sẽ không dễ dàng trôi qua, nhưng nếu đệ trở về biên hoang tập sống cho qua ngày thì lại không cảm thấy khoái lạc, cũng không phải với những huynh đệ hoang nhân ủng hộ đệ và phụ kỳ vọng của Yến Phi. Đệ đã từng một lần nếm trải cảm giác của một đào binh rồi, còn chưa đủ sao. 77. Cao ngạn và bàng nghĩa đến bên tân hiệp nghĩa. chưa có cơ hội hỏi Han thì cái lão đó đã há rộng mồm, mửa ồ ngụ xuống sông. Nhất thời, toàn bộ phía cuối thuyền tràn ngập mùi hôi nồng nặc đến phát nôn. Mọi người vội tránh hết đi chỗ khác. Tân Hiệp Nghĩa vừa thở hổn hển vừa ho sả sủa. Bang Nghĩa và Diêu Mãnh cùng nhau đẩy mạnh Cao Ngạn một cái. Cao Ngạn miễn cưỡng tiến lên một chút sát lại gần thử khuyết lão, Tân Đại Hiệp người dù sao cũng không nên tự tìm cái chết như vậy, thường nói còn sống là còn tất cả. Không có việc gì là không giải quyết được. Tân Hiệp Nghĩa ngây người một lát, tựa hồ nhất thời vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của cao ngạn, lao đứng thẳng người lên, quay đầu lại nhìn gã, làm cao ngạn và mọi người vội vàng tránh tả né hưu, sợ lao nôn thẳng vào người hoặc bị lao ngã nhào vào người thì khốn. tân hiệp nghĩa lại gập mình xuống, ho sặc sủa rồi cất giọng tắc nghẹn, đau khổ nói, một lần thống khổ, sau này ta sẽ không uống rượu nữa. các ngươi mau giúp ta nôn toàn bộ số rượu trong bụng xuống sông đi. mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ ngại ngần, nhưng đều yên tâm lại vì biết lao không muốn tìm cái chết. Bàng nghĩa lại thăm dò chi bằng tần lão về phòng nghỉ ngơi đi tân hiệp nghĩa bỗng nhiên như già đi vài tuổi cười thê lương tần lão ta mà là lao ư ai ta quả thực đã già rồi ngựa già nằm phục trí ngoài ngàn dặm chỉ hận là bạch đầu danh tướng có trí ngoài ngàn dặm cũng làm được gì chi muông hết thì cung tên bị cất quân địch hết thì mưu thần cũng hết đời đương kim hoàng thượng hôn ám kẻ gian định lộng quyền tân thất loạn lạc đại nạn đến nơi mà lớp mình lại không thấy có người kế tục Phải chăng ông trời muốn diệt vong đại tân ta? Mọi người không ai có cách gì trả lời lão, nhưng cảm thấy đã hiểu hơn về con người Lao rất nhiều. So với lúc Lao sấn lên thuyền thì Tân Hiệp Nghĩa trước mắt giống như là người khác, không thể khôi phục lại phong độ đại hiệp thế thiên hành đạo như lúc đầu. Tình rượu rồi, Lao sẽ từ trong giấc ngộng đẹp quay trở lại hiện thực tàn khốc và hiểu rõ mình chỉ là một người bất đắc chí, không hề có tác dụng gì cho cục thế trước mắt. Tân Hiệp Nghĩa lắc đầu than nhớ năm đó. Mọi người ai nấy trong lòng tiêu khổ? Nếu để Lão nói về những chuyện vài chục năm trước thì mọi người đều phải bồi tiếp hóng gió với Lão, không thể ngủ nghe gì được. May là Tân Đại Hiệp đống nhiên trở nên trầm mặc, cười khổ, có gì hay ho mà phải nghĩ nữa đây. Ngay ta tuất kiếm hành hiệp, ân cựu đều khoai ý, bây giờ thì rơi vào kết cục nào rồi. Nói xong, Lão quay lại, đối mặt với mọi người đang trố mắt nhìn Lão, miễn cưỡng nở nụ cười nói, các ngươi có biết vì sao dù phải bán nhà bán đất ta cũng phải lo cho được tiền đến biên hoang không. Cao ngạn thay cho mọi người lắc đầu. Tân hiệp nghĩa không nói ra nguyên nhân, loạn trọng tiến về phía khoang thuyền, vừa đi vừa hát, vô danh loài sâu kiến, hữu danh thế gian hiểm. Trung dung khó có thể, cùng loạn không gặp thời. Tiếng ca cùng với Lao biến mất dần vào trong khoang thuyền. diều manh thở ra một hơi, lấy tay ra hiệu cho hai huynh đệ đi theo Lao để giúp Lao lên giường ngủ yên. Một trận nhiệt náo cuối cùng cũng kết thúc. Cao ngạn gãi đầu, có ai biết Lao hát cái gì không? Chắc cùng sinh tử trên tầng ba nói vọng xuống. Cao Tiểu Tử có điểm không rõ rồi. Khi viên hoành lưu lãng giang hồ đã sáng tác một bài ca chứ danh là Vịnh Sử Thi mà ngươi cũng không biết. Ý nghĩa đầu tiên của bài thơ này là người không có thanh danh thì như con sâu cái kiến bị người khác dẫm đạp. Nếu có thanh danh thì lại bị người ta nghi kỵ, không thể giữ được con đường trùng dùng quá cực đoan thì bị người ta phỉ nổ. Nói tóm lại là than thế gian hiểm ác, tiến thoái lưỡng nan. Hiểu chưa? Cao ngạn không vui nói, loại thi ca này không biết thì hơn. Lão tử không có thừa thời gian nghĩ tới nó. Chắc cùng sinh nói, mau lăn lên đây cho ta. Chúng ta cần nghiên cứu làm sao phân phối thượng phòng cho khách quý ngày mai đây. Người tưởng có thể thu được tiền dễ dàng thế sao? 77. Lưu Dụ ngồi trong góc phòng khách tối đen, suy nghĩ cuộn lên như sóng trào. Sự thanh tịnh của ngôi chùa lại không thể làm tâm cảnh gã có thể an tĩnh lại được. Nếu như ngày mai gã không có đối sách hướng phó tư mã đạo tử và lưu lao chi thì gã chỉ còn cách thúc thủ chờ người đến giết. Bất kể là tư mã đạo tử hoặc Lưu Lao Chi đều khẳng định đã có kế hoạch chu toàn để đối phó với gã. Chúng sẽ xử trí mình như thế nào đây? Gã hoan nên nhất là hai người bọn chúng mượn tay tôn ân giết gã. Chỉ cần phái gã đi cầm quân thì gã có khả năng một lần nữa dùng ít thắng nhiều như trong cuộc chiến Diêm Thành. Chỉ hận đó chỉ là hy vọng xa vời. Đã có bài học lần trước khi tiêu liệt vũ bị chém chết nên chúng sẽ tuyệt không dành cho gã tiện nghi như thế. Lưu Lao Chi sẽ không ngu xuẩn đến mức phái gã đi giết tôn ân. Nếu không thành công sẽ dùng quân pháp trị tội gã. Bọn chúng tuyệt không phải là những người mưu lược thấp kém. Thật ra, tình hình lần này ác liệt hơn nhiều so với lần trước bị phế đi diêm thành đánh hải tặc. Khi đó, ít nhất thì gã còn có tự do để làm việc, lại có được sự giúp đỡ và viện trợ, tuyệt không phải đơn thân độc lực tác chiến. Lần này đến kiến khang, gã có cảm giác như mình bị trói chặt chân tay rồi đưa vào một miền đất toàn ác thú để làm mồi cho chúng. Mất đi sự chi trì của tạ diễm, gã không còn chỗ dựa để giữ mạng. Nếu như không thể phá giải cục diện bế tắc không lối ra đó thì gã tuyệt không thể có cơ hội may mắn nữa. Gã chọn con đường ở lại, không phải vì có phương pháp ứng phó với thế yếu trước mắt, mà gã hiểu rõ căn bản mình không còn đường lùi. Tâm trạng này làm gã tuyệt không thể vì sự uy hiếp của tử vong mà lùi bước. Gã cần một lần nữa hòa nhập vào hệ thống đại tấn, ổn định trận cước trong Bắc Phủ Binh. Gã chỉ cần chịu đựng được đến lúc hoàn huyền dẫn quân đông tiến thì cơ hội của gã sẽ tới. Vì để báo thâm cửu cho Vương đạm chân. Vì những huynh đệ hoang nhân và bắc phủ binh ủng hộ gã, gã nguyện đem cái mạng nhỏ của mình ra đánh một canh bạc. Nếu như thất bại, đối với người và đối với mình đều không còn gì đáng tiếc nữa. Vào thời khắc này, gã thể hội sâu sắc câu mà người già thường hay nói đặt mình vào chỗ chết để tìm đất sống. Trong việc mưu sát mình, Tư Mã Đạo Tử và Lưu Lao Chi khẳng định sẽ trung thành hợp tác. Đơn giản nhất là làm cho mình lâm vào tuyệt địa không thể chạy trốn, rồi dùng khí thế như lôi đỉnh vạn quân giết phang mình đi. hoặc dùng thủ đoạn ti bị để thiết pháp bốn hám hại rồi khép mình vào trọng tội. Hiện giờ, gã hoàn toàn do địch nhân bố trí, không tự chủ được bản thân. Gã có thể không nghe theo mệnh lệnh của Lưu Lao Chi được sao? Vì thế, đêm nay là cơ hội cuối cùng của gã. Nếu như không nghĩ ra được phương pháp đối kháng thì ngày mai, khi gặp Lưu Lao Chi, vận mệnh của gã sẽ không còn do gã làm chủ nữa. Liệu có phương pháp nào đây? Vương Tuần, cha của Vương Hoàng có thể giúp được gì không? Ai? Nói cho cùng. Bất kể vương tuần có địa vị thế nào trong triều đình kiến khang thì Lao vẫn chỉ là văn thần, không thể nhúng tay vào việc quân do tư mã đạo tử và lưu Lao chi nắm trong tay. Làm phiền Lao chỉ lộ ra mình đã đến bước đường cùng, không thể nghĩ ra được chiêu số nào cao minh hơn để có thể giữ mệnh. Chi độn thì sao? Đương nhiên Phật môn có ảnh hưởng lớn Lao ở kiến khang, nhưng lại không có vai trò gì trong việc an bài nhân sự trong quân đội. Nhưng nếu thỉnh chi độn thuyết phục tạ diễm, liệu có thể làm tạ diễm hồi tâm chuyển ý không? Lưu dụ lập tức từ bỏ ngay ý nghĩ này. Chủ yếu là vì gã nghĩ tới vẻ mặt đáng ghét của tạ diễm lúc đuổi gã khỏi tạ phủ. Con người cần phải sống có cốt khí, thứ đồ bố thí thực không thể nhận được. Gã lại hoài nghi chi độn không có sức ảnh hưởng lớn đến thế đối với con người cố chấp như tạ diễm. Nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không nghĩ được kế hoạch nào hay. Lưu dụ trong lòng kích động bừng bừng. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, chi bằng đến phòng bên đánh thức tống bi phong dậy, lập tức trong đêm ly khai kiến khang. Ngấm ngầm trở về Quảng Lăng, tiến hành một cuộc binh biến đoạt quyền trong Bắc Phủ Binh rồi quay về thảo phạt Tư Mã Đạo Tử và Lưu Lao Chi. Đây là một ý nghĩ rất hấp dẫn, nhưng Lưu Dụ cũng biết việc đó chỉ nên nghĩ trong đầu. Gã sẽ không làm như thế. Những lời nói của tạ huyền đối với gã vẫn còn rõ rệt trong ký ức. Muốn trở thành chủ soái mà mọi người đều bán mạng cho mình thì gã phải trở thành một anh hùng mà mọi người đều kính ngưỡng chứ không phải là người trong lúc quốc gia dầu sôi lửa bỏng lại phản bội làm loạn, khiến cho loạn càng thêm loạn. tăng thêm nỗi khổ nạn của dân chúng. Lưu dụ gã xuất thân áo vải, từ tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội nên hiểu rõ hơn ai hết nỗi khổ của dân. Trong lúc thiếu chút nữa thì gã đã bung xuôi, phó mặc mệnh mình cho ông trời thì đầu vóc đông nhiên lại bừng tỉnh. Hai người muốn giết gã nhất tại kiến khang là Lưu Lao Chi và Tư Mã Đạo Tử. Đó là hai người có quyền thế nhất của đại tấn ngoài hoàn huyền. Dù là phương pháp hữu hiệu thế nào thì cũng phải do hai người này nghĩ ra. Chúng có sơ hở và nhược điểm nào không Nhược điểm duy nhất của Lưu Lao Chi là bề ngoài luôn ra vẻ ngày càng sùng ái gã hơn, nên trong Bắc Phủ Bình thì gã vẫn an toàn. Nhưng chỉ cần ý tìm một cớ nào đó, điều mình sang chỗ tư mã đạo tử thì mình sẽ chết không có đất chôn. Vì thế, điểm quan trọng vẫn là chỗ tư mã đạo tử. Có thể làm gã phát sinh ý kiêng rẻ chính là Trần Công Công, người đã làm gã không ứng phó nổi. Âm mưu thủ đoạn của tư mã đạo tử vô cùng tận. Việc này bản thân gã đã trải nghiệm rất sâu sắc. Trừ phi gã là chân mệnh thiên tử. nếu không tất sẽ khó thoát khỏi độc thủ của Tư Mã Đạo Tử. Ai, chân mệnh thiên tử, giả làm chân mệnh thiên tử thật không dễ dàng. Kẻ nào biết được sự thật này chắc sẽ cười đến chết mất. Đống nhiên trong đầu Gã Linh Quang chợt hiện, nghĩ tới một người, Lưu Dụ đứng thẳng người lên, hít sâu một hơi, Gã tưởng chừng như trong bóng tối tuyệt đối và lạnh leo ấy đã nhìn thấy một điểm sáng, cảm thấy một tia ấm áp. Gã từ từ cầm hậu bối đao đang cắm trong vỏ để trên mặt bàn lên, đồng thời sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu. Đeo đao lên lưng. Gã cảm thấy lịch sử đang lặp lại. Ngày đối mặt với liên quân lưỡng hổ Kinh Châu, vì cao ngạn thỉnh cầu đã khơi dậy linh cơ giúp gã nghĩ ra được toàn bộ đại kế tác chiến phá địch và đạt được thành tựu chưa từng có. Bây giờ, khi nghĩ về con người đó làm gã trong tình huống gần như vô kế khả thi lại nghĩ ra được một nhược điểm trong liên minh chặt chẽ giữa Tư Mã Đạo Tử và Lưu Lao Chi, hai kẻ đang muốn giết gã. Kế này có thể thực hiện được không chỉ có ông trời mới biết được. Nhưng gã phải thử một lần. Chỉ cần có một phần hy vọng gã cũng muốn thử. Chú thích. Chơi phù hộ đại tấn, vận nước Hưng thịnh. Đường lớn dẫn đến Hoàng Cung. Ba lời thật mất lòng. Bốn tìm cách. Hết chương 353. Chương 354, Đô Thành Mật Hội. Vương Hoàng trở về xe ngựa, thần sắc cổ quái, ghé lại gần nói, quả đúng như Lưu Huynh dự tính, hắn đáp ứng cùng Huynh bí mật gặp mặt. Thật làm người ta nghĩ không ra. Ý thì lại băn khoăn hỏi. nếu như hắn lập tức thông báo cho cha hắn để bố trí giết huynh thì làm thế nào đây lưu dụ điềm đạm đáp tư mã nguyên hiển sẽ không làm gì để cho ta khinh thường hắn đâu vương huynh chẳng phải đã từng nói qua là thủ hạ của hắn đều là loại quen sống trong nhung lụa của kiến khang sao tư mã nguyên hiển nếu dùng người sẽ không dùng những loại năng lực thấp kém như vậy chỉ vì tình thế bức bách nên hắn không thể không tập hợp bọn hồ quần cầu đảng đó quanh mình nếu không hắn sẽ mất đi sự ủng hộ của ca môn vì thế hắn càng hiểu rõ tình thế hơn cha hắn cũng hiểu rõ tác dụng nặng nhẹ của Bắc Phủ Binh. Gã lại tiếp, ta và Tư Mã Nguyên Hiển cũng coi như là đã co giao tình, tìm gặp hắn chỉ là việc bình thường. Hú hổ, lang nha vương vẫn đang ở trong cung xử lý chính sự, lại càng không có vấn đề gì đâu. Vương Hoàng nói, hắn lúc đầu cảm thấy kinh hãi, nhưng không nói gì. Đến khi ta nói cho hắn biết sự uy hiếp lớn nhất đối với triều đình hiện nay tuyệt không phải là huynh mà là hoàn huyền cùng tôn ân, thậm chí có thể là lưu lao chi thì hắn bắt đầu động dung. truy hỏi ta tại sao lại đưa cả Lưu Lao Chi, Hoàn Huyền và Tôn Ân vào tính chung một chỗ. Ta liền nói việc đó phải hỏi trực tiếp Huynh. Khi đó hắn mới đáp ứng gặp Huynh. Lưu Huynh thật là lợi hại. Chuyện mà Huynh bảo ta nói ra không ngờ lại có uy lực lớn đến thế. Lưu dụ thở nhẹ một hơi. Có thể thuyết phục được tư mã Nguyên Hiển hay không còn chưa biết, nhưng ít nhất cũng có cơ hội để thử một lần. Vương Hoàng nói, bây giờ ta lập tức phải ly khai vì tư mã Nguyên Hiển sẽ sai người đến đây đưa Huynh đến đó gặp hắn. Lưu huynh xong việc rồi nên đến nhà ta một lần để cho ta yên tâm. Lưu Dụ gật đầu đáp ứng, nhìn theo Vương Hoàng ra khỏi xe, lên ngựa bỏ đi. Một lát sau, có tiếng mở cổng lang nha vương phủ, có người tiến lại chỗ cô xe đang đậu, ngồi vào chỗ người đánh xe rồi vùng roi cho xe ngựa khởi hành. Người đánh xe không nói nửa câu, gã cũng không nói gì. Lưu Dụ cởi bội đao để xuống bên cạnh, trong lòng vô cùng cảm khái. Gã biết mình đang chơi trò đùa giỡn với chính trị, và gã bị bức bách phải tham gia trò chơi này. Gã tình nguyện dùng đau thương đích thực tranh hùng đấu thắng với địch nhân ngoài xa trường còn hơn. Nhưng nếu gã không sử dụng thủ đoạn thì gã sẽ vĩnh viễn mất cơ hội tham gia chiến trường. Gã và tư mã đạo tử mặc dù luôn ở vị trí đối địch, nhưng thật ra không hề có một chút gì ân đoán cá nhân không thể giải khai được. Tất cả đều là do việc công tạo thành. Không giống như cựu đoán của gã với Hoàn Huyền và Lưu Lao Chi, không thể có chỗ chống để thay đổi. Gã cho rằng Tư Mã Nguyên Hiển là đối tượng có thể tranh thủ không những vì hiện tại hai bên có chỗ để thương lượng về lợi ích, mà còn vì song phương từng kể vai tác chiến một thời gian ngắn trong một tình huống đặc thù. Ngày đó gã cảm giác được Tư Mã Nguyên Hiển thực sự đồng tâm hiệp lực với bọn gã, mọi người đều phát sinh lòng tin và cảm tình một cách vi diệu với nhau. Trong thời gian đó, gã tiến thêm một bước và hiểu rõ hơn bản chất của Tư Mã Nguyên Hiển, tuyệt không tồi tệ như người ta đã nói về hắn. Tư Mã Nguyên Hiển cũng có nhận thức sâu hơn một bậc về bọn Gã. Chính vì lẽ đó gã cảm thấy có thể nói chuyện với tư mã Nguyên Hiển. Xe ngựa tiến vào một tòa trạch viện. Xung quanh đều có người đứng chờ sẵn Tiếng tư mã Nguyên Hiển cất lên, mời Lưu Huynh xuống xe. Cửa xe lập tức được mở ra. Lưu Dụ để đao lại trong xe, tay không đi xuống. Tư mã Nguyên Hiển cũng không hề mang theo binh khí. Hắn đứng ở một chỗ tối cười nói, Lưu Huynh sáng tạo kỳ tích quả thực làm người ta không thể tin được. Lưu Dụ đảo mắt nhìn quanh. Bốn phía có gần 20 người. Không ai không có khí thế cao thủ, tuổi tác từ 20 đến 30, chắc là cận vệ tâm phúc bảo vệ bên mình của Tư Mã Nguyên Hiển. Lưu Dụ điềm đạm đáp, chỉ là may mắn thôi mà. Công tử lực chiến Kinh Châu quân ở Đại Giang mới thực là hùng tráng. Tư Mã Nguyên Hiển vô cùng tán thưởng lời nói của gã, nhưng lại biết cách khiêm tốn đáp, Lưu huynh không cần khoa trương ta nữa. Xin mời. Một tên hộ vệ thắp đèn lên rồi dẫn đầu đi vào trong cổng lớn đã mở sẵn. Lưu Dụ đi theo người đó vào trong phòng. trong phòng bài trí đơn giản không hề có bố trí vật trang sức hoa lệ chỉ có vài chiếc bồ đoàn và ghế nhỏ tiếng tư mã nguyên hiển ở cửa cất lên để đèn xuống trí hùng các ngươi chờ bên ngoài cửa không có lệnh của ta không ai được tiến vào người bị gọi là trí hùng ngơ ngác định nói thì tư mã nguyên hiển không vui quát nhanh lên người đó miễn cưỡng để đèn xuống quay người đi ra cửa phòng đóng lại trong phòng chỉ còn hai người họ tư mã nguyên hiển ung dung ngồi xuống chỗ thủ tịch đưa tay mời Lưu huynh ngồi đi chứ. Lưu dụ ngồi xuống phía bên trái hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau đều không hẹn mà cùng phát sinh cảm giác cổ quái. Tư mã nguyên hiển thấp giọng: nếu như cha ta biết được ta bí mật gặp gỡ Lưu huynh ở đây thì khẳng định sẽ chửi ta là đồ chó ma đó. Lưu dụ vui vẻ hỏi, tại sao công tử lại khẳng khái gặp ta? Tư mã nguyên hiển xuề tay ra đáp, chính ta cũng không rõ. Có thể là vì đã từng với các huynh cùng chung hoàn nạn. Ta tuyệt không mù quáng phục tùng cha ta đâu. Nhưng cách nhìn của cha ta đối với Lưu Huynh thì ta hoàn toàn đồng ý Lưu Huynh nghĩ gặp ta đương nhiên vì Huynh cho rằng có thể cải biến cách nhìn của ta đối với Lưu Huynh. Chỉ một điểm này đã làm ta rất muốn nghe Lưu Huynh nói cho kỹ. Lưu Dụ cười nhẹ, ta nghĩ nên chăng chúng ta đổi ngược lại. Trước hết ta muốn nghe ý kiến của công tử đối với ta. Bọn ta nói thẳng nói thật, không cần né tránh điều gì cả. Tư mã nguyên hiển gật đầu, được. Để ta nói thẳng nói thật nhé Trong bác phủ binh và đám hào môn hẻm Ô đều lưu truyền một câu chuyện là tạ huyền chọn Lưu Huynh làm người kế thừa để hoàn thành mộng tưởng bắc phạt thống nhất Nam Bắc của Lão. Lưu Huynh giải thích thế nào về chuyện này? Lưu dụ cười khổ, ta còn có thể giải thích gì chứ? Huyền Soái phái ta đi biên hoang tập mang theo một phong mật hàm giao tận tay chú tự. Ta hoàn thành xong nhiệm vụ cho Lão nên được Lão nhìn bằng con mắt khác. Mọi chuyện chỉ có thế. Thật ra, huyền Soái tuy có điểm đề cao ta. nhưng lại không hề có an bài gì như giao quân quyền hoặc phá cách thăng cấp cho ta cho tới khi huyền soái lâm trung ta vẫn chỉ là một tiểu tướng không có phân lượng gì trong bắc phủ binh chỉ vì có quan hệ với hoang nhân nên mới khiến tình hình của ta có chút đặc thù huyền soái đã từng nói với ai rằng lưu dụ ta là người kế thừa chưa chưa hề đúng không sau khi huyền soái mất nắm quân quyền chính là lưu lao chi và hà khiêm những người khác vì hoài niệm huyền soái lại bất mãn với tác phong của lưu lao chi nên mới kỳ vọng vào ta làm lưu lao chi nảy sinh cố kỵ với ta bước ta phải lập quân lệnh trạng đến biên hoang tập tìm chết nhưng ta ở biên hoang tập may mắn thành công không phải do bản lĩnh của ta mà chỉ chứng tỏ hoang nhân không phải là đèn cạn dầu mà thôi điều quan trọng nhất là ta chỉ là một quân nhân tận trung với nhiệm vụ ngoài việc chấp hành mệnh lệnh cấp trên giao cho chưa từng vượt qua bổn phận của một quân nhân tư mã nguyên hiển dụng tâm lắng nghe ga nói lộ thần sắc suy nghĩ nghe xong Hắn vẫn không hề lên tiếng, chỉ dùng mục quang lợi hại nhìn gã. Lưu dụ thầm nghĩ Tư Mã Nguyên Hiển đã trưởng thành rồi, không phải là một tên quý tử hoàng thất chỉ biết tranh phong, danh giật đàn bà, suốt ngày chỉ có rượu và gái như trước nữa. Một lát sau, Tư Mã Nguyên Hiển than, ta nguyện ý tin tưởng những gì Lưu Huynh nói ra là sự thật. Nhưng Lưu Huynh có từng nghĩ rằng giao ngôn nhất tiễn trầm ẩn lòng đã làm cho Lưu Huynh lâm vào tình cảnh vô cùng bất lợi không? Kể cả giao ngôn đó là không đúng. Nhưng chỉ cần ngu dân tin tưởng không nghi ngờ thì có thể làm dao động chế độ của Hoàng Triều Đại Tân ta. Lưu Dụ ung dung nói, vào lúc triều đình gió mưa biến ảo như bây giờ, nếu như chỉ vì một câu khoa trường của thuyết thư biên hoang mà bỏ lỡ cơ hội đánh dẹp bọn phản loạn bất chính thì phải chăng đã vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tư mã nguyên hiển không vui nói, Lưu huynh tự đề cao mình quá rồi. Chúng ta nên nói chuyện một cách cởi mở. Bây giờ là lúc Lưu Huynh đến cầu ta, ta không thấy Lưu Huynh có thể cho ta điều gì tốt. lại còn phải mạo hiểm có thể bị gia phụ thống trách lưu dụ không hoang mang nói nói thật với ngươi lưu lao chi vì sao không thể dung cho một tiểu tướng lĩnh như ta tại sao cứ sùng sục đòi giết ta sử dụng mọi thủ đoạn ti bỉ hắn sợ ta cái gì tư mã nguyên hiển lập tức câm họng chỉ còn mục quang vẫn lấp loáng nhìn gã lưu dụ lại hỏi công tử nhận thấy lưu lao chi có thể tin được không tư mã nguyên hiển trầm giọng lưu huynh có biết những lời người đang nói toàn là những lời đại nghịch bất đạo không lưu dụ quả quyết Vì ta không muốn nói lời thừa, lại không có thời gian nói những lời thừa ấy. Lưu Lao Chi phản bội vương cung chỉ vì hắn sợ hoàn huyền gấp mấy lần so với việc hắn sợ lang Nha vương chứ tuyệt không phải là hắn tận trung với lang Nha vương và công tử đâu. Hơn nữa, hắn đối với việc các huynh chiêu mộ tân binh nhạc trúc quân, khẳng định là rất đề phòng. Giả sử, công tử thay vào địa vị của Lưu Lao Chi, trong lòng có thể tính toán thế nào? Tư mã nguyên hiển giận dữ, thò gan, huynh dám ly gián chúng ta ư. Lưu dụ đáp. Ta chỉ là lấy việc luận việc. Nếu như công tử không có hứng thú nghe, ta có thể lập tức đi ngay. Tư mã nguyên hiển cười khổ. Huynh và ta đều hiểu rõ lần gặp mặt bí mật này chỉ lãng phí thời gian của nhau. Kể cả ta tin tưởng hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Lưu Huynh thì gia phụ vẫn không thỏa hiệp với Lưu Huynh đâu. Lưu Du hỏi. Nếu như đề nghị của ta đưa ra mà ông ta không có cách nào cự tuyệt được thì sao? Tư mã nguyên hiển động dung. Vậy thì ta xin rửa thai để nghe đây. Lưu Du hỏi. để ta trước tiên phân tích tình thế trước mắt được không? Tư Mã Nguyên hiển đáp, mời Lưu Minh cứ nói thẳng. Lưu Dụ nói, thật ra tình thế đã rõ ràng rồi, bốn đại thế lực đã hình thành, Kinh Châu vẫn là cục diện hoàn huyền độc tôn. khi tôn ân đại tấn công kiến khang, hoàn huyền sẽ thừa cơ thu thập dương toàn kỳ và ân trọng cam. sau đó bình chân như vậy xem kiến khang quân, bắc phủ binh và thiên sư quân đánh đến lưỡng bại cầu thương rồi sẽ dùng thế như lôi đỉnh và quân nhanh chóng dụ quân đến thu thập tàn cự. tư mã nguyên hiển cúi đầu chầm tư không nói năng gì lưu dụ tiếp lang nha vương đương nhiên hiểu rõ tính toán của hoàn huyền nên mới bảo toàn thực lực mở mang quân đội để ứng phó với kinh châu quân còn thiên sư quân sẽ giao cho bắc phủ binh ứng phó tốt nhất là lưỡng bại câu thương thì có thể nhất cử trừ khử được hai mối họa tâm phúc rất lớn tư mã nguyên hiển muốn nói lại thôi nhưng hắn không hề phản đối lưu dụ chỉ ra hiệu cho gã tiếp tục lưu dụ nói kế đó tưởng là thông minh nhưng thật ra lại là sai lầm tệ hại được Ta cứ cho là ngươi thành công, thanh trừ được bắc phủ binh và thiên sư quân thì kiến khang quân có thể một mình chống được Kinh Châu quân không? Tư mã Nguyên Hiển nhướng mày đáp, ta dám bảo đảm bọn ta không phải là không thể chịu được một đòn. Hiệu chết về tay ai sẽ rõ ràng trên chiến trường thôi. Lưu Du hỏi, bây giờ cứ coi ta là hoàn huyền, đến nói chuyện binh pháp với ngươi được không? Công tử có dám tiếp chiến không? Tư mã Nguyên Hiển vô cùng hứng thú đáp, Lưu huynh xông ngựa đến đây đi. Lưu dụ đoán là hắn từng nhiều lần nghiên cứu kỹ từng loại chiến lược nhân đôi mà hoàn huyền áp dụng nên ở phương diện này hắn rất tự tin, không sợ mình có thể đánh đổ hắn. Gã vui vẻ nói, bước đầu tiên của ta là phong tỏa đại giang làm vật tư từ thượng du không cách gì theo đường thủy vận chuyển đến kiến Khang được. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của nhân dân, làm mọi vật giá leo thang, và dần dần tức bất đấu trí và lòng ủng hộ đối với triều đình của quân dân kiến Khang. Tư mã nguyên hiển ngạc nhiên. Ta chưa từng nghĩ qua việc đó lại ảnh hưởng đến sĩ khí quân dân. Lưu dụ thầm than. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của cha con tư mã đạo tử, chính là không hiểu nỗi khổ của người dân. Chúng chỉ nghĩ phong tỏa đại giang thì đối với bản thân chúng không hề ảnh hưởng chứ chưa từng nghĩ tới dân chúng là những người chịu khổ nhiều nhất. Lưu dụ nói, sau đó ta sẽ cùng với nhiếp thiên hoàn liên thủ công chiếm những thành thị có giá trị chiến lược xung quanh kiến khang như thọ dương. Cứ đoạt được một nơi là lại tăng một bước chặt đứt đường cung ứng vật tư cho kiến Khang. Làm công tử không có cách nào nhận được chiến mã ưu tú của người hồ để bổ sung. Tư mã Nguyên Hiển căn bản không nghĩ biên hoang tập lại có tác dụng như thế trong cuộc chiến phòng thủ Kiến Khang nên hắn tắc miệng không nói được gì. Lưu Du hỏi, một năm không được thì hai năm, ba năm thì sao? Đến khi những thành thị xung quanh đều rơi vào tay ta rồi, Kiến Khang biến thành một tòa cô thành, còn có thể làm được gì? Tư mã Nguyên Hiển thở mạnh một hơi, gật đầu, Lưu Huynh đúng là người rất hiểu binh pháp. cuộc chiến đó nếu như đổi lại là huynh thì huynh sẽ làm sao ứng phó với hoàn huyền? lưu dụ thản nhiên đáp ta cũng thúc thủ vô sách bị hoàn huyền áp tới đánh bại thôi không có bắc phủ binh thì kiến khang quân sẽ mất đi chỗ dựa không có cách gì đánh lại hoàn huyền tư mã nguyên hiền hỏi nếu như có bắc phủ binh thì sao? lưu dụ điềm đạm đáp khi đó cần xem ai là người chủ sự của bắc phủ binh tư mã nguyên hiền than đây chính là điểm quan trọng huynh bằng vào cái gì để làm ra phụ tin tưởng huynh? lưu dụ đáp trong tình hình đó công tử căn bản không thể tin tưởng người nào kể cả là cốt nhục trí thân hoặc bằng hữu huynh đệ chỉ là vấn đề ai mạnh ai yếu mà thôi công tử có thế hỏi lang nha vương một câu là giữa lưu lao chi và ta ai có thể dễ dàng chịu sự khống chế của ông ta lựa chọn ai thì sáng suốt hơn tư mã nguyên hiển định thần nhìn gã một lúc trầm giọng để lưu huynh khỏi suy nghĩ lung tung ta chỉ còn cách nói thẳng cho huynh biết trong lòng gia phụ huynh đã trở thành uy hiếp lớn nhất đối với tư mã hoàng triều của chúng ta là nhân vật nguy hiểm nhất ở phương Nam. Lưu huynh hiện giờ nên bỏ hy vọng đó đi. Lưu Dụ cười nhẹ, được. Vậy để ta dự đoán tình hình sau khi ta bị giết. Lưu Lao Chi tuyệt sẽ không tin tưởng sử dụng Tạ Diễm và những tướng lĩnh thuộc hệ phái của Hà Khiêm, mà chỉ án binh tự thủ, thủ chặt trọng trấn phía Bắc Đại Giang mà Quảng Lăng là trung tâm. Khi Tạ Diễm bại trận, tôn ân nuốt chọn các trấn miền duyên hải phía Đông Nam Kiến Khang và Thiên Sư quân sẽ ủ ạt bắt thượng. Trong tình huống đó, Kiến Khang vẫn có thể để mình bên ngoài sự việc sao? Lúc đó thì đến lượt Lưu Lao Chi tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi nhìn lực lượng triều đình không ngừng bị suy yếu. Nếu triều đình muốn mượn lực lượng của Lưu Lao Chi giải nguy cho kiến khang thì không thể không đưa mùa gì đó ra như hắn, phải đáp ứng những yêu cầu vô lý của hắn. Đó là sự phát triển tất nhiên. Lưu Lao Chi là người có gia tâm, không như ta chỉ có một câu giao ngôn, nhưng lại không có cách gì trở thành cái đinh trong mắt triều đình cả. Tư mã nguyên hiển trầm âm, Lưu Huynh hoàn toàn không coi trọng tạ diễm sao. lao tuyệt không phải là lần đầu tiên ra chiến trường đã từng lập đại công trong trận chiến phì thủy lưu dụ điềm đạm công tử nếu ký thác hy vọng vào tạ diễm thì ta không còn gì để nói ta chỉ muốn để tỉnh công tử thiên sư quân binh lực vẫn gấp đôi so với tổng binh lực bắc phủ binh và kiến khang quân lãnh đạo chúng là tôn ân hùng tài đại lực và từ đạo phúc tinh thông binh pháp không có tên nào là dễ đối phó cả tư mã nguyên hiển thở ra một hơi hỏi nếu như lúc đó lưu huynh vẫn còn sống trong tình huống đó có thể có tác dụng gì lưu dụ ngấm ngầm vui mừng biết sau khi phân trần lợi hại tư mã nguyên hiển cũng đã động lòng nếu không thì đã không hỏi câu đó đương nhiên gã không lộ suy nghĩ đó ra trầm giọng khi đó cần xem an bày của Lang nha vương như thế nào lại cần xem xét tình huống lúc đó nữa chỉ cần Lang nha vương giao thủy sư vốn thuộc hà khiêm cho ta thì ta sẽ có vốn để đấu với thiên sư quân cũng có thể kiểm chế lưu lao chi đối với triều đình mà nói chỉ có lợi vô hại tư mã nguyên hiển cảnh giác lưu huynh rất có lòng tin đối với bản thân Chú thích. Trách mắng gây gắt. Hết chương 354. Chương 355. Bí mật hiệp nghị. Lưu Dụ quay về quy thiện tự thì Tống Bi Phong đang ngồi trong phòng im lặng chờ gã về. Lúc này vẫn còn hai canh giờ nữa mới đến bình minh, họ không còn tâm ý gì để ngủ nữa. Lưu Dụ ngồi xuống bên cạnh Tống Bi Phong hỏi, khi đệ ra đi đã đặc biệt cẩn thận, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Lao ca làm sao mà phát hiện đệ đã đi rồi. Tống Bi Phong than. Ta đã làm hộ vệ thân cận của An Công gần 20 năm, có một số tập quán không thể thay đổi được. Một trong số đó là tính cảnh rất cao. đệ vừa đi đâu đó? Lưu Dụ Thản nhiên đáp, đệ đi gặp Tư Mã Nguyên Hiển để đàm phán. Tống Bi Phong thất thanh hỏi, cái gì? Lưu Dụ đáp, đệ thông qua Vương Hoàng Ước hẹn gặp hắn. Vì hắn từng cùng với đệ hợp tác ứng phó Hát Trường Hành và Từ Đạo Phúc nên miễn cưỡng có thể coi là có điểm giao tình, là cơ sở để nói chuyện với nhau. Tống Bì Phong nghe xong, cặp lông mày nhăn tít bảo. tên tiểu tử đó kiêu hanh phong túng tính tình hung hãn hẹp hỏi, lại chỉ nghe lệnh cha hắn hành sự gặp hắn không sợ chỉ lãng phí thời gian thôi sao lưu dụ biết ấn tượng của tống bi phong đối với tư mã nguyên hiển rất xấu cười nhẹ con người có thể thay đổi tư mã nguyên hiển chịu nhục bị bọn ta giam cầm tiếp đó lại cùng với hoàn huyền đối địch trên sông qua nhiều lần rèn luyện đã làm hắn trưởng thành trên nhiều mặt hắn không còn là một tên công tử nhà giàu như trước mà đã trở thành một lãnh tụ hoàng thất hiểu thời thế đệ trước hết thuyết phục hắn rồi do hắn phân trần lợi hại với tư mã đạo tử. Tống Bi Phong lắc đầu, bất kể là đệ nói lợi hại thế nào, nhưng khó có thể đả động cái tên tiểu nhân gian tà tư mã đạo tử đó. Lao sẽ không thay đổi thành kiến đối với đệ đâu. Lưu Dụ nói, đệ tuyệt không cần cải biến cách nhìn của tư mã đạo tử đối với đệ, chỉ cần cho lão một cơ hội tính toán thiệt hơn. Đối với tư mã đạo tử mà nói, quan trọng nhất là làm sao duy trì quốc vận của Đại Tấn. Ngoài ra đều là thứ yếu, kể cả việc của Lưu Dụ đệ trong đó. Tống Bi Phong cười khổ, nhưng đệ đã từng nghĩ qua chưa? nếu đệ quả thật theo về với tư mã đạo tử thì sẽ làm rất nhiều người thất vọng đó. Lưu Dụ Đáp, vi diệu chính là ở chỗ đó. Một ngày Lưu Lao Chi vẫn còn tồn tại thì quan hệ của đệ và Lao vẫn không công khai. Đệ không cần phải là một con chó trung thành cho tư mã đạo tử và Lao cũng không cần thay đổi cái tâm muốn giết đệ. Việc đệ cần làm không hề khác so với huyền Soái. Huyền xoáy nên chiến phủ kiên ở phì thủy tuyệt không phải vì tư mã Diệu hoặc tư mã đạo tử mà là vì sự tồn vong của hạ tộc. Đệ cũng thế, không những cần giữ cái mạng nhỏ này, mà còn cần tranh thủ cơ hội xuất chiến với thiên sư quân. Lưu lao chi tuyệt sẽ không cho đệ tiện nghi như thế. Chỉ cần tư mã đạo tử không phải là một con trùng hồ đồ là có thể minh bạch nhất thời đệ vẫn là một quân cờ hữu dụng. Tống bi phong ngây người một lát, gật đầu, huynh bị đệ thuyết phục rồi, mặc dù vẫn cảm thấy có điểm khó chấp nhận. Tân thất thủy trung vẫn là chính thống ở phương nam. Tư mã đạo tử không đồng ý thì đệ không có cách nào lĩnh binh xuất trình. Cho huynh biết, nếu như tư mã đạo tử không tiếp thu đề nghị của đệ thì đệ sẽ làm thế nào? Lưu dụ đáp: Nếu tư mã đạo tử ngu xuẩn như thế thì sớm mai, Đệ sẽ cùng lao huynh lập tức đến quảng lăng bố trí sách động một trường binh biến đoạt quyền, rồi chiêu binh tự lập, phóng tay đánh một trận con mẹ nó vinh liệt, còn hơn là ngồi đây lợi chết. Tống bi phong ngạc nhiên, có khả năng thành công không? Lưu dụ cười khổ. Đương nhiên là không dễ dàng, lại còn phụ sự kỳ vọng của an công và huyền Soái đối với đệ. Nếu không, đệ cần gì phải đi gặp tư mã nguyên hiện đây? Tống Bi Phong tỏ vẻ hiểu biết, ta minh bạch rồi. Lưu Dụ nói, nhân lúc trời vẫn chưa sáng, Tống Đại ca cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Tống Bi Phong đáp, còn ngủ được ư. Đệ cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai không ai biết được sẽ phát sinh việc gì đâu. Nói xong lào đứng lên đi ra khỏi cửa phòng. Lưu Dụ nói, Dù Tống Đại ca có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì cũng cứ giả vờ đang ngủ là được. Tống Bi Phong ngạc nhiên quay đầu lại nhìn gã. Lưu Dụ bình tĩnh nói, nếu như đệ đoán không sai thì tư mã đạo tử sẽ tự thân đến gặp đệ. 77. Mộ Dung Bảo vén chướng bước ra. Đám tướng lĩnh Mộ Dung Nông, Mộ Dung Long, Mộ Dung Tỉnh, Phù Mô, Phong Y và Sử Kiều Ni quy theo lệnh kéo đến, tụ tập bên ngoài trướng. Mộ Dung Bảo dẫn các tướng đến chỗ chống ngoài chướng có rất nhiều bó đuốc lớn đang cháy rừng rực xung quanh, chấm vừa rồi đã nhận được liên lạc từ Trường Thành Bình Thành và Nhạn Môn đã trở lại tay chúng ta Phụ Vương đại phá trường tử tự tay chém chết Mộ Dung Vĩnh chuyện Phụ Vương bị trọng thương chỉ toàn là tin đồn nhảm chúng tướng Đồng Thanh hoan hô Mộ Dung nông vui mừng nói đó chắc là giao ngôn của tên tiểu tặc thác bạt khuê chuyển ra nhằm làm cho quân ta rối loạn đây mà Mộ Dung bảo song mục bừng bừng lửa cửu hận nghiến răng nói không giết con chó đó ta tuyệt không cam tâm quân sư khôi toại nói Dù không có giao ngôn đó thì lui binh vẫn là thượng sách. Thác bạt khuê đang khiết đảm, căn bản không dám giao chiến cùng chúng ta. Nếu như chúng ta vẫn đóng quân ở đó chờ đợi thì sẽ có vấn đề trong việc bổ sung lương thảo và sĩ khí. Trong lòng mộ dung bảo thoáng qua nỗi hối hận mãnh liệt, thầm nghĩ nếu mình ý theo chiếu chỉ của mộ dung thủy phân phó, trước hết thủ bình thành, nhạn môn, lại thiết lập con đường bổ sung vận chuyển tới thịnh nhạc duy trì một trường chiến đấu lâu dài với thác bạt khuê thì hậu quân đã không bị tiêu diệt Lâm vào cục diện phải khốn đốn bỏ chạy như bây giờ. Sau khi quay về, hắn làm sao ăn nói với mộ dung thủy đây? Mình vẫn có thể giữ vững cái ghế thái tử không? Những tả hữu trọng thần của mộ dung thủy vẫn bàn ra tán vào về mình. Lần thất bại này phải trang chứng thực cách nhìn của họ đối với mình. Không. Mình cần phải xoay chuyển tình thế. Hắn trầm giọng, ta hiểu rõ tên tiểu tử thác bạc khuê. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta dám khẳng định hắn đang đuổi theo phía sau không tha cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta tương kế tiểu kế là có thể làm hắn phải ngã ngựa. Mộ Dung nông như mày nói, bây giờ chúng ta người ngựa mọi mệt quân tâm phân tán, tướng sĩ chỉ muốn quay về, thực không phải là lúc cùng địch nhân giao phong tác chiến. Chúng tướng nhao nhao hưởng ứng. Mấy ngày vừa qua thật không dễ chịu. Hai ngày đầu phải hành quân trong đêm, gặp phải mưa gió liên miên, đường đi gian nan vất vả. Thêm vào đó, không thấy tâm tích hậu quân đâu, tạo thành sự uy hiếp tâm lý vô cùng nghiêm trọng, làm cả bọn vừa đi vừa sợ hãi, ngủ cũng không yên. Đến lúc này thì hầu như toàn bộ chư tướng đều hy vọng sớm vượt qua trường thành trở về Trung Sơn. Mộ Dung Bảo nói, nếu ta đoán không sai thì tên tiểu tử Thác Bạt Khuê khẳng định sẽ tập kích chúng ta trước khi chúng ta tiến vào trường thành. Đại tướng Phù Mô Trầm giọng chúng ta trước tiên cần tìm ra Thác Bạt Khuê đang ở chỗ nào. Mộ Dung Bảo lạnh lùng nói, Thác Bạt Khuê thường có tập quán mã tặc, chúng ta căn bản không cần để ý tới việc hắn đang ở đâu, chỉ cần chọn chỗ khó công dễ thủ, bày ra cạm bấy. Lấy bản thân chúng ta ra làm mối nhử thì khẳng định hắn sẽ chui vào bẫy." Mộ Dung nông như mày, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn không hiểu tình hình phía địch. Thế chủ động hoàn toàn nằm trong tay địch nhân. Tình thế này đối với chúng ta tuyệt đối bất lợi. Mộ Dung bảo không vui, lực lượng của chúng ta hơn gấp 3 lần thác bạc quê, tại sao lại sợ tên tiểu tạc đó. Hơn nữa, ta đã sai người thông báo cho vương đệ, để nó tự thân dẫn quân vượt qua trường thành hội hợp với chúng ta tại Tham Hợp pha đó chính là cơ hội ngàn năm có một để giết thác bạc khuê vương đệ mà mộ dung bảo vừa nói chính là mộ dung tường sau khi mộ dung Thủy và mộ dung bảo xuất trinh thì quốc đô trùng sơn do hắn làm chủ sự mộ dung nông hỏi tham hợp pha ư mộ dung bảo gật đầu tham hợp pha chính là nơi thác bạc khuê sẽ rơi đầu chỗ đó phía nam dựa vào tham hợp hồ con dốc dài từ tây đổ sang đông từ từ hạ thấp xuống phía ái hợp hồ dễ thủ khó công lúc này chúng tướng biết mộ dung bảo tâm ý đã quyết Lại biết mộ dung tường sẽ dẫn quân tới hội hợp, giải quyết xong vấn đề bổ sung viện trợ, cảm thấy không phải hoàn toàn không có sức đánh một trận lớn nên chỉ còn cách đồng ý. Mộ dung bảo song mục bừng lên thần sắc hưng phấn nói, ba ngày sau chúng ta sẽ tới tham hợp pha đợi tên tiểu tử đó tự chui đầu vào lưới. Mộ dung nông lắc đầu nói, chúng ta trước tiên cần biết rõ hai chuyện. Thứ nhất là thác bạt khuê bằng cái gì tiêu diệt được đội hậu quân của chúng ta. Đến đêm qua vẫn không thấy một hai trở về nói cho chúng ta biết đã phát sinh chuyện gì. Sử cứu ni quy được mộ dung bảo vô cùng sùng ái và tin tưởng. Võ công y lại đứng đầu trong số các tướng lĩnh ở đây nên thân phận và địa vị tuy không hơn được các tướng có hàng cấp, nhưng có thể thoải mái phát ngôn. Y bèn nói, có thể thấy Thác Bạt Khuê còn có một đạo quân mai phục ở chỗ nào đó tại bờ Bắc. Sau khi nhận được lệnh của Thác Bạt Khuê liền phối hợp với quân chủ lực của chúng đang vượt sông tấn công, hai mặt giáp kích khiến hậu quân của chúng ta toàn quân bị tiêu diệt, lại bức chúng ta ngày đêm đào tẩu về phía đông như thế này. Phán đoán của Y cơ bản là chính xác. Chỉ có một điểm sai là quân Thác Bạt ở bờ nam chỉ là hư trương thanh thế, tuyệt không phải là chủ lực. Đêm đó, Thác Bạt khuê dụng kế, cố ý để phía mộ Dung Bảo nhìn do hắn vừa sông sang bờ nam nên làm mộ Dung Bảo phát sinh cảm giác sai lầm. Một cái sai nữa là địa điểm. Quân Thác Bạt tộc không mai phục ở chỗ nào đó tại bờ bắc, mà dùng khói truyền tin, đại quân từ ngoài ngàn dặm quay lại sau khi thay ngựa vài lần. Mộ Dung Tình ngượng ngùng túi gầm mặt xuống nói, là do ta làm việc bất lực. mộ dung bảo cuối cùng cũng tìm được người chịu tội thay hắn lạnh lùng nói từ giờ về sau việc trinh sát địch tỉnh giao cho phong tướng quân phụ trách quan trọng nhất là phải nắm vững tình hình trong vòng 20 mươi dặm xung quanh tham hợp pha không được phép tái phạm sai lầm nữa phong ý dạ lớn lĩnh mệnh mộ dung bảo quay sang mộ dung nông hỏi việc thứ hai là gì mộ dung nông trực tiếp hỏi lại tháp bạt khuê và tộc nhân của hắn bây giờ đang ở đâu mọi người im lặng không nói cho thấy không ai giải đáp được vấn đề của hắn Sử cứu ni quy lại lên tiếng, thác Bạt khuê nếu muốn chặn đường đánh út thì không những không thể ở sau chúng ta quá xa, lại còn phải quấy nhiều phía trước chúng ta trước khi tới Trường Thành. Vậy nếu chúng ta lập hào lũy cố thủ ở tham hợp pha thì sẽ ngoài dự liệu của hắn, làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Khi chúng ta hội hợp cùng với quân từ Trường Thành đến, nếu thác Bạt khuê không thức thời mà rút lui thì chẳng khác gì hắn tự đi vào chỗ chết. Chúng tướng nghe xong tin thần đại chấn. Mộ Dung Bảo cuối cùng cũng được mọi người chứng nhận cho chiến thuật tương kê tiểu kế mà hắn phải tận tâm kiệt lực mới nghĩ ra được đó, vô cùng vui mừng nói: lời ni quy có lý lắm. Bất kể thác bạn tiểu tặc tinh thông chiến thuật du kích của mã tặc thế nào thì cũng phải hiện hình. Đó cũng là lúc ngày tàn của hắn sẽ tới. 77 tiếng áo giáp lách cách vọng tới. Lưu Dụ đang tĩnh tâm chờ đợi, không kinh không mừng, đeo hậu bối đao lên lưng, mở cửa phóng ra liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Công Công vừa chìm vào khu vườn tối đen. Đây có thể là một cuộc gặp bí mật hữu hảo hoặc cũng có thể là một cái bây để giết gã. Lưu dụ hướng về phía gian phòng của Tống Bi Phong dùng tay ra hiệu không cần theo đệ, rồi biến vào khu vườn. Trần Công Công phía trước thoát thẩn thoát hiện. Khi gã xuyên qua nguyệt động môn, quang cảnh trước mắt liền mở rộng. Thì ra đã tới khu vườn phía sau yên tĩnh của Quy Thiện Tự. Khu vườn đằng sau Quy Thiện Tự rất có tiếng tại kiến khang, gọi là Quy Thiện Viên. Trong vườn có một cái hồ sen lớn hình dạng không theo quy tắc nào. liên kết các cảnh quan của khu vườn với nhau. Dòng nước hồ lượn, kết hợp với mấy tòa giả sơn tạo thành cảnh sắc sơn hồi thủy chuyển vô cùng vô tận. Có một chiếc cầu gỗ trên mặt nước dẫn tới một tòa thủy đình hình vuông nằm ở chính giữa hồ. Dưới ánh trăng sáng, những cây hoệ cổ thụ xung quanh hồ thả bóng xuống mặt nước tạo cảnh sắc thâm sâu vô hạn như động thiên ngoài trần thế. Tư Mã đạo tử trong bộ trang phục bình dân đang an nhiên ngồi trong thủy đình. Trần Công công khoanh tay trước ngực đứng sau lưng lão. Lưu dụ thầm nghĩ nếu như một lời không hợp Trần công công thêm vào tư mã đạo tử thì chắc chắn mạng mình không thể giữ được mà rời khỏi hồ sen. Đây là một cơ hội tốt để tư mã đạo tử thu thập mình, mà lưu dụ còn cam tâm tình nguyện hai tay kính cẩn dâng lên. Giờ thì gã không còn khả năng quay lại nữa. Gã bèn hít mạnh một hơi chân khí, tiến lên chiếc cầu đi nhanh về phía thủy đỉnh. Tư mã đạo tử cười nhẹ, mời lưu tướng quân ngồi. Lưu dụ đi đến bên bàn đá, thong tay đáp, ti trước đứng đây được rồi. Tư mã đạo tử nhắc lại, ngồi đi. Lưu Dụ đã hiểu tâm thái của tư mã đạo tử. Lao không coi mình là hạ thuộc mà là một đối thủ có tư cách đàm phán với Lao. Tiểu quan hệ này chính là kiểu giữa người giang hồ với nhau. Không có lời gì trung thành đáng nói, chỉ là quan hệ lợi hại. Lưu Dụ nghĩ thông được điểm này liền thoải mái ngồi xuống. Gạ nghĩ tới việc đã trải qua biết bao mưa gió, vượt qua bao lần khảo nghiệm mới có thể cùng với nhân vật có thực quyền nhất của Đại Tấn Hoàng Triều ở đây, lúc này đối mặt nói chuyện, trong lòng vô cùng cảm khái. Nhãn thần lợi hại của Tư Mã Đạo Tử thăm dò gã, hốt nhiên quát, Lưu Dụ ngươi có dám quỳ xuống lập độc thể? Đảm bảo trong tương lai sẽ không trở thành địch nhân của Tư Mã Đạo Tử ta. Lưu Dụ thầm nghĩ tới rồi đây, chỉ cần mình hơi do dự, bọn chúng sẽ lập tức xuất thủ, toàn lực giết gã ngay trong đỉnh. Vì gã đang ngồi nên không thể nhanh bằng Trần Công Công đang đứng sau lưng Tư Mã Đạo Tử nên thân gã đã hãm vào tuyệt địa. Thuật đào sinh của gã không có chỗ để sử dụng. Trước khi đi phó hội, gã đã nghĩ qua mọi khả năng có thể xảy ra. bao gồm cả việc đối phương bức gã lập thệ tận chung với chúng nói thẳng ra đòi hỏi đó của tư mã đạo tử đối với gã mà nói đã dành cho gã một dư địa rất lớn để xoay chuyển lưu dụ giơ tay lập thệ ta lưu dụ xin lập thệ vĩnh viễn không coi làng nhà vương là địch nếu như sai lời lưu dụ ta không những ra phá nhân vong mà còn phơi thây ngoài nội tuyệt tử tuyệt tôn vẻ mặt nghiêm túc của tư mã đạo tử dần dần hòa hoãn gật đầu nói lưu dụ ngươi quả có thành ý ta cũng cảm thấy không uổng công tới đây Trần Công Công cười nhẹ, lưu tướng quân quả là có bản lĩnh. Đến giờ ta vẫn chưa biết ngày đó ngươi làm sao mà thoát thân được. Lưu Dụ cười khổ, đem phương pháp thoát thân lúc đó nói ra, không hề giấu giếm chút nào. Đây cũng là một bước biểu thị thành ý giải thích xong, không khí giữa ba người trở nên hòa hợp hơn thấy rõ. Tư mã đạo tử hỏi, ngươi nhìn nhận về Lưu Lao Chi thế nào? Lưu Dụ trầm giọng, Lưu Lao Chi chỉ là một tên tiểu nhân phản phúc. Hôm nay hắn quy phục vương gia, ngày mai hắn có thể quy phục hoàn huyền. Đối với hắn mà nói thì điều quan trọng nhất là bảo toàn thực lực, trở thành người giành thắng lợi cuối cùng. Tư mã đạo tử bình tĩnh ngồi nghe. Đồng nhiên lão lại thay đổi chủ đề, hỏi, hoàn huyền tại sao lại muốn giết ngươi? Lưu dụ thầm nghĩ tư mã đạo tử quả thực không đơn giản. Hai vấn đề này tưởng chừng khác nhau như châu với ngựa, nhưng lại làm mình không có cách nào tuần tự nói ra đáp án đã định trước được. Gã bèn đáp, vì hắn muốn làm hoàng đế. Vì ti chức trở thành người có thể thay đổi triều đại trong lòng ngu dân. Hắn lại càng sợ lực lượng của hoang nhân sau lưng ti trước sẽ làm Bắc phủ bình trở thành chướng ngại lớn nhất đối với việc hắn đang vị. Tư Mã Đạo Tử cười nhẹ, ngươi thật thẳng thắn. Thật ra, ngươi nói bất kỳ câu nào cũng đủ cấu thành tử tội làm phản. Nhưng ta lại thích những người thẳng thắn. Ngươi hãy nói cho ta biết, câu giao ngôn đại nghịch bất đạo nhất tiễn trầm ẩn lòng, là lúc thiên thạch giáng hạ có từng làm lòng ngươi vọng tưởng không? Lưu Dụ cười khổ, nói lời từ tận đáy lòng. Ti chức không những không hề vì thế mà sinh ra si tâm vọng tưởng, mà còn vì nó chịu hết mọi khổ sở. Ti chức dám bảo đảm với vương gia nếu như ti chức từng có một tí vọng tưởng nào thì sẽ chết không có đất chôn. Lưu dụ ta xin thể có trời xanh chứng giám. Đây là lần thứ hai lưu dụ lập thệ với tư mã đạo tử. Lần đầu thì là bị bức bách. Nhưng lần này là tự phát vì gã hiểu rõ căn bản không có thiên thạch gì rơi xuống cả. Trong tình hình trước mắt, gã cần tranh thủ tín nhiệm của tư mã đạo tử. Tư mã đạo tử có phải là đại gian tặc họa quốc cương dân ba hay không tuyệt không phải là việc phải tính toán trước mắt? Quan trọng nhất là tranh thủ cơ hội được xuất chiến với tôn ân mà tư mã đạo tử lại là cơ hội cuối cùng của gã. Tư mã đạo tử nhìn gã không trước mắt, vui mừng gật đầu, tốt, nói tốt lắm. Bây giờ ta tin là ngươi quả thực có thành ý. Lưu dụ ngấm ngầm thở ra một hơi khí lạnh, biết như vậy là đã qua được cửa ải khó khăn này rồi. Tìm gặp tư mã đạo tử là rủi ro nguy hiểm nhất vì bị đưa vào tuyệt cảnh. Một chút không hay là lập tức phải trả bằng cả tính mạng. Trần Công Công lãnh đạm hỏi, lưu dụ ngươi có tác dụng lớn đến thế sao? Lưu dụ ung dung đáp, tại sao lưu lao chi lại tìm thiên phương bách kế để đưa ta vào từ địa Khi tôn ân đưa quân đến dưới thành thì ta nguyện tận chung với triều đình đến chết mới thôi. Tư mã đạo tử trả lời cho câu hỏi của Trần Công Công, nếu quả thật tiểu dụ không phải là người có phân lượng thì hôm nay ta có thời gian nhàn rỗi đến nói chuyện với hắn ư. Tài hoa quân sự và thanh danh của tiểu dụ là không thể nghi ngờ. Thường nói ba quân dễ kiếm, một tướng khó cầu. Lúc này triều đình đang cần dùng người. Tiểu dụ chính là một manh tướng mà ta mơ có được. Lưu dụ ngấm ngầm thở ra một hơi. Chỉ cần qua việc tư mã đạo tử thay đổi cách xưng hô với mình là biết tên gian tặc này đã tiếp thu đề nghị của gã. Đương nhiên, quan hệ tốt đẹp của họ chỉ có tính hữu hạn. Nhưng đúng như gã đã nói với tư mã nguyên hiển. Giữa gã và lưu lao chi thì lưu dụ dễ khống chế và an bày hơn nhiều. Trong tình huống bình thường thì kể cả gã có thể thay đổi vị trí của lưu lao chi nhưng còn xa mới so được với tạ huyền ngày trước. Vì thế nên tư mã đạo tử căn bản không sợ gã có thể làm gì. Tư mã đạo tử trầm giọng ngày mai, ngươi trước tiên đến thạch đầu thành chào hỏi lưu lao chi. Hắn an bày ngươi làm gì thì ngươi cứ làm việc đó. Ngàn vạn lần không nên tranh chấp với hắn. Rõ chưa? Lưu dụ gật đầu đáp ứng. Biết cuối cùng đã xoay chuyển được tình thế khó khăn, tranh thủ được không gian sinh tồn ở Kiến Khang. Đó chính là chính trị. Chú thích. Cửa tròn. Dòng nước ốn lượn quanh núi. Ba sâu dân mọc nước. Hết chương 355. Chương 356, Ưu Linh Sứ Giả. Một thất khói mã xuyên rừng vượt núi trong màn đêm đen kịt không hề phát ra tiếng vó ngựa. Thêm nữa, toàn thân kỵ sĩ mặc hắc ý, ý. con ngựa cũng một màu đen tuyển. phảng phất như một u linh kỵ sĩ của bóng đêm đến nhân gian để câu hồn đoạt phách con người khi kỵ sĩ phóng lên một ngọn đồi nhỏ thì ở đỉnh đồi bỗng xuất hiện hai người mặc kình trang dạ hành một người dương cung lắp tên nhắm chuẩn kỵ sĩ kỵ sĩ thấy thế biết là bất rượu liền từ lưng ngựa phóng vọt mình lên lang không lộn một vòng vọt sang mẽ tả vang tiếng dây cung bật mạnh cưng tiễn bắn ra như sao xẹt thời gian và góc độ vô cùng chuẩn xác cưng tiễn vừa rời cung chớp mắt đã xuyên vào vai kỵ sĩ vẫn đang lộn vòng trong không trung làm máu bắn tung tóe, kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, bị lực đạo kinh người của cương tiễn đẩy thân hình văng ra sau, rơi hụi xuống đất. người bắn tên nhanh như thiểm điện vọt về phía kỵ sĩ rơi xuống, người còn lại đứng chắn phía trước con ngựa. khi ngựa chạy tới trước mặt, y liền giả sang ngang như điện sẹt rồi thi triển thủ pháp một tay chụp lấy dây cương, ngựa lực con ngựa đang phóng mạnh lên phía trước, vọt mình lên lưng ngựa, ngồi vững vàng. con ngựa hí vang. lồng lộn như phát điên rồi chồm hẳn hai chân trước lên nhưng không cách gì hất văng được người trên lưng xuống nó chạy xuống hết một con dốc thì bị người ngồi trên lưng không chê hoàn toàn điều khiển chạy vòng qua con đồi đến chỗ kỵ sĩ bị bắn ngã người bắn tên mặt mũi nghiêm trọng đứng lên nhìn kỵ sĩ đang nằm trên mặt đất nói chết rồi người ngồi trên lưng ngựa thất thanh thật ư đồng thời xuống ngựa thì ra là yến phi người bắn tên chính là thác bạc khuê hắn nhíu mày nhăn mặt trầm giọng nói hắn dùng thuốc độc tự vẫn Đó là một loại độc dược cực kỳ lợi hại, kiến huyết phong hầu. Ánh mắt hắn lại chuyển sang con ngựa Yến Phi cười đến, khen, ngựa tốt thật. Yến Phi nói, bốn vó con ngựa này đều được dùng bao da đặc biệt bó chặt lên không hề phát ra tiếng động. Thác bạt khuê nói, đây chính là ưu linh sứ giả lừng danh của Yên Quốc. Ban ngày ẩn nấp, ban đêm đi đường. Những thám tử bình thường thì dù bọn chúng chạy qua trước mặt cũng chỉ cho rằng mình hoa mắt. May là chúng ta không phải là những thám tử bình thường. Yến Phi hỏi. có tìm thấy gì trên mình hắn không thác bạt khuê lắc đầu ngoại trừ một bọc hành trang đường xa thì ngươi sẽ không thể tìm được gì đây chính là phương pháp do mộ dung thủy nghĩ ra chỉ dùng lối truyền miệng nếu gặp địch không thể thoát thân thì có thể dùng độc tự vẫn ta đã sớm đề phòng rồi nhưng không ngờ nội công hắn cao minh đến thế có thể chịu nổi chân kình trong mũi tên của ta vẫn có thể tự vẫn kịp thời Yến vi không cam tâm lại mò tìm hành trang buộc trên lưng ngựa thác bạt khuê nhìn đôi ủng của kỵ sĩ đã chết nằm trên mặt đất nói Đôi ủng này rất mới. Yến Phi gật đầu, tình trạng của chiến mã cũng rất tốt. Cái bọc chân và móng sắt đều mới. Nhìn qua thì chắc mới chỉ đi mấy ngày đường thôi. Hai người đồng thời chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Thác Bạt khuê nói, người này chắc đến từ Bình Thành. Hắn từ đó dùng khoái mã chạy đến đây mới chỉ 6, 7 ngày đường thôi. Yến Phi như mày, chẳng lẽ là người mộ dung tưởng phái đến truyền tin cho mộ dung bảo sao? Thác Bạt khuê ngồi xuống kiểm tra y phục, vũ khí của người chết, lắc đầu đáp. Mộ Dung Tường 10 ngày trước mới thu phục được Bình Thành, lại không biết Mộ Dung Bảo đống nhiên triệt thoái về Trung Sơn. Hơn nữa, quan hệ giữa hai huynh đệ hắn tuyệt không hòa thuận. Mộ Dung Tường luôn đấu kỵ vị trí thái tử của Mộ Dung Bảo nên sẽ không nhiệt tình đến mức ngoan ngoãn từ ngàn dặm báo tin cho Mộ Dung Bảo đâu. Yến Phi nói, như thế thì vị huynh đài bất hạnh này chính là kỵ sĩ do Mộ Dung Bảo phái đi. Sau khi đến Bình Thành gặp Mộ Dung Tường thì mang tin tức quay về báo cáo cho Mộ Dung Bảo. Mộ Dung Bảo lại phái hắn đến Bình Thành để truyền đạt chỉ thị của hắn cho Mộ Dung Tường. Thác Bạc Khuê nói, người này được phái đi vào lúc giao nôn truyền đến thai Mộ Dung Bảo nên mới về bên trong trường thành sớm hơn Mộ Dung Bảo đến 10 ngày. Vì thế hắn có thừa thời gian đi và về. Ta đã sớm đoán Mộ Dung Bảo sẽ làm việc này nên đã phái người phong tỏa hết khu vực hoang dã bên ngoài trường thành. Nhưng vẫn không chặn được đám u linh sứ giả đi lại như gió, thiện nghệ việc mai tung ẩn tích này. Tiến Phi nói, may là lần này chúng ta đã diệt được hắn. Thác bạn khuê lắc đầu, không có tác dụng gì đâu. Ú Linh Sứ giả thường đi thành nhóm. Mỗi người tự chọn lộ tuyến bất đồng. Bọn ta mới chỉ diệt được một trong số chúng. Còn hai tên nữa đã cao bay xa chạy rồi. Yến phi như mày, vậy thì tình hình vô cùng bất diệu rồi. Thác bạn khuê đứng lên, lạnh lùng nói, bọn ta thử phân tích tình hình xem. Bây giờ mộ dung bảo đã biết rõ giao ngôn về cha hắn toàn là giả dối. Với tính cách của hắn chắc sẽ nổi trận lôi đình, mong muốn giết ta càng thêm mãnh liệt. hắn lại có vấn đề nghiêm trọng là khi quay về không biết sẽ nói năng thế nào với mộ dung thủy một phương pháp duy nhất có thể xoay chuyển thế yếu của hắn là tìm biện pháp chuyển bại thành thắng mục quang yến phi nhìn u linh sứ giả nằm dưới đất gật đầu phán đoán của ngươi cơ bản là chính xác tên này chắc là mang tin truyền miệng về kế hoạch phối hợp tác chiến của mộ dung bảo cho mộ dung tường thác bạn khuê nói quan trọng nhất là tiểu bảo có được sự bổ cấp viện trợ lương thực từ mộ dung tường thì sẽ có điều kiện tranh đấu với chúng ta bên ngoài trưởng thành Nhưng chỉ cần chúng ta chặt đứt được con đường giao thông trên bộ từ Bình Thành đến thì mộ dung bảo không cách gì thiết lập liên hệ với mộ dung tường. Mộ dung bảo sẽ phát hiện đại kế phản công của hắn, cũng sẽ là chiến lược gây ra tổn thất lớn nhất trong quân nghiệp của hắn, làm yên quốc đi đến diệt vong. Tiến phi hỏi, binh lực mộ dung tường thế nào? Tháp Bạt khuê đáp, từ hai vạn đến 3 vạn. Nhưng do hắn sợ nếu huy động toàn quân đi sẽ bị ta thừa cơ công hãm Bình Thành và nhạn môn nên tối đa chỉ có thể điều động một nửa binh lực xuất thành tác chiến. Hà! Tên tiểu tử đó từng đại bại trong tay ta, không tin hắn không cố kị ta. Chỉ cần chúng ta hư trương thanh thế bên ngoài thành thì ta dám bảo chứng trước khi hắn hiểu rõ tình hình sẽ không dám rời khỏi trường thành nửa bước. Yến Phi trầm ngâm một lát nói, chúng ta cần thay đổi kế hoạch tác chiến. Thác bạc khuê lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Một lúc sau nhìn vào mắt Yến Phi nói, tiểu bảo bây giờ đã rõ chúng ta sẽ đánh út hắn trên đường nên bộ đội của chúng ta không còn là kỳ binh nữa. Một khi để hắn đến được cứ điểm có thể cố thủ. Lập doanh trại và viện quân không ngừng từ trường thành đến thì chúng ta sẽ mất hết ưu thế. Yến Phi gật đầu đồng ý, con đường thắng lợi duy nhất là trước hết phải đoán đúng cứ điểm mà tiểu bảo sẽ chọn, bố trí mai phục ở đó. Ngươi nói xem tiểu bảo sẽ chọn chỗ nào đây. Thác Bạn khuê đáp, đối với hình thế địa lý bên ngoài trường thành, người yên không thể so bị được với chúng ta, những người đã từng nhiều năm sinh sống ở đây. Vì thế nơi mà tiểu bảo chọn phải phù hợp mấy điều kiện. Yến Phi nói, điều kiện thứ nhất đương nhiên là không cách xa trường thành. Nếu không sẽ khó cùng yên quân bên trong trường thành hô ứng lẫn nhau. Thác bạt khuê tiếp lời, tiếp theo là không được cách đây quá xa vì đại quân của tiểu bảo đang người ngựa mỏi mệt, không còn hứng thú gì nữa, cần được nghỉ ngơi tốt để phục hồi. Yến Phi hỏi, điều kiện thứ ba là đó phải là nơi có nhiều nước, nhiều cỏ, lại dễ thủ khó công đúng không? Thác bạt khuê cười rộ, cuối cùng là chỗ đó phải có tên tuổi. Mộ dung tường chỉ nghe qua là biết rõ, không cần phải phái người đi trước tìm kiếm khổ sở. Hà! Hai người đồng thời chấn động, bốn mắt nhìn nhau. Thác bạn khuê run giọng nói, khẳng định là tham hợp pha. Ở đó không những có nước có cỏ mà địa thế còn có lợi cho phòng thủ, bất lợi cho tấn công. Cách chỗ này ba ngày đường và cách trưởng thành chỉ bốn năm ngày đường, không còn chỗ nào lý tưởng hơn nữa. Tiễn Phi nói, bọn ta chôn người này, xóa hết dấu vết rồi lập tức quay về chuẩn bị mọi việc. Thác bạt khuê nhìn trời thở ra một hơi, than, tiểu bảo của ta ơi. Ba ngày sau... Ở tham hợp pha sẽ là nơi trôn nắm xương tàn của người đó. 77. Lúc trời hưởng sáng, Lưu Dụ và Tống Bi Phong rời khỏi quy thiện tự, đến vùng phụ cận thạch đầu thành tìm một quán ăn sáng. Hai người ngồi vào một góc. Tâm tình đã tốt hơn so với tối qua khi rời khỏi tạ Phủ rất nhiều. Tống Bi Phong nói, lúc mới đầu, Huynh đối với việc đệ tìm tư mã nguyên hiển nói chuyện, trong lòng rất khó chịu. Nhưng lúc này, ngồi đây Huynh lại cảm thấy đó chính là cách làm thông minh nhất. Nếu không bây giờ chỉ còn cách nhìn đệ đi chết mà thôi. Ngày trước, kể cả với học thức và kiến thức của an công mà cũng không thể không vợ như hứng thú và đồng tình với người muốn làm hoàng đế là hoàng ôn, dùng nu chế cương. Tư mã đạo tử ngày nay cũng chính là triều đình. Nếu như cùng hắn đối địch thì không thể đứng chân được ở kiến khang. Nhưng con người tư mã đạo tử tự tư tự, tự lợi, cái gì cũng xuất phát từ lợi ích bản thân. Nếu như lão nhận thấy đệ đã mất giá trị lợi dụng thì sẽ không do dự mà sát hại đệ đó. lưu dụ ăn một cái bánh bao xong trầm giọng nói nếu như tạ diễm ngoài dự đoán của chúng ta kỳ khai đắc thắng đại phá thiên sư quân thì khi tin tức truyền về đến thai tư mã đạo tử chính là lúc lão hạ lệnh giết đệ đối với lão đệ làm sao giam có ảo tưởng không thực tế tống bi phong than ải nhị thiếu gia chúng ta đối với ông ta quả thực không giúp được gì sao chúng ta làm sao mà cứ ngồi nhìn ông ta tự đi tìm chết được lưu dụ thay đổi đề tài vừa nay có ai theo dõi chúng ta không Thống Bi Phong đáp, khẳng định không có. Lưu Dụ nói, tốt rồi. Cho thấy tư mã đạo tử ít nhất cũng đã cố gắng giữ gìn mặt mũi để biểu thị tin tưởng ta. Thống Bi Phong trầm ngâm một lát, hỏi, tiểu dụ. Đệ thẳng thắn cho huynh biết, phải chăng trong lòng rất tức giận nhị thiếu ra. Lưu Dụ cười khổ, lão ca cần đệ nói thẳng thì đệ sẽ nói thẳng. Đệ thực không trách ông ta mà đau lòng vì ông ta quá ngu xuẩn ngoan cố. Việc của ông ta không đến lượt chúng ta quản. Không một ai có thể làm thay đổi cách nghĩ của ông ta kể cả đại tiểu thư. Tống Bi Phong trầm mặc hẳn. sau mục lộ thần sắc vô cùng đau khổ. Lưu Dụ hiểu rõ tâm tình Lão. Đối với Tạ Gia, Tống Bi Phong có tình cảm sâu sắc. Nhìn thấy Tạ Gia sắp bị hủy diệt vào tay Tạ Diễm, đương nhiên Lão vô cùng khó xử và bất an. Gã cũng không biết nói gì để an ủi Lão. Tống Bi Phong nghiến rằng, ta hận không thể lập tức đem tên gian tặc vong ân phụ nghĩa Lưu Lao Chi ra mà chém. Lưu Dụ đống nhiên nhớ tới cây liệt thạch cung đang để trên thuyền. Đêm hôm đó bị Trần Công Công truy sát, gã không cách gì lấy lại được cây thần cung mà Hà Nhuệ tặng gã. Bây giờ nghĩ đến nó, nếu quả có thể dùng liệt thạch cung từ chô tối bắn Lưu Lao Chi một tiễn thì quả là một việc khoan khoái nhất đời. Nhưng gã cũng nhớ lại đã từng đáp ứng với Hà Vô Kỵ để cho Lưu Lao Chi một con đường sống. Nhất thời, trong lòng gã nổi lên trăm ngàn tư vị. Gã than, sau khi đệ đến thạch đầu thành, có thể một thời gian thân bất do kỷ. Tống Đại ca cần hạn chế hành động, chờ đợi cơ hội. Nếu như tình hình không có lợi hãy lập tức rời kiến khang. Tống Bi Phong nói, đệ không cần lo lắng. Huynh chỉ nói thế chứ không làm gì đâu. Huynh còn muốn hỏi đệ một câu là khi Huynh đi gặp Vương Hoàng, trừ việc giữ gìn bí mật chuyện đệ đang đêm đi gặp Tư Mã Nguyên Hiển thì còn có việc gì nhờ hắn giúp cho nữa không? Lưu Dũ đáp, sự giúp đỡ tốt nhất của hắn đối với đệ là không làm bất cứ việc gì vì đệ. Nhưng các tình hình khác thì không cần giấu giếm cha hắn. Vương Tuần Am hiểu triều chính, lại biết rõ phải làm thế nào. Tống Bi Phong nhíu mày, theo Huynh thấy thì nên giấu vương tuần mới đúng. Lưu Dụ suy nghĩ một lát, gật đầu, cách nhìn của Tống Đại ca có đạo lý. Nhưng không thể giấu cả vương hoàng, nếu không, hắn sẽ cảm thấy ta không coi hắn là chiến hữu tâm phúc. Tống Bi Phong nói, việc này cứ để Huynh châm trước mà làm đi. Huynh còn hiểu rõ tâm thái của thế gia tử đệ kiến khang hơn đệ nhiều. Lưu Dụ hỏi, chẳng phải Tống Đại ca đã từng nói là có thể lợi dụng sức ảnh hưởng do An Công Lưu lại để liên kết thành một thế lực ở kiến khang sao? tống bi phong gật đầu đúng là như thế nhưng có thể tranh thủ được bao nhiêu người đứng về phía chúng ta thì phải thử mới biết được lưu dụ lắc đầu việc đó cứ tạm hoãn đừng làm nội sợ nhất là truyền đến thai tư mã đạo tử sẽ khơi dậy nỗi nghi ngờ của lão cách làm thông minh nhất của ta hiện nay là nằm im chờ đợi đến lúc cơ hội vào tay chúng ta tống bi phong đồng ý huynh hiểu rồi lưu dụ tiếp ta còn cần thiết lập liên hệ với biên hoang tập nắm rõ tình hình biên hoang tập tư mã đạo tử tạm thời dung cho ta Một trong những nguyên nhân là thấy chỗ tốt mà biên hoang tập có thể mang lại cho Lão. Chúng ta phải lợi dụng cho tốt điểm này. Tống Bi Phong nói, việc này không thành vấn đề. Phía văn thanh tiểu thư có người thường trú ở đây, có thể dùng phi cắp truyền thư trao đổi tin tức với biên hoang tập. Lão lại tiếp, tiểu dụ đệ có lời gì cần huynh thông chi cho văn thanh tiểu thư không? Trong lòng lưu dụ nổi lên thiên ngôn và ngữ, nhưng lại có cảm giác mâu thuẫn không biết nên nói từ đâu. Cuối cùng đáp, nói cho nàng biết đệ vẫn an toàn mạnh khỏe. Lưu Lao Chi tạm thời không làm phiền được đệ. Bây giờ đệ đang chờ đợi cơ hội lãnh quân dẹp loạn. Tống Bi Phong nói, việc đó cứ để cho huynh. Lão lại do dự hỏi, đệ thực không muốn nói gì thêm ư. Lưu Dụ ngấm ngầm thở dài. Tâm tình của mình bây giờ làm sao cho phép nhi nữ tứ tình xen vào. Gã lắc đầu biểu thị không có. Tống Bi Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Lưu Dụ nói, thời gian không còn nhiều. Chúng ta chia đường hành sự thôi. Tống Bi Phong lại không hề có ý động thân, trầm giọng hỏi, sau khi gặp Vương Hoàng, Huynh có nên đến tạ gia gặp Đại Tiểu Thư không? Lưu Dụ cũng vì Lão mà cảm thấy khó xử. Tống Bi Phong lại than: để nói đi. Vì an công, Huynh làm sao thấy chết mà không cứu, ngồi nhìn nhị thiếu ra đi chiến trường tìm chết đây? Lưu Dụ đáp, Lão ca vẫn không thể bỏ được suy nghĩ đó vì Lão ca không như đệ được tự thai nghe những gì nhị thiếu ra nói. Quyền lực và quang vinh làm người ta mù quáng. Tối qua... đệ rất muốn hỏi nhị thiếu ra một câu là tại sao trước đây huyền soái không trực tiếp đem binh quyền bắc phủ binh giao cho ông ta với uy thế của huyền soái trước khi tạ thế thì huyền soái tuyệt đối có thể làm được việc đó tư mã đạo tử cũng không dám phản đối nhưng giờ thì binh quyền lại rơi vào tay lưu lao chi câu hỏi đó đương nhiên đệ không dám nói ra tống bi phong thở dài lưu dụ lại tiếp nhị thiếu ra luôn luôn tự thị vô cùng huyền soái chết đi ông ta càng nhận mình là cột trụ chống giữ phương nam với hào quang ngày trước của trận chiến phì thủy cho nên giờ đây bỗng nhiên nắm được một phần binh quyền của bắc phủ binh lại nhận trọng trách thảo phạt tôn ân nên ông ta không còn coi ai ra gì tiêu ngạo khinh địch vì thế kể cả đại tiểu thư cũng khó gây ảnh hưởng với ông ta như trước nữa tống đại ca cứ đi gặp đại tiểu thư nhưng không nên đề cập đến chuyện của nhị thiếu gia nếu không sẽ chỉ làm đại tiểu thư càng thương tâm hơn mà thôi tống bi phong nói huynh hiểu đệ nói gì nhưng mà Lưu Dụ nói, Lao Ca cho rằng đệ không quan tâm gì đến tạ gia sao. Vì huyên Soái, đệ có thể hy sinh cho tạ gia. Khi buột mồm nói câu đó, trong lòng Lưu Dụ nổi lên một nghi vấn. Gã quả thực có thể vì tạ gia mà bất kể hy sinh gì hay không. Ngay cả gã cũng không dám khẳng định. Gã có thể vì tạ huyền mà liều mạng, nhưng đối với tạ gia không còn tạ huyền nữa thì sao? Đối với gã, việc quan trọng nhất trước mắt là ngồi lên vị trí thống lĩnh Bắc Phủ binh Chỉ khi chấp trưởng bắc phủ binh thì gã mới có thể lập ra được mục tiêu. Vào lúc này, gã cảm thấy rõ ràng quan hệ giữa gã và tạ gia do tạ diễm làm chủ đã nhạt đi rất nhiều rồi. Tống Bi Phong bày tỏ, Huynh không hề có ý đó. Huynh cũng rõ hoàn cảnh của tiểu dụ. Lao lại cười khổ, nhị thiếu gia quả thực không có cơ hội tháng sao. Lưu dụ đáp, khuyết điểm của nhị thiếu gia, thật ra cũng là khuyết điểm của cao môn danh sĩ Kiến Khang là luôn cao cao tại thượng, chỉ vì lợi ích của cao môn đại tộc. Họ không hiểu căn nguyên tạo thành và nuôi dưỡng cuộc phản loạn của tôn ân, chỉ xem tôn ân là loại tà ma dùng yêu nôn mê hoặc dân chúng và những người đi theo láo toàn chỉ là ngu dân bị lao mê hoặc. Sự thật đương nhiên không phải đơn giản như thế. Thiên sư quân quật khởi nhanh chóng như vậy cho thấy lòng dân oán hận vô cùng sâu sắc. Để bình loạn một cách thực sự thì triều đình tất phải làm từ căn nguyên nguồn gốc để dân chúng bất hận. Nếu không, sau tôn ân này sẽ có vô số tôn ân khác? Mối loạn từ dân chúng không phải chỉ dùng biện pháp giết chóc mà áp chế được. Tống Bi Phong chán nản, chúng ta đi thôi. Hai người trả tiền rồi đi ra đường. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ. Trên đường, xe cộ và người qua lại tấp nập phồn thịnh vô cùng khiến hai người rất khó liên tưởng tới đêm dài đằng đằng vừa qua. Chỉ trong một đêm mà có bao biến hóa liên quan tới sinh tử tồn vong. Tầm quan trọng còn có thể ảnh hưởng tới vận mệnh tương lai của hán tộc phương Nam. Tống Bi Phong nói, Hy vọng mọi thứ sẽ có một sự khởi đầu mới. Lưu Dụ nói, đối với đệ mà nói, mỗi ngày đều là một sự khởi đầu mới, cho thấy đệ đã sống thêm thêm được một ngày nữa. Hà! Lao ca trân trọng. Gã vô vô vai Tống Bi Phong rồi theo đường lớn bỏ đi. Tống Bi Phong nhìn theo lưng gã, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ dị. Lưu Dụ có thể thay đổi vận mệnh của hán tộc phương Nam không? Chú thích! Thắng ngay trong trận đầu. Không được tự do làm gì thì làm. Hết mươi 356. mươi 357, Mà phiền quý khách. Trên bến cảng bên ngoài thành Thọ Dương, giờ lành đã đến, tiếng pháo và tiếng chiêng chống vang dội Dưới sự chủ trì của biên hoang danh sĩ chắc cùng sinh, nghi thức tuy đơn giản nhưng lòng trọng để gắn biển biên hoang nhất hào cho chiếc lâu thuyền được cử hành. Chương trình tham quan biên hoang không những chấn hưng kinh tế và ngành du lịch Thọ Dương, mà còn làm Thọ Dương trở thành một thành thị được quan tâm nhất ở phương Nam, quan hệ với biên hoang tập được cải thiện vô cùng tốt. Từ giờ khắc này, đối với người Thọ Dương mà nói. Biên Hoang không còn là cấm địa hiểm cảnh nữa, mà là phúc địa tràn đầy hy vọng. Hàng vạn người thọ dương đến tham gia lễ khởi hành chuyến tàu đầu tiên tham quan Biên Hoang. Chỉ có hồ bân vì ngại nên ở lại trong thái thú phủ trong thành, không tham gia thịnh hội. Khu bến cảng ngập tràn tiếng hoan hô và hò reo của mọi người. Những lữ khách tham gia chuyến tàu đầu tiên tham quan Biên Hoang được Phượng lão Đại Ân cần gọi tên, tụ tập lại chỗ tấm ván gỗ làm cầu lần lượt lên thuyền. Cao ngạ, Diêu mãnh, âm kỳ. Phương Hồng sinh và một đám huynh đệ đứng xếp hàng hoan nên trên sàn thuyền ngay đầu cầu thang để lữ khách có cảm giác gần gũi như về nhà mình. Khách nam là chủ yếu. Nữ khách không quá 15 người. Hấp dẫn mục quan mọi người nhất đương nhiên là Hương Tố Quân. Không những nét mặt nàng hồng hào xinh đẹp, những đường cong trên thân hình nàng cũng vô cùng động nhân. Và lại, dáng người nàng vô cùng cân đối, lưng đeo trường kiếm, thần tình kiêu ngạo như thể coi khinh nam tử trong thiên hạ như không. Phối hợp với trang phục thanh nhã làm người ta phát sinh cảm giác cao không thể với tới. Đó cũng chính là chỗ làm người khác điên đảo nhất. Trên khán đài tầng 3 giám sát khống chế toàn bộ tình hình là mộ dung chiến, thác bạc nghi và bảng nghĩa cũng không hẹn mà cùng phát sinh cảm giác kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng. Sau khi nàng lên sàn thuyền, chỉ lạnh lùng nhìn cao ngạn gật đầu, cũng đã làm bọn cao ngạn thần hồn bay bổng, suýt chút nữa thì quên mất mình đang đứng đây để làm gì. Theo sát sau lưng nàng một bước không rời là một tiểu tử tên là Triều Cảnh. Người này là nhất biểu nhân tài, phong lưu tiêu sái như ngọc thụ lâm phong, có phong phạm của một danh sĩ thế gia. Hắn mặc nho sinh, ướt ngực thẳng lưng, bước đi như long hành hổ bộ. Hai mắt ẩn giấu thần quang, lưng đeo trường kiếm làm người ta cảm thấy hắn văn võ song toàn, không phải là một nhân vật giang hồ tầm thường. Khi bọn cao ngạn còn đang loay hoay thì một tiểu cô nương miêu tộc theo sau lão cố béo đã lên đến sàn thuyền. Nàng dùng khăn che kín mặt. nhưng chỉ với hình dáng cơ thể động nhân đã có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác giống như hương tố quân lão béo phệ này thô tục không thể chịu nổi lão vòng tay chào hỏi ân cần nhưng không biết tại sao mọi người nhìn đều cảm thấy chán ghét cao ngạn và diêu manh càng hận không thể đá cho lão một cước văng khỏi thuyền chỉ đưa cô nương miêu tộc kia đến biên hoang thôi để nàng có thể làm lại cuộc đời vốn đang trong giai đoạn thanh xuân phơi phối. tiểu mỹ nữ miêu tộc cứ túi gầm đầu bám sát sau lưng lão cô béo được huynh đệ hoang nhân dẫn đường tiến vào khoang thuyền Nàng ta không hề nhìn cao ngạn hoặc diêu mảnh đến nửa mắt làm họ cảm thấy như nàng sống tạm qua những ngày tháng đen tối không có ánh mặt trời dưới dâm vi của Cố lão phệ. Nhìn theo bóng lưng yêu kiểu động nhân của nàng khuất dần vào trong khoang thuyền, hai gã vẫn chưa khôi phục lại thần trí thì tiếng cười lanh lảnh bỗng nổi lên trước mặt suýt chút nữa thì làm bọn gã đứt hay. Chỉ thấy một gã béo tuổi khoảng 20, chiếc đầu nhỏ bé không so sánh được với thân hình phi nộn đang tươi cười ôm quyền thi lễ với bọn họ. Nếu như so với lao béo phệ xấu xí lúc nay thì người này có thể coi là một gã béo dễ nhìn. Diêu Mánh nói, thì ra là đảm bảo, Đàm công tử, có cơ hội sẽ nói chuyện sau nhé. Nếu chúng ta đứng đây nói chuyện sẽ gây trở ngại những người phía sau lên thuyền. Chỉ nghe Diêu Mánh nói câu này là biết hắn đã từng bị cái miệng tràng giang đại hải thao thao bất tuyệt của đảm bảo làm phiền muốn chết nên mới không khách khí, đi trước một bước bịt miệng gã lại. Đảm bảo không hề tỏ vẻ khó chịu, cười bồi thêm, một ngày đẹp, một ngày đẹp. Hôm nay đúng là một ngày vô cùng tốt đẹp. Trời trong xanh, rõ ràng ông trời đã chiếu cố chúng ta. Vị này chắc là cao ra rồi. Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi là khi nào thì lâu thuyền tham quan biên hoang tập này sẽ khởi hành thế. Khi gã nói vị này chắc là cao ra rồi, thì ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ lại nhìn Diêu Mánh. Hiển nhiên hắn tưởng Diêu Mánh là cao ngạ. Diêu Mánh ngạc nhiên, ai nói cho ngươi biết ta là cao ra. Đảm bảo ngây người, ngươi không phải là cao ra sao. Tối qua ngươi đến khách sạn chào hỏi bọn ta tiếp đó, quay sang âm kỳ nói tiếp, vị tiên sinh này chẳng phải đã giới thiệu ngươi là người chủ trì chuyến tham quan biên hoang lần này sao. Âm kỳ điểm đạm đáp, là một trong số những người chủ trì. Đàm công tử đã nghe xót mấy chữ rồi. Hắn lại chỉ cao ngạn nói, vị này mới là cao gia, vẻ mặt đảm bảo lộ vẻ hồng y, trừng trừng nhìn cao ngạo. Phía sau đông truyền tới một giọng nói hùng tráng, tên tiểu tử béo tròn kia, nếu muốn nói chuyện thì mau lăn sang một bên mà nói cho lão tử. không được cản đường vương mẫu bọn cao ngạn nhìn về phía phát ra tiếng nói chỉ thấy người đó đứng trong số những khách nhân đang đợi lên thuyền thân hình y cao hơn người cao nhất trong bọn tới nửa cái đầu nhìn qua như hạc giữa bầy gà y dáng vẻ thô hào tuổi tắc gần 30, thể hình to lớn hung hãn lưng đeo trường đao dâu tóc rối bù có bộ dạng lang bạc không để ý đến bề ngoài nhưng vẫn có uy thế 10 phần hơn người khiến người khác cảm thấy hắn không tầm thường âm kỳ quát vọng xuống vương trấn á huynh nói đúng lắm Đoạn kéo đảm bảo đang nói chuyện sang một bên. Cao ngạn định thần ngắm nhìn vương chân ác. Gã là thủ tịch phong ngôi của biên hoang tập. Võ công tuy chưa ra gì, nhưng nhãn lực lại thuộc loại nhất đẳng. Chỉ nhìn một cái gã đã biết người này võ công cao cường, không giới hương tố quân và chiều cảnh, lại làm người ta liên tưởng tới loại tử sĩ và thích khách.